Chương lục Thần muốn cướp điểm điểm chương 1158 lục Thần muốn cướp điểm điểm trở lại hỗn độn châu thế giới. Lục thần đầu tiên là giúp tiêu thiên tề tìm các đại yêu thánh muốn máu, tiếp lấy luyện chế đặc chế huyết linh đan. Hôm sau sáng sớm thiên nhất thật sớm, luyện chế mấy ngày đan dược lục thần đem hỗn độn đỉnh cùng luyện chế đặc chế huyết linh đan thu vào. Đằng sau, hắn cùng chúc thiên hữu bọn hắn ăn đồ vật, thuận tay cho tô tinh nguyện cùng điểm điểm mang theo một chút lương khô cùng nước. Về phần bọn hắn ăn những đồ tốt kia, hắn không dám cho hai người, sợ sẽ tô tinh nguyện từ đó nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Kaka, ngươi trở về rồi gặp lục thần trở về. Điểm Điểm vui vẻ chào hỏi. Vốn là có chút bối rối lục thần ngáp nói ra, đúng vậy à, cuối cùng là chịu đựng qua cái này âm lánh ban đêm. Điểm Điểm nói ca ca, về sau ban đêm ngươi cùng chúng ta ở cùng nhau đi, trời lập tức muốn tuyết rơi, bên ngoài quá lạnh. Ca ca, ngươi là không biết, tỷ tỷ đêm qua vẫn luôn lo lắng ngươi có thể hay không cảm lạnh, đều không có ngủ một đầu. Điểm Điểm, Tô Tinh Nguyệt gấp. Điểm Điểm thấy thế vội vàng nói, ca ca, ngươi nhìn, tỷ tỷ phèn thùng. Lục Thần hướng Tô Tinh Nguyệt nhìn lại, cũng không ở tại trên mặt nhìn thấy phèn trùng, có chỉ là muốn ngăn cản Điểm Điểm nói lung tung từ đầu. Rất hiển nhiên, đây đều là điểm điểm nói bừa. Cái này phá tiểu hài nhân tiểu quỷ đại, trong miệng không có một câu nói thật. Mà gặp Lục Thần nhìn mình, Tô Tinh Nguyệt giải thích nói, "Lộ thiếu hiệp, ngươi đừng nghe điểm điểm ở chỗ này nói lung tung. Ta biết." Lục Thần nhìn xem Tô Tinh Nguyệt nói, "Không sai, nghỉ ngơi một đêm, ngươi thương thế này so với đêm qua đến lại tốt không ít." Cái này đều dựa vào Lộ thiếu hiệp phục linh huyết đan, bằng không thương thế của ta cũng sẽ không tốt nhanh như vậy." Tô Tinh Nguyệt cảm kích nói, "Lộ thiếu hiệp đại ân như vậy, chẳng sao cũng không biết nên như thế nào báo đáp Lộ thiếu hiệp." Điểm điểm giảo hoạt nói, "Thì thì, có câu ngạn ngữ nói hay lắm." Tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Điểm Điểm, không nên nói bậy." Thô Tinh Nguyệt im lặng nói. "Điểm Điểm lại là nghiêm trang nói, "Tỷ tỷ, Điểm Điểm không có nói quảng, ngạn ngữ chính là nói như vậy." A lời còn chưa dứt, Điểm Điểm giống như là nghĩ tới điều gì, nhất kinh nhất xả nói, "Tỷ tỷ, ngươi không phải là cảm thấy ca ca dáng dấp không đủ đẹp trai, lại hoặc là nói là đã có đạo lữ, muốn nói tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể tiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp đi." Điểm Điểm, đều nói chớ nói nhảm, ngươi lại nói bậy, tin hay không tỷ tỷ không để ý tới ngươi." Tô Tinh Nguyệt nổi nóng đạo Điểm Điểm nhục đô đô tay nhỏ nắm nuốt cầm nhỏ một mặt nhỏ giọng thầm thì nói Tỷ Tỷ phải tức giận, chẳng lẽ là ta nói sai? Không đúng rồi, ngạn ngữ nói, gặp được cân thứ mạng, nếu như dáng rấp đẹp trai, vậy liền nói tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tương phản, nếu như gặp phải xấu, vậy liền nói tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể tiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Lại có lẽ nói là ta nói đến Tỷ Tỷ trong tâm cảm, Tỷ Tỷ thật sự là ghét bỏ ca ca xấu xí, đồng thời có đạo lữ, lúc này mới nổi nóng sinh khí. Điểm Điểm, Tỷ Tỷ không để ý tới ngươi nghe Điểm Điểm nói thầm, Tô Tinh nguyệt mặt đều đen, cả giận. Tất đi đi không tức giận, điểm điểm không nói là được điểm điểm bộ nói. Lời còn chưa dứt, nàng vừa nhìn về phía Lục Thần nói: "Ca ca, ngươi yên tâm, ngươi mặc dù dáng dấp xấu một chút, mà lại có đạo lữ, ta vẫn là sẽ giúp ngươi." Phá Tiểu Hải, chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian đến ăn một chút gì, đã ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường." Lục Thần im lặng nói. Giờ khắc này, hắn thật rất muốn hỏi một chút Tô Tinh Nguyệt Tiểu Hải này là thế nào dạy, cái này đều cái gì phá chi thức kết cấu. Nhà khác Tiểu Hải lớn như vậy thời điểm còn tại chơi bùn, đi theo cha mẹ bên người chuyện, chỉ có thể nói chút lời đơn giản. Điểm Điểm cái này phá tiểu hài ngược lại tốt, quỷ tinh quỷ tinh, giống như cái gì đều hiểu, đều không giống như là một đứa bé. Kaka, Điểm Điểm không nói nói nhảm, Điểm Điểm nói chăm chú. Điểm Điểm đạo, nói đi hướng Lục Thần, cầm lấy Lục Thần đưa tới lương khô liền từng ngụm từng ngụm gặm. Mà Điểm Điểm ăn được đồ vật, Tô Tinh Nguyệt lại bởi vì Điểm Điểm nói lời nói kia xấu hổ đến nguyên địa có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Điểm Điểm như thế một trận nói lung tung, còn để nàng tại sao cùng Lục Thần ở chung á Lục Thần nhìn ra Tô Tinh Nguyệt bất cảnh, nói đừng đứng đây nữa, nắm chặt thời gian ăn một chút gì đi thôi. Tô Tinh Nguyệt mỉm cười cự tuyệt. Lộ Thiếu hiệp, ta cũng mang theo lương khô, liền không lãng phí Lộ Thiếu hiệp lương khô." Nói, Tô Tinh Nguyệt từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một khối lương khô cùng một bầu bên ngoài mang tới nước lọc ưu nhã bắt đầu ăn. Mà nàng trên miệng nói không để ý tới Điểm Điểm, nhưng khi nhìn thấy Điểm Điểm bị bánh nướng nghẹn lấy lúc, nàng lại tranh thủ thời gian cho Điểm Điểm mớm nước. Lục Thần Tò mò hỏi, "Tô tiểu thư, tiên ma lĩnh nguy hiểm như thế, ngươi vì sao còn mang theo muội muội cùng đi?" Hắn thấy, Tô Tinh Nguyệt một người đến đều không nhất định có mệnh rời đi, chớ nói chi là mang theo Điểm Điểm bướng nhíu này. Tô Tinh Nguyệt nói, "Điểm Điểm là ta tại tiên ma lĩnh đã biết." Căn nhóc rách dưới này không phải người thân muội muội nha." Lục Thần giật mình nói, "Ca ca, nói người nói xấu không tốt, ta không phải thằng nhóc rách dưới, ta gọi Điểm Điểm, một chút xíu Điểm Điểm." Điểm Điểm đối với Lục Thần phá Hải Sương Hồ phi thường bất mãn, chỉ gặp nàng tay nhỏ cam eo, thở phì phò cải chính. "Đi, ngươi không phải thằng nhóc rách dưới." Lục Thần đạo, "Không phải nha." Tô Tinh vừa nói, "Điểm Điểm không biết là nhà ai tiểu hải, ta gặp được nàng lúc, nàng đang bị một cái tà túy truy sát. Ách nàng dạng này còn cần truy sát sao? Tùy tiện đến cái tà túy một bàn tay liền đem nàng đánh chết đi." Lục Thần im lặng nói. Ừ, ca ca, ngươi xem thường điểm điểm, điểm điểm không cùng ngươi tốt điểm điểm nghe vậy một mặt tức giận nói. Tô Tinh Nguyệt cười giải thích nói, lộ thiếu Hiệp, ngươi đây liền xem nhẹ điểm điểm, ngươi đừng nhìn điểm điểm nhỏ, nàng thế nhưng là có được võ hoàng chiến lược. Thật hay dạ? Lục Thần cao mày nói. Ngay sau đó, hắn nhìn về hướng điểm điểm. Thật. Tô Tinh Nguyệt nói, ta gặp phải điểm điểm lúc truy sát nàng chính là một cái thất trọng võ hoàng cảnh tà túy, mà đuối mặt dạng này một cái tà túy, điểm điểm vẫn như cũ có lực đánh một trận, thụ thương đồng thời cũng thương tổn tới cái kia tà túy. Như vậy phải không Lục Thần trong lòng hải nhiên khiếp sợ nói ra điểm điểm thật không có nhìn ra ngươi thế mà còn có mạnh như vậy chiến lược lục thần nói chính là nói thật nếu không phải tô tinh người nói hắn thật không có phát giác được điểm điểm có được võ hoàng chiến lược không làm cái khác chỉ vì điểm điểm trên thân không có chút nào linh lực ba động. điểm điểm đắc ý nói ca ca điểm điểm rất lợi hại ngươi ở độ tuổi này liền có được võ hoàng chiến lược xác thực lợi hại lục thần tán dương điểm điểm cười nói ca ca hiện tại ngươi bảo hộ điểm điểm các loại điểm điểm trưởng thành đổi điểm điểm bảo hộ ca ca tốt lục thần trả lời trong lòng thì động đoạt tiểu hải xúc động. Hắn hiện tại bên người đã có hai cái tiểu hải, một cái xương tộc nhỏ xương, một cái khác là thạch tộc tiểu tiên. Lần này Vu Yêu Giê núi chi hành, hắn nhờ có có tiểu tiên, muốn không có tiểu tiên phá hư truyền thống trận cùng hạ động, lần này sợ là bại. Hắn biết rõ điểm điểm nhỏ như vậy liền có chiến lực như vậy ý vị như thế nào, chỉ cần có thể đoạt tới, tương lai nhất định lại là một to đến lực chiến đem. Tô Tinh nguyệt Tựa hồ đối với Lục Thần mục đích có chỗ phát giác, giả bộ không vui nói, "Điểm điểm, tốt lắm, trước đó còn nói muốn cả một đời cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đâu, có lộ thiếu hiệp, hiện tại cũng đừng có tỷ tỷ." Muốn, muốn Điểm điểm vội vàng nói, điểm điểm không chỉ có muốn Kakaka, tỷ tỷ cũng muốn, về sau ba người chúng ta muốn bệnh viện cùng một chỗ." Nghe chút lời này, Lục Thần cùng Tô Tinh Nguyệt Tâm Tư đều hoạt động đứng lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, hai người đều nhìn chúng đối phương võ đạo thiên phú, đều muốn đem đối phương lừa gạt đến thế lực của mình bên trong đi. Chương 1159 Tạ Tú Ưu Lãi Tô Tinh Nguyệt chương 1159 Tạ Tú Ưu Lãi Tô Tinh Nguyệt qua đường này, Lục Thần nói ta không có vấn đề nha. Vậy ta cũng không thành vấn đề. Tô Tinh Nguyệt nghĩ đến Lục Thần trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, cũng là đáp ứng xuống. Tô ta Về sau chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ điểm điểm trong mắt lóe ra qua mang, rất là vui vẻ. Lục Thần to mơ hỏi, "Điểm điểm, ngươi một đứa bé làm sao lại tại Tiên Ma Lĩnh?" Điểm điểm một mặt mờ mịt nói ra, "Ka ka, ta cũng không biết, ta giống như vẫn ở Tiên Ma Lĩnh." Như vậy phải không Lục Thần nghe vậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. "Điểm điểm nói đúng nha, không biết ai đem ta nhét vào nơi này." Nói, điểm điểm một đôi mắt to nước mắt gâu gâu, để cho người ta nhìn đau lòng. Tô Tinh Nguyệt liền tranh thủ điểm điểm bế lên, "An ủi, tốt, điểm điểm không khóc, người khác không cần ngươi, tỷ tỷ muốn ngươi, về sau ngươi liền theo tỷ tỷ." Lục Thần không nói chuyện, tiếp tục suy nghĩ. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, võ đạo thiên phú cao tại hết thảy. Điểm điểm như thế một cái tiểu bất điểm có thể có được võ hoàng cảnh chiến lực, võ đạo thiên phú chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Theo lý thuyết, không có người nào hoặc là thế lực sẽ đem dạng này một cái yêu nghiệt ném ở tiên ma lĩnh loại này hung hiểm chi địa. Lục Thần hoài nghi điểm điểm không phải vứt bỏ, mà là người nào đó chạy nạn đặt ở tiên ma lĩnh, như vậy vì đó đơn thuần bất đắc dĩ, mà điểm điểm mệnh cũng đủ cứng, tại tiên ma lĩnh loại địa phương nguy hiểm này thế mà không chết, còn có được võ hoàng cảnh chiến lực. Kaka, ngươi không cần điểm điểm sao? Điểm điểm hai mắt đấm lệ nhìn xem nay ấy giờ không nói gì Lục Thần hỏi. Lục Thần nói muốn, làm sao có thể không cần? Vậy Kaka cũng ôm một cái, nói, Điểm Điểm hướng Lục Thần giang hai tay ra, Quấn nhân tinh. Lục Thần giả bộ gác bỏ, tay lại đưa tới, từ tô Tinh Nguyệt trong tay tiếp nhận Điểm Điểm, tiếp lấy. Lục Thần ôm Điểm Điểm ăn bánh, tô Tinh Nguyệt cũng tiếp tục ăn lấy. Chốc lát sau, Lục Thần tiếp tục mang theo hai người đi đường. Lục Thần còn muốn giống trước đó như thế vòng qua tất cả tà thúy, lặng lẽ tiến lên, nhưng chỗ sâu tà thúy lại không để cho hắn tuệ nguyện. Không qua một canh giờ. Lục Thần liền phát hiện súng penh hơn 10 dặm đều bị chặn lại, mặc kệ đi chỗ nào đều không vòng qua được Tà Túy. Mà lại, những này Tà Túy thực lực cũng đều không kém, mỗi một cái phương hướng đều có trung giai võ tôn trở lên thực lực Tà Túy. Hơi suy tư, Lục Thần quyết định đi phía tây, bởi vì phía tây Tà Túy so ra mà nói là tốt nhất đối phó. Phía tây hắn chỉ phát hiện một cái ngũ trọng võ tôn cảnh Tà Túy, cái khác hai cái phương hướng chí ít có hai tôn trung giai võ tôn. Ngoài ra, phía tây Tà Túy tổng số số lượng cũng muốn ít một chút, càng có lợi hơn tại bọn hắn ba người giết đi qua. Siu một đạo lưu quang từ rừng rậm màu đen bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua, kéo theo tiếng gió cũng đưa tới tà túy chú ý giống thoáng chốc, tiếng gầm gừ vang vọng rừng rậm. Vũ trọng võ tôn cảnh tà túy mang theo mấy chục cái khác biệt thực lực, tà túy truy sát lục thần ba người. Lục thần đối với cái này cũng không bối rối, hồn lực toàn bộ triển khai, phi hành tốc độ cao đồng thời chọn cây cối rậm rạp địa phương đi. Trong lúc nhất thời, lục thần tựa như là một đầu con lươn nhỏ, ở trong rừng rậm truy tới truy lui, ai cũng không biết hắn một giây sau sẽ ở chỗ nào. Mà truy sát lục thần tà túy đại bộ phận đều là khô lâu yêu thú, hình thể khổng lồ, chỗ nào chịu được lục thần hành hạ như thế? không có đổi một hồi, mười mấy cái tà túy liền có một nửa tà túy bị lục thần bứt bỏ, còn lại tà túy cũng là tức giận đến ngao ngao gọi. tô tinh Nguyệt ôm lục thần, con mắt thì là nhìn xem lục thần bên mặt. trong tròng mắt của nàng lóe ra không giống với hào quang, trong lòng thì là sợ hai thán phục lục thần siêu phàm linh lực lực không chế. đổi nàng, nàng không cách nào làm đến như lục thần dạng này nước chảy mây trôi xuyên thẳng qua ở địa hình phức tạp như vậy trong rừng rậm. trên lưng điểm điểm tay nhỏ nắm lấy cái gùi bên dưới, đang yêu cái mũi nhỏ thì là gián chặt lấy lục thần bá bay. nó ngửi ngửi lục thần khí tức. Lục Thần khí tức trên thân để nàng nghe đặc biệt dễ chịu, thậm chí có một ít trầm bê. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của nàng cũng lóe ra dị dạng quan mang, nho nhỏ trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy qua gần 2 phút đồng hồ, Lục Thần mượn nhờ địa thế bỏ rơi tất cả tà thúy, trốn vào mặt khác một mảnh rườm rộm. Nhưng mà, không đợi Lục Thần buông lòng một hơi, hồn lực cảm giác phạm vi khu vực biên giới liền lại xuất hiện một cái tà thúy. Cái này tà thúy có người hoàn chỉnh loại khô lâu, cả người xương cốt đều là màu tím, võ đạo khí tức là thất trọng võ tuấn cảnh. Nó giống nhân loại tu hành một dạng ngồi xếp bằng tại một cái thạch động bên trong, đầu lâu trong hốc mắt nhảy lên u quang. Nhìn xem nó, Lục sạc lập khắc nghĩ đến thiên võ trong bí cảnh những xương kia tộc sinh vật cùng hỗn độn châu thế giới bên trong nhỏ xương. Nó cùng nhỏ xương bọn chúng giống nhau như lúc, hắn suy đoán ra hỏa này mở ra linh trí, không còn là từng cái sẽ giết chóc tà túy. Xem ra còn muốn lặng lẽ chạm vào tiên ma lĩnh đã không thực tế, chỉ có thể bằng vào võ lực cùng thân pháp xung bảo. Lục Thần thầm nghĩ, tiếp đấy, Lục Thần không suy nghĩ nữa tìm tà túy thiếu địa phương trốn, mà là trực tiếp hướng phía tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất phóng đi. Kết quả không cần nói cũng biết, Lục Thần gặp cực mạnh đối thủ, còn không có chạy ra 500 dặm, hắn lại tiến nhập một cái thất trọng võ tôn cảnh thực lực yêu thú khô lâu lánh địa bên trong. Mà lại, con yêu thú này khô lâu cũng là một thân tử cốt, trong đầu lâu nhảy lên chỉ có xương tộc mới có ưu quang, không có chút nào ngoài ý muốn, đây cũng là một cái mở ra linh trí tạt ý. Bất quá, ngay tại Lục Thần chuẩn bị vận dụng hồn kỹ lúc công kích, con yêu thú này khô lâu tản tùy nhưng không có ý muốn lộ thủ. Nó cái kia nhảy lên u quang con mắt nhìn về phía Tô Tinh Uyển, hữu hảo nói hoang nên cô đang đi vào tiền mã linh làm khách. Làm khách yêu thú khô lâu Tả Túy lời này vừa nói ra, Lục Thần ngột, điểm điểm ngây thơ nhìn xem, Tô Tinh Nguyệt thì là trong lòng mừng hậm. Đằng sau, Tô Tinh Nguyệt cung kính nói, "Vạn bối Tô Tinh Nguyệt xin ra mắt tiền bối, như có mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội." Yêu thú khô lâu Tả Túy nhân tính hóa cơ cơ cúi chào, nói không mạo phạm. "Vậy là tốt rồi." Tô Tinh Nguyệt đạo. Yêu thú khô lâu Tả Túy hữu hảo hỏi, "Tô cô đương, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đây là muốn đi tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất. Đúng vậy, không biết tiền bối có thể để vạn bối đi vào." Tô Tinh Nguyệt coi chừng trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần tự hư vị. Đương nhiên có thể. Tô Cô Đương, xin mời." Nói, yêu thú Khô Lâu Tả Túy tránh ra vị trí, đa tạ tiền bối, ban bối hôm nay liền xin cáo từ trước." Tô Tinh Nguyệt cung kính nói tạ ơn, sau đó tại Khô Lâu Tả Túy đưa mắt nhìn bên dưới rồi đi. Mà rời đi yêu thú Khô Lâu Tả Túy lãnh địa sau, Lục Thần ba người lại tiến nhập một kẻ nhân loại Khô Lâu Tả Túy lãnh địa. Đây cũng là một cái mở ra linh trí Tả Túy, võ đạo là bắt trọng võ tôn cảnh. Cùng yêu thú Khô Lâu Tả Túy một dạng, nó cũng đối Tô Tinh Nguyệt phi thường hữu hảo, gặp mặt liền cho Lục Thần ba người cho đi. Sau đó Ba người liên tiếp thông qua bốn cái tà túy lãnh địa, đều không ngoại lệ, tà túy đều cho ba người cho đi. Mà lại, bên trong một cái tà túy càng đem trong lãnh địa sinh trưởng một chút linh dược hái xuống đưa cho Tô Tinh Nguyệt. Cái này nhưng làm Lục Thần hâm mộ hỏng, chẳng không thể thay vào đó. Đồng thời, Lục Thần cũng cực kỳ hiếu kỳ tiên ma lĩnh những này mở linh trí tà túy vì cái gì đều đối với Tô Tinh Nguyệt hữu hảo. Chương 1165 Thanh Phong Đại Phong Hỏa Thuật chương 1165 Thanh Phong Đại Phong Hỏa Thuật từ một cái thất giai hậu kỳ đỉnh phong linh hồn thể tà túy lãnh địa đi ra, Lục Thần nghi ngờ hỏi, "Tô cô đường Vì cái gì những này mở linh chi tả túy đều yêu đãi ngươi." Có lẽ Tô Tinh Nguyệt mỉm cười nói hai chữ, nhưng lại ngừng, không có nói tiếp. "Có lẽ cái gì?" Lục Thần vội la lên. Tô Tinh Nguyệt cười xấu xa nói, "Lộ đại ca, tiên ma linh chi hành kết thúc, về sau ngươi theo ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân trong đó." "Vậy thì thôi vậy đi." Lục Thần quả quyết từ tuyệt. Để hắn cùng Tô Tinh Nguyệt trở về, thật sự là cho cười. Hắn đem Tô Tinh Nguyệt kiên trở về còn tạm được. Vậy ta cũng coi như xem ở ngươi cái ta, đồng thời ôm ta đi đường phấn thượng, những linh dược này liền đưa ngươi." Tô Tinh Nguyệt cũng hào phóng nói đem giá trị hơn 10 triệu linh dược đưa cho lục thần, con mắt đều không mang theo nháy một chút. tính ngươi có chút lương tâm. lục thần đạo, đem linh dược thu sạch. điểm điểm đứng lên, nam nhoai lục thần trên bờ vai nói ra, ca ca, tỷ tỷ đây không phải có lương tâm, là yêu. điểm điểm, không được nói bậy, nếu không tỷ tỷ đánh ngươi cái mông nhỏ gặp điểm điểm lại tới. tô tinh nguyện chỉ vào điểm điểm cảnh cáo. ừ, không để cho nói liền không nói điểm điểm dí dòm hừ một tiếng, ngồi xuống, phồng má xinh khí. lục thần nói sang chuyện khác. Hiện tại những này Tà túy không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đối với ngươi thân mật, về sau chúng ta an toàn một điểm. Có lẽ vậy. Tô Tinh Nguyệt không có phủ nhận. Vậy kế tiếp chúng ta liền thẳng cấp tiến Tiên Ma lĩnh chỗ sâu nhất, đi tìm người muốn địa tâm hỏa chi." Lục Thần lại hỏi, "Đi cho đi." Tô Tinh Nguyệt không có cho Lục Thần chính xác trả lời. "Hân." Lục Thần gật đầu. Bởi vì không rõ ràng vì sao Tiên Ma lĩnh khai linh trí Tà túy đối với Tô Tinh Nguyệt thân mật, Lục Thần chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nàng sau, Lục Thần tiếp tục mang theo hai người xâm nhập Tiên Ma lĩnh. Mà từ gặp được cái thứ nhất khai linh trí Tà túy bắt đầu phía sau ba người gặp phải tà túy tất cả đều là mượn linh trí. Sau đó toàn bộ ban ngày, lục thần ba người tại tiên ma lĩnh đều thông suốt không trở ngại các loại linh dược hái tới mềm. vào đêm, lục thần tại một cái có bát phẩm sơ kỳ hồn lực nhân loại linh hồn thể tà túy trong lãnh địa qua đêm. linh hồn này thể là vị lão giả, thân mang một bộ màu xanh tố bảo, mặt mày thoải mái, rất có vài phần tiên khí. gặp lục thần từ tiến vào hắn cái này phương viên bảy trăm dặm trong lãnh địa vẫn tại đào linh dược, lão giả linh hồn trôi dạt đến lục thần trước mặt. lão giả hỏi tiểu gia hỏa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái luyện đan sư đi nói thế nào, lục thần cũng không bay đầu lại hỏi ngược lại. lão giả nói, bởi vì ta ở trên người của ngươi ngửi thấy dược hương cùng đàn hương, đồng thời, trừ luyện đan sư, ta muốn không ai sẽ thấy linh dược liền không rời nổi bước chân. ít đến, lục thần nói linh dược cầm tới bên ngoài chính là tiền, đồ đần mới không cần đâu. tiểu gia hỏa, ngươi mấy tuổi, là mấy phẩm luyện đan sư, lão giả cũng không phủ nhận, tiếp tục cười tủm tỉm hỏi. lục thần cười xấu xa nói, làm sao? hỏi thăm rõ ràng, nhìn một chút thiên phú thế nào, sau đó lại cân nhắc thu ta làm đồ đệ. nếu thật là dạng này, vậy ngươi có bằng lòng hay không? lão giả hỏi, nói thật, không ai, tiền bối, có thể bái tiền bối vi sư, đây là phúc phần của hắn, hắn tự nhiên là nguyện ý. mắt thấy lục thần muốn cự tuyệt, đi theo lục thần bên người tô tinh nguyệt đội vàng đánh gãy, cung kính thay lục thần trả lời. lao giả cười hỏi, tô cô đương, ngươi là tiểu gia hỏa này đạo lữ? không phải. tô tinh nguyệt quả quyết phủ nhận. lao giả nói, nếu không phải, vậy ngươi vì sao như vậy thay hắn suy nghĩ? hy vọng hắn có thể bái lao phu làm thầy. tô tinh nguyệt nói, không phải đạo lữ bằng hữu cũng có thể nhá. điều này cũng đúng, lao giả nhẹ gật đầu. tiếp lấy. Lão giả lần nữa nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Tiểu gia Hỏa, ngươi vẫn không trả lời ta nói lên vấn đề đâu." "Lập tức 20, lục phẩm." Lục Thần trả lời. "Không đến 20 lục phẩm luyện đan sư." Lục Thần lời này vừa nói ra, lão giả cùng Tô Tinh Nguyệt đều là trong lòng giật mình. Trong cái gùy, điểm điểm dọn kia lưu chuyển trong mắt cũng là lấp loé. Luyện đan sư có thể trở thành phương thế giới này công nhận thụ nhất tôn kính tam đại nghề nghiệp, cuối cùng là bởi vì rất khó tu luyện. "Không đến 20 tuổi lục phẩm luyện đan sư, đường nói ở trên trời đại tội lục, đặt ở bất kỳ một đại lục nào đều là đang đạo yêu nghiệt." Qua nửa ngày, lão giả tự giới thiệu mình, Tiểu gia Hỏa, lão phu chính là tiên võ thời đại Thanh Phong đan thánh, bản danh Lăng Thanh Phong, khi còn sống từng là bán thần cảnh luyện đan sư. Lục Thần nhíu mắt, Tô Tinh Nguyệt thì là trong lòng nóng lên. Bán thần cảnh luyện đan sư, cái này luyện đan thực lực thật sự là khủng bố. Lục Thần sống hai đời, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bán thần cảnh luyện đan sư, trước đó chỉ ở trong cổ tịch nhìn qua ghi chép. Ánh mắt chớp lên, Lục Thần cố giả bộ chấn định nói sau đó thì sao? Lăng Thanh Phong nói, ngươi như bái lão phu làm thầy, lão phu truyền cho ngươi đại phong hòa thuật, đảm đoan ngươi đang đạo tu là lớn chứng. Lục Thần khoát tay cự tuyệt, tính toán, ta cảm thấy ngươi cái này cái gì đại phong hỏa thuật cũng lợi hại không đến đi đâu. Cái gì? Lăng Thanh Phong bội la lên, tiểu tử thối, ngươi thế mà xem thường lão phu đại phong hỏa thuật, thật là khiến người ta nhịn không được. Ngươi đem ngươi đan đỉnh lấy ra, hiện tại liền luyện đan, lão phu dạy ngươi một chiêu, để cho ngươi biết lão phu lợi hại. Ta mới không cần bị ngươi học trộm thuật luyện đan." Lục sắc lập khắc cự tuyệt. Đây không phải hắn không muốn Lăng Thanh Phong truyền cho hắn đan đạo, mà là hắn trong nhận chứa đồ không có có thể lấy ra dùng đan đỉnh. Hiện tại Lăng Thanh Phong cùng Tô Tinh Nguyệt đều tại hắn không dám từ hỗn độn châu thế giới cầm bất kỳ một cái nào đan đỉnh, sợ hai người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, cho nên chỉ có thể tìm lý do cự tuyệt. a tiểu tử ngươi tức chết lão phu, lão phu mới sẽ không học trộm ngươi tiểu tử này phá thuật luyện đan. Lăng thanh phong tức giận đến phát điên, tiếp lấy một chỉ điểm hướng lục thần đầu. ông sau một khắc, lục thần trong đầu xuất hiện một cái trùng sáng. đây là một đoạn lăng thanh phong khi còn sống luyện đan hình ảnh mà lăng thanh phong sử dụng đúng là hắn trong miệng nói tới đại phong hỏa thuật. lục thần trong lòng mờ mịt, xem xét đứng lên. Vừa xem xét này, Lục Thần Kinh hại không thôi, thần Thanh Lăng Thanh Phong thật không hổ là bán thần cảnh luyện đan sư, đại phong hỏa thuật thật sự là lợi hại. Thần Võ giới hiện tại chủ lưu luyện đan chi pháp yêu cầu người tu hành có lực bộ lửa song thuộc tính võ mạnh cùng cường đại hồn lực. Tại ở trong đó, một thuộc tính tăng lên người luyện đan cùng linh dược lực tương tác, hỏa thuộc tính cung cấp đan hỏa, hồn lực cứng hỏa. Có thể Lăng Thanh Phong ngược lại tốt, đúng là lấy phong hỏa song thuộc tính linh lực luyện đan. So sánh chủ lưu luyện đan sư lấy đơn nhất hỏa thuộc tính đan hỏa luyện đan, Lăng Thanh Phong lấy phong hỏa luyện đan hết thảy có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất, tiết kiệm linh lực thuộc tính hỏa tiêu hao do chứa hỏa thế, lúc luyện đan gia tăng phong thuộc tính linh lực, giống nhau hỏa thế, tiêu hao linh lực thuộc tính hỏa đem giảm bớt 1 phần tư. đương nhiên chỉ giảm 1 phần tư linh lực thuộc tính hỏa nó đối với cảnh giới võ đạo thấp luyện đan sư tới nói ảnh hưởng phi thường lớn. rất nhiều võ đạo thấp luyện đan sư cũng bởi vì một thân linh lực thuộc tính hỏa dùng hết đều không thể luyện chế ra một lò cao phẩm đan dược, cho nên đan đạo phẩm đan cấp 10 năm chỉ trệ không tiến. nếu như có thể giảm bớt một phần linh lực thuộc tính hỏa hao tổn, rất nhiều luyện đan sư liền có hy vọng đan đạo lại tiến thêm một bậc thang. Chương 1161 Lục Thần Bái Sư, chương 1161 Lục Thần Bái Sư, cái thứ hai chỗ tốt là tiết kiệm thời gian. Do không chỉ có tăng hỏa thế, sẽ còn tăng tốc trình độ bức hơi, đề cao toàn bộ quá trình luyện đan hiệu suất. Từ lăng Thanh Phong ký ức nhìn, luyện chế cùng một loại đan dược, gia nhập phong thuộc tính linh lực luyện đan có thể giảm ngắn một phần ba thời gian luyện đan. Không chút nào khoa trương, lăng Thanh Phong đại phong hỏa thuật cho những cái kia có được phong thuộc tính võ mệnh, võ đạo lại không cao luyện đan sư mở ra một đầu mới con đường tu luyện. Bất quá. Lục Thần cũng phát hiện một vấn đề khác, đó chính là gia nhập phong thuộc tính linh lực mặc dù có thể tăng lên luyện đan hiệu suất cùng giảm bất linh lực thuộc tính hỏa tiêu hao, nhưng đối với hồn lực yêu cầu đề cao. Rõ là hay thay đổi, nếu như luyện đan sư hồn lực không mạnh, lực khống chế không đủ, dùng đại phong hỏa thuật luyện đan sẽ trực tiếp nội lô. Cho nên, cái này đại phong hỏa thuật cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, chỉ có tại người thích hợp trong tay mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu như hắn tu luyện lăng thanh phong đại phong hỏa thuật, hắn luyện chế các loại đan dược tốc độ lại sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nào, tiểu tử đuối, lão phu cái này đại phong hỏa thuật lợi hại đi, một lát sau Lăng Thanh Phong tự tin mà hỏi. Tương đối đơn giản. Lục Thần Thu hồi tâm thần tùy ý trả lời, giả ý chướng mắt Lăng Thanh Phong đại phong hỏa thuật. Đối với người khác đơn giản, đối với người mà nói chính là như hổ thêm cánh. Lăng Thanh Phong đạo: "Tiền bối, không biết chỉ giáo cho." Tô Tinh nguyện hỏi. Lăng Thanh Phong nói tu luyện lão phu đại phong hỏa thuật cần đồng thời có được một lửa gió hiếm dịu thuộc tính võ mạch cùng cường đại hộ lực, người bình thường là không có cách nào tu luyện. Người cái này đạo lữ, a không, là bằng hữu, hắn có được phong linh, cho nên hắn là một cái phong thuộc tính võ giả, võ mạch là thỏa mãn tu luyện ta đại phong hỏa thuật. Ngoài ra Hắn vô luận là cường độ, hay là hồn lực lực khống chế đều rất không tệ, là tu luyện đại phong hỏa thuật không có hai nhân tuyển. Gia Hỏa này Lục Thần nghe Lăng Thanh Phong lời nói kinh hãi không thôi, không nghĩ tới chính mình có phong linh cùng sử dụng hồn lực đều bị hắn phát hiện. Đã là như vậy, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian bài sư." Tô Tinh Nguyệt mở miệng, một đôi xinh đẹp con mắt nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần nói tính toán, "Đều học xong?" "Cái gì? Đều học xong?" Tô Tinh Nguyệt một lần cho là mình nghe nhầm rồi. Lăng Thanh Phong càng là chế giễu đứng lên, "Tiểu tử thối" lão phu cái này đại phong hỏa thuật cũng không phải tốt như vậy học ngươi cũng đừng ở chỗ này quan lác muốn tin hay không lục thần biết miệng tiếp lấy tiếp tục giống thổ phỉ một dạng cầm cái sẻng đào Lăng thanh phong trong lãnh địa các loại linh dược đối mặt loại trạng thái này lục thần Lăng thanh phong chỉ cảm thấy đau đầu một canh giờ qua đi lục thần từ bên ngoài trở về vừa về đến lục thần liền cầm nhanh chân đi hướng một cái sơn gốc nhỏ ai tiểu tử túi ngươi đừng làm nha khác lão phu đều có thể cho ngươi bên trong điểm ấy ngươi muốn liều cho lão phu phát giác được lục thần mục đích lang thanh phong gấp mau tới trước ngăn cản lục thần không muốn lục thần vào sân gốc. Lục Thần cười nói, "Tiền bối, những linh dược này ngươi giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng lưu cho ta, thành toán ta đây." Lăng Thanh Phong nói, "Ai nói vô dụng, những linh dược này có trợ giúp lão phu tu hành, nếu không có những linh dược này, đã nhiều năm như vậy, lão phu hồn lực chỗ nào còn có thể có bất phẩm sơ kỳ." Lục Thần cười nói, "Tiền bối, nếu không dạng này, ngươi đem linh dược cho ta, sau đó cùng ta đi, ta giúp ngươi luyện chế tăng lên hồn lực năng lượng, thậm chí về sau giúp ngươi tái tạo lục thân đều được." "Vẫn là tôi đi, lão phu còn có trách nhiệm đại thân." không có khả năng rời đi nơi này, đời này duy nhất tưởng niệm chính là muốn tìm người đệ tử đem đan đạo truyền xuống." Lăng Thanh Phong cự tuyệt nói, "Tô Tinh Nguyệt như có điều suy nghĩ hỏi, "Lăng Tiền Bối, không biết ngài lưu ở nơi đây trách nhiệm là cái gì?" "Tô Cô Nương, tuy nói ngươi không phải ngoại nhân, nhưng lão phu hay là không thể nói, thật có lỗi." Lăng Thanh Phong đạo, "Nghe vậy, Tô Tinh Nguyệt đối với Lục Thần nói lộ đại ca, làm văn bối, ngươi liền bái tiền bối vi sư, tiền bối tâm nguyện đi, dù sao bái sư đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất cái gì." Lục Thần đoán được Lăng Thanh Phong là tiên ma chi chiến lưu lại anh linh, Mà Lăng Thanh Phong trong miệng trách nhiệm chính là thủ hộ đại địa thức nương. Mang theo đối với anh linh cao thượng kính ý, Lục Thần quỳ xuống, đối với Lăng Thanh Phong cung kính dập đầu ba cái. Đằng sau, Lục Thần cung kính nói, "Tiền bối, đoán bối mời ngài hơn bốn vạn năm thủ vững cùng kính dâng, nguyện bái ngài làm thầy." Lục Thần lời này vừa nói ra, Tô Tinh Nguyệt đấy mắt lóe ra ánh sáng ngạn, trong cái gùy nguyên bản cảm thấy có chút nhảm chán điểm điểm cũng cười. Lăng Thanh Phong sững sốt một chút, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, sau một lúc lâu, hắn lại cười to lên. "Ha ha, không nghĩ tới lao phu đợi nhiều năm như vậy, thế mà thật sự có thể đợi đến một cái yêu nghiệt chuyên nhân." Đám lão giả này, lão phu mặc dù không bằng các ngươi, nhưng lão phu đệ tử nhất định sẽ siêu việt các ngươi cùng các ngươi chuyên nhân. Đệ tử gặp qua sư tôn." Lục Thần cung kính hành lễ. "Đứng lên, đứng lên, không cần đi nải nghi thức xa xao." Lăng Thanh Phong vui vẻ từ không trung bay xuống, hướng Lục Thần vỗ tay. "Là." Lục Thần đứng lên. Lăng Thanh Phong vừa nhìn về phía một bên Tô Tinh Nguyệt, nói "Tô cô đường, còn xin ngươi rời bước một chút." Lão phu muốn cùng Lộ Ly nói chút sư đồ ở giữa nói lời. "Là." Tô Tinh Nguyệt khẽ bước cằm, sau đó từ Lục Thần trong tay tiếp nhận điểm điểm, mang theo điểm điểm rời đi đợi đến tô tinh nguyệt đi xa, Lăng thanh phong nói lộ ly, ngươi theo vi sư thì đến, vi sư cùng ngươi tâm sự đan đạo bên trên sự tình. Ân. lục thần cung kính gật đầu, đi theo Lăng thanh phong tiến vào tiểu sơn cốc, sau đó đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất sơn đậu, tiến sơn đậu, đập vào mi mắt chính là một ngụm đan đỉnh. Ngụm này đan đỉnh so với bình thường đan đỉnh lớn hơn một chút, có chín cái đầu gió, tất cả đầu gió đều là vật liệu trạng. Đan đỉnh bách ngoài điêu khắc khe núi nước suối cùng rừng trúc, trong rừng trúc mới trồng các loại linh hoa, linh quả. Mệt mệt một chút, lục thần liền nhìn ra đây là một kiện đế khí, khó gặp tốt đỉnh, giá trị liên thành mà gặp Lục Thần nhìn về phía đan đỉnh, Lăng Thanh Phong cười giới thiệu, lộ Ly, đỉnh này tên là Đại Phong đỉnh, là vi sư khi còn sống tìm người gián đúc, hôm nay liền đưa cho ngươi." Sư tôn, không thể." Lục Thần lắc đầu cự tuyệt. "Vì sao?" Lăng Thanh Phong nghi ngờ hỏi, "Ngươi không thích?" Lục Thần nói thân là một cái luyện đan sư, ai cũng muốn một ngụm tốt đỉnh, bởi vì một ngụm tốt đỉnh có thể tăng lên luyện đan sát suất thành công. Nhưng mà, đệ tử cũng biết rõ ngụm này Đại Phong đỉnh chính là sư tôn yêu nhất, loạn không dám đoạt sư tôn chi ái. Ngô Lộ cũng chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lăng Thanh Phong trách cứ, lộ ly, đỉnh này tuy là vi sư chỗ yêu, nhưng vi sư bây giờ đã là linh hồn chi thân, không có khả năng lại luyện đan. Làm đệ tử, ngươi thu vi sư đan đỉnh, dùng vi sư đan đỉnh tu luyện đan đạo, đem vi sư đan đạo chuyển thừa tiếp, phát dương quan đại, đây mới là vi sư muốn nhìn nhất đến. Sư tôn dạy rất đúng, đệ tử thụ giáo nghe vậy, lục thần trong lòng nổi lòng tôn kính, cung kính nói, vi sư không chỉ có muốn đem đại phong đỉnh tặng cho ngươi, còn có vi sư suốt đời đan đạo cảm ngộ cùng chất tặng. Dứt lời, Lang Thanh Phong một chỉ điểm ra, đem chính mình suốt đời đan đạo cảm ngộ chuyển cho lục thần. Ngay sau đó. Hắn lại từ một bên trong xương khô lấy ra một cái nhẫn chứa vật giao cho Lục Thần. Đa tạ sư tôn. Lục Thần đơn giản cảm giác một chút, lập tức nói tạ ơn. Lăng Thanh Phong cho truyền thừa mặc dù cùng thử ra cho truyền thừa so ra không đáng giá nhắt tới, nhưng cũng là Lăng Thanh Phong hảo ý làm đệ tử, trung hiếu thứ nhất, không thể không tạ ơn. Chương 1162 Tô tinh nguyệt có được linh lung thể chương 1162 Tô tinh nguyệt có được linh lung thể Lăng Thanh Phong đối với Lục Thần cử chỉ phi thường hài lòng, mặc dù hắn không thèm để ý những này tục lệ, nhưng những này tục lệ có thể nhìn ra một người phần hạnh. Người tu hành coi trọng nhất phẩm hạnh, thứ yếu mới là thiên phú. Lục Thần đan đạo thiên phú tuyệt hảo, phẩm hạnh lại tốt, hắn rất khó không hài lòng. Chỉ gặp hắn cười khoát tay áo, nói không cần đa tạ. Nghĩ đến trước đó Lăng Thanh Phong nói lời, Lục Thần chủ động hỏi, sư tôn, không biết ngài có lời gì muốn đối với đệ tử nói? Không có khác, liền muốn cùng ngươi nói một chút đan đạo bên trên sự tình. Ngươi lại toạ hạng, thầy cho chúng ta đêm nay hảo hảo tâm sự. Lăng Thanh Phong giá hiệu Lục Thần toạ hạng, chính mình cũng trong sơn động ngồi xếp bằng xuống. Lục Thần nghe vậy tại Lang Thanh Phong đối diện toạ hạng, tiếp lấy sư đồ hai người trò chuyện lên đan đạo bên trên sự tình các loại. Cái này không trò chuyện con tốt, một trò chuyện, lăng thanh phong lộn xổn. Hắn vốn cho là Lục Thần mặc dù đan đạo thiên phu cao, nhưng cuối cùng gọi tắc còn thấp, có rất nhiều chỗ không đủ. Nhưng mà, một phen trò chuyện xuống tới, hắn phát hiện mặc kệ hắn hỏi cái gì, Lục Thần đều có thể phi thường có tầm mắt trả lời đi lên. Hắn hiểu, Lục Thần hiểu, hắn không hiểu, Lục Thần cũng hiểu. Lần này nói chuyện tiếng, nhìn như là hắn đang dạy Lục Thần luyện đan, kỳ thực Lục Thần dạy hắn, hắn thành cái kia đệ tử. Mà tại lần này giao lưu bên trong, Lục Thần cũng đối đãi phong hỏa thuật có cắt sâu hơn hiểu rõ, cũng có một tia minh ngộ. Hai canh giờ qua đi, Lăng Thanh Phong giống nhìn như quái vật nhìn xem Lục Thần, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Lộ Ly, ngươi không phải là cái nào đó đan đạo đại năng đoạt xá bộ thân thể này đi?" "Sư tôn, ngài nói gì vậy?" Lục Thần im lặng nói. Lăng Thanh Phong nói: "Nếu không phải đan đạo đại năng đoạt xá, vậy ngươi vì sao không đến 20 liền đối với đan đạo có như thế gặp?" Lục Thần nói: "Sư tôn, đệ tử còn có sư tôn, đệ tử đêm nay nói đây đều là một cái khác sư tôn chỗ thụ. "Đúng vậy à, ngươi không đến 20 liền có như thế đan đạo tu vi, tự nhiên là có cao nhân chỉ điểm, vị sư thật sự là sợ mấy người, thế mà ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới." Lăng Thanh Phong đạo, hắn cũng không có hoài nghi Lục Thần lời này thật giả. Dù sao đan đạo một đường, núi cao còn có núi cao hơn, rất có đại năng tồn tại. Không nói nơi khác, liền cái này tiên ma lĩnh cũng còn có mấy vị đan đạo đại năng, mà bọn hắn đạo hạnh còn ở phía trên hắn. Lục Thần nói tự nhiên là. Lăng Thanh Phong đánh trong lòng là Lục Thần cảm thấy cao hứng, nói có thể, có thể bái loại kia đan đạo đại năng bí sư, đó cũng là cơ duyên của ngươi. Lục Thần nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Nghĩ đến tiên ma lĩnh một đám tà túy đều đối với tô tinh nguyện thân mật, Lục Thần tò mò hỏi, sư tôn, vì sao các ngươi đều đối với tô tinh nguyện như vậy thân mật? ngươi không biết. Lăng Thanh Phong kinh ngạc nói. Không biết. Lục Thần lắc đầu. Lăng Thanh Phong nói, bởi vì nàng có được trí thiện chi thân. Trí thiện chi thân. Lục Thần âm thầm nhịn non, cảm thấy chỗ nào nhìn qua tương tự chữ. Đúng vậy, chính là trí thiện chi thân. Lăng Thanh Phong nói, bởi vì nàng có trí thiện chi thân, có được linh trí người đều tin tưởng nàng, không lo lắng nàng làm ác. Lăng Thanh Phong tiểu nói này, Lục Thần liên tưởng tới ở kiếp trước nhìn thấy một quyển ghi lại các loại võ thể cổ tịch. Nó phía trên liền ghi chép Lăng Thanh Phong trong miệng trí thiện chi thân. Trí thiện chi thân, cũng gọi linh lung thể, phi thường cả thủ là thần võ giới duy nhất một loại không có cấp bậc võ thể. Nghe đồn loại thể chất này chỉ có trí thiện người mới có thể có được, cũng chỉ có trí thiện người mới có thể phát huy ra thể chất uy lực. Mà loại thể chất này có một loại năng lực siêu phàm, đó chính là đồng hóa lực lượng, giữa thiên địa tất cả thuộc tính lực lượng đều có thể vì đó sử dụng. Lúc đó, nhìn thấy liên quan tới linh lung thể giới thiệu, lục thần đã cảm thấy rất bị tiên. Nếu bản về phẩm cấp sợ là một cái thần thể. Nghĩ đến đây, lục thần chứng thực đứng lên. Sư tôn, chính là cái kia có trí thiện chi thân danh sương linh lung thể. Đúng vậy, lăng thanh phong đạo không nghĩ tới nàng thế mà lại là loại thể chất này, cũng khó trách nàng trẻ tuổi như vậy liền có nhị trọng võ tôn cảnh định phong thực lực. đã được Lăng Thanh Phong khẳng định trả lời, Lục Thần khiếp sợ không thôi. Lăng Thanh Phong nói, Lộ Ly, Nô Lực A, chỉ cần cùng nàng kết làm đạo nữ, về sau tuyệt đối không có nhiều người dám động ngươi. Ách sư tôn, mục đích không tinh khiết ta. Lục Thần im lặng nói. Lăng Thanh Phong không thèm để ý chút nào nói, mỹ nhân như vậy, võ đạo thiên phú lại cao, nhìn qua còn rất thường thức người, mục đích không tinh khiết liền không tinh khiết đi, không có gì lớn. sư tôn, đệ tử đã có đạo nữ, việc này cũng đừng có lại nói. Lục Thần đạo, ai ngu đồ nha? Lăng Thanh Phong lắc đầu liên tục, nói tiếp, tốt, đã ngươi không muốn trò chuyện, vậy ngươi đi đem các nàng đều gọi vào đi. Là, Lục Thần sờ lên cái mũi, đi ra sân đậu. Vừa ra sân đậu, Lục Thần thấy được thành sừng trồng trọt ba khỏa linh dược. Cái này ba khỏa linh dược có hai khỏa lớn, một gốc nhỏ. Lớn có cao hơn 4 mét, một gốc treo 31 mươi khỏa trái cây màu đen, một gốc treo 37 mươi khỏa trái cây màu đen. Nhỏ cây kia chỉ có cao hơn 3 mét, phía trên đồng dạng treo hai mươi lớn trứng quả đâm trái cây màu đen. Bởi vì cái này tam khỏa thụ tồn tại. Trong không khí phiêu dật lấy có chút nồng đậm linh hồn năng lượng. Lục Thần liếc mắt nhận ra bọn chúng, bọn chúng theo thứ tự là thất phẩm linh dược hồn linh quả cùng bát phẩm linh dược hồn anh quả. Tại hồn tu cùng luyện đan sư trong mắt, bọn chúng đều là khó gặp đồ tốt. Cũng liền lúc này, Lăng Thanh Phong từ trong sơn động bay ra, xuất hiện tại Lục Thần bên người. "Lộ Ly, ngươi muốn hồn linh quả cùng hồn anh quả?" Lăng Thanh Phong hỏi. Lục Thần lắc đầu nói, "Không có, chỉ là nhìn xem." Lăng Thanh Phong nói, "Lộ Ly, ngươi đã bái ta làm thầy, có câu nói vi sư nhất định phải nói cho ngươi." Sư tôn mới nói. Lục Thần đạo. Lăng Thanh Phong nói, Ngươi tại Tiên Ma Linh hái tới linh dược không thể dùng, dùng sẽ để cho thân thể của ngươi xuất hiện vấn đề lớn." Lục Thần nói Sư Tôn, là bởi vì cái này Tiên Ma Linh có ma khí, những linh dược này đều bị ma khí ô nhiễm đi. "Ngươi biết?" Lăng Thanh Phong kinh ngạc nói. Lục Thần cười nói, "Sư Tôn, đệ tử cùng ma tộc giao thủ cũng không phải một lần hai lần, tiến Tiên Ma Linh, đệ tử liền biết nơi đây bị ô nhiễm, trong không khí tràn ngập ma khí." Nghe chút lời này, Lăng Thanh Phong cao mày nói, "Ma tộc lại bắt đầu đi ra làm hại." "Đúng vậy." Lục Thần nói theo đồ nhi xem ra, ngắn thì mấy năm, lâu là vài chục năm. Ma tộc nhất định ở trên trời đại tội lục nhất lên đại lục chi chiến. Ai những ma tộc này thật sự là chết cũng không hàng, cũng không biết lần này mọi người có thể hay không vượt qua hạo kiếp. Lăng Thanh Phong thở giải nói: Lục thân an ủi, sư tôn yên tâm. Lần này chúng ta không chỉ có thể vượt qua hạo kiếp, còn có thể đem cái kia đáng chết ma tộc triệt để tiêu diệt. Hy vọng đi. Lăng Thanh Phong cũng không lạc quan, bởi vì hắn tham dự tiên ma chi chiến, biết ma tộc có bao nhiêu đáng sợ. Bọn chúng tựa như là giỏi trong xương, rất khó đối phó. Cho dù linh đế nhân vật như vậy đều không thể đưa chúng nó toàn bộ diệt trừ. Bây giờ bọn chúng ngóc đầu trở lại. Ai cũng không biết sẽ là một cái kết quả như thế nào. Lo lắng sau khi, Lăng Thanh Phong không hiểu hỏi, lộ ly, ngươi nếu hiểu rõ ma tộc, còn biết những linh dược này bị ô nhiễm, vậy ngươi vì sao còn lớn hơn số lượng ngắt lấy linh dược? Lục thần cười nói, sư tôn, đây là đổ nhi bí mật, về sau có cơ hội lại cùng sư tôn giải thích nguyên do trong đó. Lăng Thanh Phong nói, lộ ly, ngươi không phải là muốn đem những này linh dược bán cho bên ngoài những cái kia không hiểu võ giả đi. Đổ nhi tự nhiên không thể đi làm loại thương này thiên hại để ý sự tình. Lục thần phủ nhận nói, không phải nh Người đi đem Tô Cô nương các nàng gọi vào đi, bên ngoài quá lạnh, lúc nào cũng có thể tuyết rơi. Biết được Lục Thần không phải đem ố nhiễm linh dược bán được thiên tội đại lục võ giả, Lăng Thanh Phong thở dài một hơi, không hỏi tới nữa. Đang sau, Lục Thần rời đi sân gốc, không bao lâu liền dẫn Tô Tinh nguyện cùng điểm điểm về tới sân đấu. DOS, các huynh đệ tỷ muội, mặc dù bình luận sách số lượng không có đạt tới 1500, mà lại kém rất nhiều, nhưng mọi người bình luận sách thêm đoạn bình cũng có hơn 10 đầu, để tỏ lòng cảm ta, gian thần tiểu đệ 3 tháng tận lực mỗi ngày canh ba, hi vọng các huynh đệ tỷ muội ủng hộ nhiều hơn. Chương 1163 tiến thối lượng nan ám lâu mà tu chương 1163 tiến thối lượng nan ám lâu mà tu đem hai người gọi về sân động, Lục Thần lấy ngồi xổ rất là do dự đi sân động, đằng sau một đường phi nước đại, chạy đến ngoài trăm dặm. Đằng sau, Lục Thần đem ban ngày lấy được linh dược cùng vài bát máu tươi cùng một chỗ giao cho chỉ kiến, để nó đem những này linh dược trồng xuống. Ngay sau đó, Lục Thần một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới, phục dụng bó lớn đặc chế huyết linh đan khôi phục hao tổn khí huyết. Đợi đến khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lục Thần trở lại ngoại giới, mà ngoại giới bèn bèn đi qua một hồi thời gian nghĩ đến lâu không có trở về sẽ khiến hoài nghi, lục thần lại trở về buổi. lô đại ca, ngươi cái này đại tiện thời gian giống như lôi dài. lục thần chân trước trở về, tô tinh nguyệt liền treo chọc nói. không có cách nào, mỗi ngày ăn bánh nướng, tiêu hóa không tốt, ta bón. lục thần núm bay, bất đắc dĩ nói. ưn, đây cũng là, nếu không phải dùng quá sức, cũng không trở thành tại loại này trời lạnh lớn đều bệnh đến thở. tô tinh nguyệt tiếp tục treo chọc. khám phá không nói toa, ngươi dạng này thật là khiến người ta khó xử. lục thần liếc mắt nói. thế nhưng là ta nhìn ngươi cũng không giống khó chịu bộ dáng. Tô Tinh Nguyệt rêu rêu nói, ai không nói, vây lại, Lục Thần cảm giác nói không lại đối phương, trực tiếp tìm một cái lý do đi. Tại lăng Thanh Phong nhìn soi mói, hắn từ Tô Tinh Nguyệt bên cạnh đi qua, đi vào sơn động chỗ sâu nhất, dựa vào tường ngồi xuống. Điểm Điểm lúc này một mặt mong đợi hỏi, ca ca, buổi tối hôm nay ngươi có thể ôm Điểm Điểm cùng một chỗ ngủ sao? Điểm Điểm, trên thân nam nhân đều là núi, chúng ta không cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Tô Tinh Nguyệt không muốn Điểm Điểm cùng Lục Thần đi quá gần, sợ Điểm Điểm bị Lục Thần bắt cóc, đội vang mở miệng dèm pha Lục Thần. Lục Thần chỗ nào có thể chịu được được, lúc này nói ra, Điểm Điểm chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau mỗi ngày đều có thể." Tốt Đa, Điểm Điểm vui vẻ nhảy dựng lên. Tô Tinh Nguyệt thấy thế nói ra, "Điểm Điểm, tỷ tỷ không vui, ngươi chỉ cần ca ca, không cần tỷ tỷ." "Tỷ tỷ, nếu không ba người chúng ta ngủ chung đi." Điểm Điểm nhìn một chút hai người, một mặt rào hỏi nói. "Cái gì?" Tô Tinh Nguyệt hét dầm lên, "Này làm sao có thể?" Điểm Điểm nói làm sao không thể, "Trời lạnh như vậy, dạng này ba người chúng ta đều có thể ấm áp một điểm, có đạo lý." Lăng Thanh Phong cũng nghĩ Lục Thần cùng Tô Tinh Nguyệt phát sinh chút gì, lập tức tán đồng Điểm Điểm thuyết pháp. Nam nữ tụ tụ bất thân nha. Tô Tinh Nguyệt đà thu thủ bất thân. không đều ôm hai ngày sao? Điểm Điểm một mặt cổ vái nhìn xem Tô Tinh Nguyệt hỏi, anh không thể nói như thế. Tô Tinh Nguyệt nói, Điểm Điểm, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, nhường Đường Đại Ca ôm ngươi ngủ, vậy ngươi liền đi đi. Nói, Tô Tinh Nguyệt đi hướng đối diện, cũng dựa vào vách tường ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục căn lấy Lục Thần đan dược chữa thương. Điểm Điểm đi hướng Lục Thần, nằm ngoài Lục Thần trong lực ngủ. Nghĩ đến không thể vào hỗn độn Châu Thế Giới, Lục Thần từ trong nhẫn chữa vật xuất ra hai đệm ngủ tấm đệm, một đệm, một, một giường nóng. Không bao lâu. Hắn ngay tại sơn động tận cùng bên trong nhất cho mình thu thập ra một cái giường, mang theo điểm điểm hài lòng ngủ. Lộ Cách, ngươi nơi đó còn có đệm chăn sao?" Lăng Thanh Phong hỏi. "Không có, trong đệm chăn truyền đến Lục Thần thanh em lười biếng. Ai thật sự là vì ngươi tiểu tử sốt ruột?" Lăng Thanh Phong nhịn không được thở dài, mà người như vậy làm sao có thể tìm tới đạo lữ? Tô Tinh Nguyệt mặc dù là tại chữa thương, nhưng đem Lục Thần cử động đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi bẩn bậnwidetilde Lục Thần. Trước kia còn cảm thấy Lục Thần rất tốt, hiện tại xem ra cũng quá không có phong độ thân sĩ, thế mà chỉ lo chính mình ngủ tụ. Tới gần giờ tí Tô Tinh Nguyệt kết thúc chưa thường, cho, miễn cho nói ta ngược đãi ngươi ngay tại Tô Tinh Nguyệt chuẩn bị tiếp cận tường lúc ngủ, Lục Thần ném qua đến ba đệm ngủ tấm đệm. Tính ngươi còn giống điểm nói, Tô Tinh Nguyệt tiếp nhận đệm chân đạo, sau đó chính mình cầm đệm chân thu thập. Một bên, Lăng Thanh Phong thấy thế cười thối lui ra khỏi sân động. Hôm sau thiên nhất thật sớm, Lục Thần ba người ăn một chút lương khô, sau đó từ biệt Lăng Thanh Phong tiếp tục hướng phía tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất đi đến. Bởi vì bên đường ngắt lấy linh dược, đồng thời muốn cùng các đại lãnh địa tà túy trò hỏi, Lục Thần tốc độ của ba người tương đối chậm, lấy ám lâu bảy người tốc độ lại có bốn ngày liền có thể đến chỗ sâu nhất, lục thần ba người lại là năm ngày chỉ đi một nửa lộ trình. lục thần trong lòng gấp nhưng cũng không có một chút biện pháp, bởi vì bọn hắn chỉ có thể giống như vậy chậm rãi đi tới đi. hắn xem như thấy rõ, tiên ma lĩnh khu vực hạch tâm cường giả như mây, khắp nơi đều là võ thánh cảnh thực lực tà ý. bọn chúng chiếm cứ ở hạch tâm khu vực các nơi, muốn xông vào, trừ phi võ đế cảnh cường giả, nếu không thật sự là khó như lên trời. một bên khác cám lâu bảy người cũng không có giống trước đó nói như vậy bảy ngày bồi tới thiên ma lĩnh chỗ sâu nhất. Khi tiến vào có võ thánh cảnh Tả Tú chân thủ khu vực sau, bảy người tốc độ chậm lại, có hai người còn bị thương. Tại Lục Thần rời đi ngày thứ 3, bảy người gặp phải Tả Tú thực lực đã đạt đến cao giai võ thánh, trở nên rất khó đối phó. Áp chiến một ngày, bảy người tiến lên không đến 2.000 dặm, vì thế hai cái trung giai võ thánh còn chết tại Tả Tú trong tay. Lục Thần rời đi ngày thứ 5, năm người gặp nửa đế cảnh Tả Tú, mà lại là duy nhất một lần xuất hiện hai tôn. Song phương vừa gặp bên trên, tà Thiên khách biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường, ba người khách càng là dọa đến thân thể run rẩy. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới lần này nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào, nhiệm vụ này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể hoàn thành. bất quá giờ phút này mới tỉnh ngộ đã chậm, bởi vì hai cái này nửa đế cảnh tà túy sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. dầm dầm dầm một trận huyết chiến qua đi, hai cái rơi đế cảnh tà túy hướng chỗ sâu rút đi. về phần ám lâu năm người lại chết hai cái trung dài võ thánh, còn lại tạ thiên khách cùng hai cái cao dài võ thánh cũng đều trọng thương. khu khu cụ nhìn về phía trước âm trầm bị dị tiên ma lĩnh bắt trọng võ thánh cảnh láo giả một bên ho ra máu, vừa nói đại nhân nhiệm vụ này chúng ta làm không được rút lui đi, rút lui. Tạ Thiên khách sắc mặt khó coi nói, nhiệm vụ một khi đó lấy, kết quả chỉ có hai loại, một, chết, hai, hoàn thành nhiệm vụ, không có rút lui. Lâu chủ không có nói với chúng ta rõ ràng tiên ma linh tình huống, ta thúy khủng bố như vậy, chúng ta coi như kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không thể trách chúng ta kiệu trọng gò thánh cảnh lao giả tức giận nói. Tạ Thiên khách cười lạnh nói, các ngươi là ngày đầu tiên nhận biết lâu chủ, hắn sẽ nghe các ngươi nhiệm vụ sau khi thất bại lý do. Cái này hai người nghe lời. Đúng vậy a, lâu chủ chỉ nhìn kết quả, nơi nào sẽ nghe bọn hắn giải thích. Tại lâu chủ trong mắt. Giải thích chính là giao biện, chính là vì sự bất lực của mình giải vây, loại người này đáng chết. Mà lại đón lấy nhiệm vụ này cũng không thể chỉ trách lâu chủ, chính bọn hắn cũng coi trách nhiệm, không có nói trước tìm hiểu tình huống. Phàm là tại đón lấy nhiệm vụ này trước đó tới giải qua tình huống, bọn hắn 7 người cũng sẽ không ngốc đến đón lấy nhiệm vụ này. Tây bộ yêu vực cường giả như mây, coi như ngay cả bọn hắn đều không thể cầm xuống tiên ma lĩnh, bọn hắn 7 người lại dựa vào cái gì đi chỗ sâu nhất mà bảo? Nói câu khó nghe, cái này không phải liền là chính mình muốn chết. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn rơi vào cái này tiến thối lượng nan hạ trạng thuần túy chính là mình ngu xuẩn, chết không được người khác. bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng không muốn lại hướng chỗ sâu đi. lui, bọn hắn còn còn có thể bác lâu chủ lý giải cùng tích tài. dù sao bọn hắn đều là ám lâu cường giả đỉnh cao, lâu chủ chưa hẳn giết bọn hắn. nhưng nếu là lại hướng chỗ sâu đi, ba người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước 1164 ma tộc quy mô tiến công tiên ma lĩnh chương 1164 ma tộc quy mô tiến công tiên ma lĩnh nghĩ đến đây, cửu trọng võ thánh cảnh lão giả nói, đại nhân, liền xem như dạng này, thuộc hạ hay là muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này? đúng vậy à? đại nhân, chúng ta đều là ám lâu cường giả đỉnh cao, lâu chủ chưa hẳn bỏ được giết chúng ta, chúng ta lui về còn có một chút hy vọng sống, tiếp tục thâm nhập sâu thì là hẳn phải chết không nghi ngờ à? bắt trọng võ thánh cảnh láo giả cũng là mở miệng, muốn rút lui, hắn đối với tiên ma lính cái địa phương quỷ quái này đã có bóng ma. nếu không phải lo lắng tạ tiên khách động thủ với hắn, hắn chỗ nào sẽ còn đứng đấy nơi này, đã sớm thi triển linh lực hóa rường bảo vệ. tạ tiên khách hướng chỗ sâu nhìn thoáng qua, trong mắt đồng dạng tràn ngập kiên kỵ, bọn hắn vị trí khoảng cách tiên ma lính chỗ sâu nhất chí ít còn có mấy vạn dặm, khả tà túy võ đạo đã đạt đến lừa đế chỗ càng sâu, trăm phần trăm sẽ có đế cảnh tà thú, mà lại không chỉ một vị, bọn hắn căn bản làm không được nhiệm vụ. suy tư một lát, Tạ Thiên Khách cũng từ bỏ, nói tốt à, nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta rút đi. nhiệm vụ thất bại, nhưng mà, Tạ Thiên Khách lời còn chưa dứt, âm Trầm Phương xa truyền đến giọng nói lạnh lùng. ai? Tạ Thiên Khách sắc mặt đại biến, ngắm nhìn bốn phía quát lên đạo. siêu siêu siêu. sau một khắc, âm thanh xé gió truyền đến, một đám người xuất hiện tại ba người trước mặt. đám người này mặc không giống nhau, nhưng có ba cái cộng đồng đặc điểm. thứ nhất, trước ngực trái đều có một cái chữ thánh huy chương thứ hai, trên thân đều chạy xuôi hùng hậu ma lực. thứ ba, đều là mang theo đặc thủ xử lý qua mặt nạ để cho người ta thấy không rõ chân dung. bọn hắn hết thảy có 57 người, võ thánh cảnh 32 người, nửa đế cảnh 15 người, đế cảnh cường giả 10 người. trong đó, thực lực mạnh nhất một người võ đạo là vũ trọng võ đế cảnh. ngươi các ngươi đều là thánh bực người. tạ thiên khách sợ hãi nói. vũ trọng võ đế cảnh cường giả quát lạnh nói, tạ thiên khách, ngươi có vấn đề. không dám. tạ thiên khách hoảng sợ quát tay, tiếp lấy cung kính hành lễ, thuộc hạ gặp qua thánh bực trư vị đại nhân. chúng ta gặp qua trư vị đại nhân hai người khác cũng là cung kính hành lễ, thân thể so với trước đó đến run còn muốn lợi hại hơn, thân lại ám lâu bên trong người, bọn hắn thế nhưng là mới đến, liền ngay cả bọn hắn lâu chủ đều đối với thánh vực tất cung tất kính. ba người bọn họ không chỉ có nhiệm vụ không hoàn thành, muốn rút lui lúc còn bị thánh vực người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. giờ khắc này, hai người chỉ cảm thấy trời đều sập, vũ trọng võ đế cảnh cường giả lạnh giọng hỏi, tạ thiên khách, các ngươi muốn rút lui? tạ thiên khách coi chừng hồi đáp, khởi bẩm đại nhân, tiên ma lĩnh tả túy thực lực quá kinh khủng, bọn vào ta ba người chi lực không cách nào lại nhậm, cho nên muốn trở về tìm giúp đỡ đã là như vậy, hiện tại giúp đỡ tới, các ngươi hẳn là sẽ không lại nghĩ đến về ám lâu tìm trợ thủ đi. Vũ trọng võ đế cảnh cường giả cũng không ngừng mặc tạ thiên khách ngoan ngôn, thuận tạ thiên khách xin hỏi đạo. tạ thiên khách giật mình nói, đại nhân, mục đích của các ngươi cũng là lấy được tiên ma lính chỗ sâu nhất đại địa tước ngưỡng. không sai, vũ trọng võ đế cảnh cường giả lạnh nhạt nói. nghe chút lời này, tạ thiên khách cung tình nói, đã là như vậy, chúng ta ba người nguyện vì thánh bực lấy được đại địa tước ngưỡng ra một phần lực. bọn hắn trước đó rút lui, nguyên nhân căn bản là tạ túy thực lực quá mạnh. bây giờ thánh bực tới nhiều cường giả như vậy, hắn tự nhiên không cần chạy trốn. Còn có thể nhân cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Ngũ Trọng Võ Đế cảnh cường giả nói, "Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực giúp bọn ta vào tay đại địa tộc nương, hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chúng ta không dám. Chúng ta nhất định toàn lực phụ trợ đại nhân thành này đại sự ba người kinh hãi, cốt biết tỏ thái độ." "Cái kia đi thôi." Ngũ Trọng Võ Đế cảnh cường giả đạo. "Là ba người lĩnh mệnh." "Siêu siêu siêu." Sau một khắc, tất cả mọi người hóa thành lưu quang tiến về dãy núi chô càng sâu. Rống rầm rầm. Chốc lát sau, trong rừng rậm bỗng phát ra chiến đấu kinh liệt, cùng Tạ Thiên khách giao thủ hai cái rươi đế Tạ Túy bị giết. Đằng sau, những người này tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì thực lực tổng hợp quá mạnh, bọn hắn trải qua địa phương không có tà túy có thể cản, càng đường tà túy đều bị bọn hắn giết. Ma tộc quy mô tiến công, ngay tại những ngày tà túy sắp chém giết vị thứ 5 tà túy cường giả lúc, nhất trọng võ đế cảnh nó cầm lấy truyền âm ngọc đối ngoại truyền âm. Muốn chết? Vũ trọng võ đế cảnh cường giả thấy thế giận dữ, đấm ra một quyền. Tiết khí điện. Thoáng chốc, tiếng người chói hai tràn ngập ở trong rừng rậm, một cái do vô số ác ủy ngưng tụ mà thành ma quyền xuất hiện. Cái này ma quyền ẩn chứa cực kỳ cường đại đế uy, tại trước mặt nó Tạ Thiên Khách cảm giác mình chỉ là một con kiến hồi. Ngũ Trọng Võ Đế Cảnh Cường giả may mắn công kích là Tạ Tuý. Nếu như công kích là hắn, hôm nay hắn liền muốn biết gì trúc ở đây rồi. ầm ầm. Một giây sau, thiên địa rung động, muốn truyền âm Tạ Tuý trong nháy mắt bị miểu sát. Độc ở trong rừng dậm lưu lại một cái hô to. Bất quá, mặc dù một quyền miểu sát nhất trọng võ đế cảnh Tạ Tuý, nhưng ngũ trọng võ đế cảnh cường giả cao hứng cưỡng nổi. Không làm cái khác, chỉ vì nhất trọng võ đế cảnh Tạ Tuý truyền âm. Bây giờ bọn hắn bại lộ, không bao lâu nữa liền sẽ có vô số Tạ Tuý hướng phía bọn hắn những người này bao khỏa mà đến. Đến lúc đó. Chờ đội tướng của bọn hắn là một trận huyết chiến. Chúng ta đã bại lộ, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất giết vào chỗ sâu nhất, từ Tà Tú trong tay cướp đoạt Đại Điệu tức những. Vũ Trọng Võ Đế cảnh cường giả xuất ra truyền âm ngọc đối ngoại truyền âm. Sau một khắc, Vũ Trọng Võ Đế cảnh cường giả dẫn đầu phóng tới tiên ma lính chỗ sâu nhất, những người khác uốn quýt đi theo. Sau đó, bọn hắn điên cuồng săn giết Tà Tú cường giả, hy vọng tại vây quanh trước giết nhiều mấy cái Tà Tú, giảm mất quyết chiến lực áp lực. Một bên khác bị giết Tà Tú truyền âm bị chỗ sâu nhất Tà Tú cường giả tiếp thu được, chỗ sâu nhất rất nhiều Tà Tú cường giả nổi giận. Cùng một thời gian Không chỉ tạ Thiên khách ở phương hướng kia, Tiên ma lĩnh mặt khác ba phương hướng cũng có ma tộc tiến công. Những ma tộc này trắng trợn đuổi giết bọn hắn, ngăn cản bọn chúng tụ hợp. Trong lúc nhất thời, Tà tú tổn tất nặng nề. Gặp tình hình này, chỗ sâu nhất Tà tú mệnh lệnh tất cả thánh cảnh trở lên thực lực, Tà tú lập tức chạy tới Tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất. Một kẻ nhân loại khô lâu đang cùng Tô Tinh Nguyệt hai người nói chuyện phiếm, kết quả trên người truyền âm ngọc liền phát sáng lên. Nhân loại khô lâu không nhanh không chậm cầm lấy truyền âm ngọc, đưa vào năng lượng. Ma tộc quy mô tiến công Tiên ma lĩnh, thánh cảnh phía trên tất cả mọi người lập tức chạy đến tập hợp, liên thủ chu sát ma tộc. Đương theo lấy năng lượng đưa bảo, truyền âm ngọc truyền ra thanh âm. Cái này nghe chút lời này, Lục Thần, Tô Tinh Nguyệt cùng nhân loại Khô Lâu sắp mặt đại biến. Ma tộc thật là đáng chết, nhân loại Khô Lâu tức giận nói ra. Lục Thần lạnh nhạt nói, bọn chúng thật đúng là một khắc cũng không chờ a, nhanh như vậy liền không nhịn được muốn động thủ. Nhân loại Khô Lâu nói Tô Cô Nương, đường cách, ba người các ngươi lập tức rời đi tiên ma lĩnh, ta muốn đi tập hợp. Tiền bối, chúng ta cũng đi. Tô Tinh Nguyệt đạo. Không thể. Nhân loại Khô Lâu cự tuyệt nói, một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm, thủ hộ nơi đây là chúng ta những người này trách nhiệm các ngươi là phương thế giới này tương lai, có thể đi bao xa là bao xa, tuyệt đối không thể chết tại chết tại tiền ma lĩnh, tiền bối, chúng ta nhất định phải đi, nếu không chúng ta sẽ lương tâm bất an. tô tinh nguyện đạo, không muốn rời đi. lục thần không nói gì, đồng dạng không nguyện ý rời đi. tại cái này nguy cấp như vậy thời khắc, hắn làm sao có thể rời đi? nhân loại khô lâu nổi giận nói, tô cô đương, ngươi làm sao lại không rõ đâu? ma tộc nằm động cũng nhớ bắt được ngươi, giết người. ngươi nếu là đi, bị bắt, ngược lại sẽ trở thành ma tộc uy hiếp chúng ta những người này công cụ. vì kế hoạch hôm nay các ngươi rời đi mới là đối với mọi người trợ giúp lớn nhất lưu được núi xanh không sợ không có tuổi ta. tiền bối phanh tô tinh nguyệt còn muốn nói điều gì nhưng lại bị nhân loại khô lâu một cái tay nhắm đánh trúng chân 1165 trợ giúp tiên ma lĩnh tà tùy trương 1165 trợ giúp tiên ma lĩnh tà tùy đánh cho bất tỉnh tô tinh nguyệt nhân loại khô lâu nhìn về phía lục thần hỏi lộ ly ngươi là chính mình đi hay là ta đem ngươi cũng đánh cho bất tỉnh tiền bối chính ta đi chính ngài coi trưởng lục thần đạo tuất vậy ngươi mang theo tô cô nương lập tức rời đi tiên ma lĩnh nói Nhân loại khô lâu đem hôn mê Tô Tinh Nguyệt giao cho Lục Thần. Văn đối minh bạch. Lục Thần đạo: "Tiếp nhận Tô Tinh Nguyệt quay người liền đi." Thanh: "Ngươi nhưng mà, Lục Thần vừa mới quay người, nên đón hắn cũng là một cái tay bổ." Tiếp lấy Lục Thần liền tại kinh ngạc cơm thanh bên trong té xỉu. Không biết qua bao lâu, Lục Thần tỉnh lại. Hắn đuốt đuốt đau nhức cổ, hồn lực tùy theo thả ra ngoài. Hắn phát hiện chính mình cùng Tô Tinh Nguyệt đều được an trí tại trong vách núi bộ một cái nham động bên trong, xung quanh cuồn phong tán phá bữa bãi. Điểm điểm, điểm điểm đâu? Rất nhanh, Lục Thần phát hiện điểm điểm không thấy. Hắn Hồn lực có thể cảm giác được trong phạm vi bảy mươi dặm hết thảy, nhưng đều không có tìm tới điểm điểm, chỉ ở dưới vách núi tìm được cái bụi. Lục Thần trong lòng giật mình, buồn một chút đứng lên. Nếu như đem điểm điểm làm mất rồi, vậy hắn coi như thiệt thòi lớn. Lại cẩn thận cảm giác một phen, Lục Thần vẫn không có tại hồn lực cảm giác phạm vi bên trong tìm tới điểm điểm thân ảnh. Một lát sau, Lục Thần bất đắc dĩ triệt hồi hồn lực, không suy nghĩ nữa tìm một chút điểm, bởi vì hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bây giờ ma tộc tại quy mô tiến công tiên ma lĩnh, hơn phân nửa là vì cướp đoạt đại địa tước ngưỡng, hắn tuyệt không thể để bọn hắn vạn nguyện. Nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ hôn mê Tô Tinh Nguyệt, Lục Thần xuất ra hai đệm ngủ tấm đệm cho nàng đắp lên, lại đang bên cạnh lưu lại một chút năng dược, sau đó hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Từ nham động đi ra, Lục Thần linh lực hóa dược thẳng đến tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất tiến đến, ven đường đều không có cường đại tà túy. Lục Thần biết cường đại tà túy khẳng định đều đi chỗ sâu nhất, lúc này có lẽ đều đã cùng ma tộc triển khai quyết chiến. Vì không đến chế chiến cơ, phi nước đại mấy trăm dặm Lục Thần cũng không lo được bại lộ côn bằng dục, vận chuyển yêu mãng kinh thi triển ra côn bằng dục. Hoa trong chốc lát Cuồng phong gào thét, lục thần hóa thành một đạo hấp ảnh từ tiên ma lĩnh trên không gào thét mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác hử hử lục thần rời đi không lâu, tô tinh nguyệt cũng là ung dung tỉnh lại, phát giác được tình cảnh của mình, tô tinh nguyệt suy đoán mình bị người loại khô lâu đánh mất xỉu, lại bị lục thần dẫn tới nơi này. Cầm lấy đan dược, tô tinh nguyệt nhẹ nhàng nuốt về ấm áp điện tràn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng khác cảm xúc. Nghĩ đến chỗ này làm được mục đích cùng lục thần, tô tinh nguyệt cái này bồi cảm xúc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt cũng lại xuống. Siêu. Sau một khắc, tô tinh nguyệt thu hồi đan dược và điện tràn, veo một tiếng rời đi nham đậu thẳng đến chỗ sâu nhất mà đi, lại nói lục thần, bởi vì không có cường đại tà túy ngăn cản, lại vận dụng côn bằng dực, có được thiên tội đại lục cơ hồ không người có thể so tốc độ. Không đến 2 phút đồng hồ, lục thần liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Lúc này, tiên ma lĩnh rất nhiều tà túy cường giả đã cùng ma tộc giao thủ. Bất quá, bọn hắn nơi giao thủ còn không phải tiên ma lĩnh chân chính chỗ sâu nhất, khoảng cách chân chính chỗ sâu nhất còn có vài trăm dặm khoảng cách. Từ chiến trường một góc, lục thần liền đã nhìn ra ma tộc lần này muốn có được đại địa tức nhưỡng tiên định quyết tâm. Những ma tộc này cùng ma tu cả đám đều đang liều mạng, mà lại mỗi người đều có được mạnh vô cùng chiến lược. Bèn bẽn một chút, lục thần liền biết lấy hắn hiện tại chiến lược không xứng tham dự trận chiến tranh này, trận chiến tranh này muốn diêu nhân. Hắn hướng lui mấy trăm dặm, trốn vào một chỗ sơn cốc, đem thánh cảnh trở lên thực lực nhân cùng yêu thú đều gọi đi ra. Trong chớp mắt, lục thần bên người nhiều mười tám cái yêu thánh, hai cái dưới đế, cậu thêm tiêu thiên tể cùng linh tiên hành. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có như thế kịch liệt tiếng đánh nhau? Tiêu thiên tể nghe phương xa tiếng đánh nhau hỏi. Lục thần nói ma tộc muốn từ tả túi trong tay cướp đoạt một kiện trí bảo hiện tại ngay tại vây công đám kia tà túy tiêu thiên tể cười xấu xa nói đại ca cái kia tốt lắm để bọn hắn đấu đi rồi chúng ta đục nước béo cỏ đem bảo bối cẩm lục thần nghiêm mà nói tiểu đệ lần này ta bảo các ngươi đi ra không phải để cho các ngươi cùng ta đi đục nước béo cỏ, mà là đi giúp đám kia tà túy đối phó đáng chết ma tộc nghe chút lời này long đằng không hiểu nói chủ nhân tà túy cũng không phải vật gì tốt chúng ta tại sao phải giúp bọn chúng lục thần nói các ngươi đừng quản nhiều như vậy mỗi người ăn 10 viên thần đan đi trước giúp tà túy đối phó ma tộc nói lục thần xuất ra đặc chế huyết linh đan phát xuống dưới Long Đẳng thu qua đặc chế huyết linh đan lo lắng nói, "Chủ nhân, tà tú hung tàn, vạn nhất bọn chúng ngay cả chúng ta cùng một chỗ đối phó, vậy chúng ta liền thăng rồi." Tại nó trong vấn tượng, tà tú chính là nguy hiểm nhất. "Ngươi yên tâm, ngươi nói chính là phía ngoài cùng những cái kia không có linh trí tà tú, chỗ sâu nhất tà tú có thể phân rõ thiên ác." Lục Thần Đạo. Tiêu thiên Tệ nói, "Đã là như vậy, vậy chúng ta đi." "Đi thôi." Lục Thần phất phất tay. "Là." "Siêu siêu siêu." Sau một khắc, Tiêu thiên Tệ cầm đầu 22 người linh lực hóa dược rời đi, rất nhanh liền gia nhập vào chiến đấu. Mà tại Tiêu Thiên tề bọn hắn sau khi rời đi, Lục Thần gọi ra Tiểu Thiên, để hắn đi trước tìm một cái đại địa đạo tức lữ. Về phần hắn chính mình, lập tức linh lực hóa dực chạy về phía chiến trường phương hướng. Dây lát đằng sau, Lục Thần xuất hiện tại khoảng cách chiến trường không đủ 10 dặm địa phương. Thông qua hồn lực, Lục Thần đại khái hiểu rõ gần nhất chiến trường tình huống. Chiến trường này có 47 cái ma tộc cùng ma tu, trong đó võ đế cảnh bảy cái, nửa đế cảnh 14, võ thánh cảnh 26 cái. Tạ thú một phương thực lực tổng hợp cũng không yếu, có được bốn cái võ đế, 17 cái nửa đế, 24 võ thánh. Song Vương hôn chiến thời gian cũng không dài, mặc dù có không ít người thụ thường, nhưng Song Vương cũng còn không có người tử vong. Bất quá, không lâu lắm, rít lên một tiếng truyền ra, "Chư vị đại nhân cứu ta, cứu ngươi cái truy." Tiêu thiên Đế cười lạnh, chiến lược toàn bộ triển khai hắn bung lên Long Văn Sử một gậy đánh tới hướng một nửa đế cảnh ma tu. Giống không thoáng chốc, kim long gào thét, Long Văn Sử ứng thanh rơi xuống, nện ở nửa đế cảnh ma tu trên thân. Ầm ầm, phốc phốc chỉ gặp một tiếng oanh minh truyền ra, nửa đế cảnh ma tu miệng phun máu tươi, hóa thành một đạo hắc ảnh từ trên cao nện xuống. "Phanh!" Lại là một tiếng vang trầm. Nửa đế cảnh ma tu ở trong rừng rậm ném ra một cái hô to, tại chỗ ngất đi. Tiêu Thiên Đệ, bản tọa khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu không ta thánh tộc nhất định phải các ngươi trả giá đắt. Thấy cảnh này, phương xa chiến trường truyền đến gầm thét. Lên điểm chính là một cái tứ trọng ma đế cảnh đỉnh phong thực lực ma đế, thân hình cao lớn, phương biên trăm mét ma khí bay cuồng. Lúc này hắn ngay tại săn giết một cái ngũ trọng võ đế cảnh thực lực yêu thú khô lâu, đã là đem yêu thú khô lâu đánh thành trọng thương. Giờ khắc này, tôn này ma đế ăn sống Tiêu Thiên Thế tâm đều có. Tiêu Thiên Thế dẫn người trước khi đến, bọn chúng ma tộc có ưu thế áp đảo mắt thấy liền có thể chém giết đối phương đến giả. Tiêu Thiên Tề dẫn người đến một lần, ta túy một phương lập tức nhiều 22 mươi hai tôn cường giả. Vì giảm bất võ đế cảnh áp lực của chiến trường, Tiêu Thiên Tề để Long Đằng cùng Huyền Minh Vương xà hóa thành bản thể kiểm chế hai bọn chúng võ đế, chính mình đối phó nửa đế. Trong lúc nhất thời, đế cảnh bảy đôi bốn cục diện biến thành bảy đôi sáu. Mà bọn hắn mặc dù có bảy cái võ đế, nhưng có ba cái đều là nhất trọng võ đế cảnh, mà lại là đột phá đế cảnh không lâu. Đối phương thì lại khác, một cái nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong, hai cái tam trọng võ đế cảnh, một cái ngũ trọng võ đế cảnh bọn hắn mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, nhưng muốn nhanh chóng săn giết đối phương một tôn võ đế đã không thể nào. Trước 1166 tà Tú chiếm thượng phong trương 1166 tà Tú chiếm thượng phong sen vào việc của người khác. Tiêu Thiên Tề cười lạnh nói, bây giờ không phải là các ngươi ma tộc để tà mâu dung binh đoàn đối phó ta tiêu diêu dung binh đoàn thời điểm. Tứ Trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đến nói chỉ cần ngươi bây giờ dẫn người rời đi, chúng ta thánh vực Cam Đoan không còn làm khó dễ các ngươi. Ha ha, đã chậm, hiện tại là chúng ta muốn báo thù. Tiêu Thiên Tề cười to vung lấy Long Văn Sử lại giết hướng mặt khắc một tôn bị Kim Tông Thánh Tượng kiểm chế lửa đế cảnh Ma Tu. Anh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thiên Tề lại đem cùng Kim Tông Thánh Tượng giao thủ nửa đế cảnh Ma Tu đánh thế. Vừa mới đáp thủ, Tiêu Thiên Tề quay đầu thẳng hướng mục tiêu kế tiếp. Mà Tiêu Thiên Tề điên cùng săn giết lửa đế cảnh Ma Tu hành vi triệt để chọc giận nơi xa chiến trường tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế. Tiêu Thiên Tề, ngươi muốn chết? Gầm lên giận dữ, truy sát ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu hắn từ bỏ vốn có đối thủ, thi triển ra trùng tộc thần thông. Trong chốc lát, hắn biến mất tại chỗ để giao thủ với hắn yêu thú khô lâu cùng Tiêu Thiên Tề đều trở nên cực kỳ bất an. Lục Thần cao mày, quả quyết vận dụng âm nhãn. Ngay sau đó Tứ Trọng Võ Đế Cảnh Đỉnh Phong Ma Đế xuất hiện trong mắt hắn. xuyên thấu qua âm nhãn, Lục Thần nhìn thấy Tứ Trọng Võ Đế Cảnh Đỉnh Phong Ma Đế thoát ly chiến trường, chính thẳng hướng Tiêu Thiên Tề. Tiểu đệ, dốc hết toàn lực đối với phía tây nam xéo xuống bên trên xuất thủ. Tiên bối, ngươi lập tức đi trợ giúp chiến trường khác. nhìn thấu hết thảy, Lục Sắc lập khắc đối với hai người truyền đạt chỉ lệnh. Cùng một thời gian, chính hắn thi triển dịch dung thuật đuổi mặt, cũng vận chuyển yêu hoàng kinh thi triển côn bằng dự phóng tới Tiêu Thiên Tề muốn giết lão tử, lão tử liệu mạng với ngươi. nghe được lục thần chỉ lệnh, tự biết không cách nào ngăn cản tứ trọng võ đế cảnh định phong thực lực ma đế một tích tiêu thiên tề ngửa mặt lên trời thét dài. đằng sau, hắn quyên đi sợ hãi, tập hợp đủ thân lực lượng tại một sự, đối với lục thần nói phương hướng tung ra long văn sự. cũng là lúc này, vũ trọng võ đế cảnh thực lực yêu thú khô lâu không chút do dự thẳng hướng một cái tam trọng võ đế cảnh thực lực ma tu. ầm ầm. trong chớp mắt, mấy đại chiến trường giao thủ người đồng thời đụng vào nhau, tiếng vang minh chuyển khắp phạm vi ngàn dặm. ngay sau đó, tiêu thiên tề bị tứ trọng võ đế cảnh định phong thực lực ma đế một quyền giây thân thể đánh tới hướng phía dưới rừng rậm, không đợi ma đế cao hứng, tam trọng võ đế cảnh ma tu cũng bị ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu cùng một cái tam trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu liên thủ chém giết. thấy cảnh này, tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế lập tức cảm giác may mà lá gan đau, hai cái ma nhãn đều tại phun lửa. hắn quá ngu, không kiềm chế được nỗi lòng hắn lại vì giết tiêu thiên tề một cái võ thánh đem tam trọng võ đế cảnh cường giả hại chết. tên đang chết, bản đế nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma tộc giống giận thẳng hướng mũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu. về phần tiêu thiên tề trực tiếp liền bị hắn không để mắt đến, bởi vì hắn căn bản không cho rằng Tiêu Thiên Tề ăn hắn một quyền còn có thể không chết. Đại ca, phương xa chiến trường phần Thiên Kê cùng Vệ Vệ Ma Chu thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Thiên Tề hắn phải chết không nghi ngờ lúc, vận dụng côn bằng dục lục thần chạy tới. Hắn tiếp nhận Tiêu Thiên Tề, sau đó có Tiêu Thiên Tề lóe lên một cái rồi biến mất, rời đi chiến trường hỗn loạn này. Thế mà còn muốn nhân cơ hội cứu người, đi cá nhân đem tiểu tử kia giết một cái nhị trọng võ đế cảnh mà tu thấy được lục thần, quát lạnh nói: đại nhân, chúng ta không có cách nào truy sát tiểu tử kia a. một người thống cổ nói. nghe chút lời này, nhị trọng võ đế cảnh ma tu nhìn về phía toàn bộ chiến trường, sau đó sắc mặt trở nên dị thường có coi. tiêu thiên tề không dẫn người trợ giúp tà túy, bọn hắn một phương cũng chỉ có đế cảnh cường giả chiếm cứ nhân số ưu thế. theo tiêu thiên tề dẫn người trợ giúp, đồng thời hai côn phế bỏ hai cái rơi đế, bọn hắn đã hoàn toàn ở vào yếu thế. giờ khắc này, võ thánh cảnh tà túy tăng thêm tiêu thiên tề mang tới người, trên nhân số đã nhanh nếu là bọn hắn gấp hai. liền một hồi này thời gian. Bọn hắn một phương đã có 5 cái thánh cảnh võ giả bị giết, còn lại cũng chỉ là hốt hoảng chạy trốn. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn những người này một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi nơi này. Mặt khác võ đế cũng phát hiện chiến cuộc biến hóa, một cái dáng chống đỡ nhất trọng võ đế cảnh ma tu nói đại nhân, mọi người sắp không chịu nổi. Tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế quát lệnh nói, tất cả mọi người tận khả năng kéo dài thời gian, các cái khác chiến trường người trợ rút. Là, đám người không ngừng tiêu khổ, cương ép kiềm chế. Nhưng mà loại cấp bậc này chiến tranh cũng không phải tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế muốn kiềm chế liền có thể kiềm chế được. Đương theo lấy thời gian rời đổi, võ thánh cảnh cùng nửa đế cảnh ma tu một cái tiếp một cái bị giết, từ trên cao rơi xuống. Không nửa khắc đồng hồ qua đi, một cái nhất trọng võ đế cảnh ma ma tu bị nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong yêu thú khô lâu bắt lấy cơ hội. Và anh! Chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, nhất trọng võ đế cảnh ma tu miệng phun máu tươi, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng phía dưới rừng rậm. Nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong yêu thú khô lâu lập tức thừa thắng xông lên, đối với nhất trọng võ đế cảnh ma tu khởi dưỡng chí mạng công kích. Người một chết. Thứ trọng võ đế cảnh điên phong ma tu thấy cảnh này phẫn nộ gào thét. Cách không một quyền đánh phía nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong yêu thú khô lâu. Đối mặt tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế công kích, nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong yêu thú khô lâu chỉ có thể tạm thời từ bỏ công kích. Giống gầm lên giận dữ, nó hướng bên cạnh né tránh, không dám đón đỡ. Mà bởi vì nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong yêu thú khô lâu tạm tùy từ bỏ công kích, nhất trọng võ đế cảnh ma tu bởi vậy trốn qua một tiết. Bất quá, tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế không có khả năng một mực đuổi hắn, vừa né tránh, nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong yêu thú khô lâu lần nữa đánh tới. Sau một khắc, nhất trọng võ đế cảnh Ma Tu hoảng sợ chết tại nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong yêu thú khô lâu thủ bên trong. Mà tại nhất trọng võ đế cảnh Ma Tu bị giết sau, ma tộc bảy cái đế cảnh cường giả đã chết hai tôn, còn lại năm tôn. Còn lại cái này năm tôn, trừ tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế, ma tộc một phương còn có hai cái nhất trọng võ đế cảnh, một cái nhị trọng võ đế cảnh, một cái tam trọng võ đế cảnh. Trừ tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế vẫn như cũ chiếm cứ lấy chiến của tiêu thế, cái khác bốn cái chiến trường đều ở thế yếu. Một chém giết nhất trọng võ đế cảnh Ma Tu. Nhị trọng võ đế cảnh Đỉnh Phong yêu thú Khô Lâu liền thẳng hướng một cái khác nhị trọng võ đế cảnh Ma Tu. Trong lúc nhất thời, nhị trọng võ đế cảnh Ma Tu tuyệt vọng. Hắn vốn cũng không phải là tam trọng võ đế cảnh nhân loại Khô Lâu đối thủ, bị đối phương đè lên đánh, bị thương không nhẹ. Hiện tại tốt, hắn đồng thời bị nhị trọng võ đế cảnh Đỉnh Phong yêu thú Khô Lâu cùng một cái tam trọng võ đế cảnh nhân loại Khô Lâu vây công. Ngoan, đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, nhị trọng võ đế cảnh Ma Tu bị hai đại võ đế cảnh Khô Lâu tạ túy liên thủ chém giết. Thấy cảnh này, tam trọng võ đế cảnh Ma Tu rất lớn Đại nhân, chúng ta nơi này bại cục đã định, rút lui trước đi. Rút lui. Tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực ma đế cũng biết tiếp tục đánh xuống gây bất lợi cho bọn họ, lúc này hạ lệnh rút lui. Nhưng mà, song phương giao chiến, đây cũng không phải là bọn hắn muốn rút lui liền có thể rút lui. Kiềm chế nửa ngày ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu lạnh giọng hạ lệnh, cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn cao đầu. Là, một đám tà túy cung kính lĩnh mệnh, lập tức cùng một đám yêu thú liên thủ chặn đường còn lại những ma tu này cùng ma tộc. Trong mắt, còn lại 26 cái khác biệt thực lực ma tu bạn phần hoàn sợ từng cái liều chết hướng ra phía ngoài phá bầy. bất quá bọn hắn lúc này ở đâu là tà thú cùng một đám yêu thú đối thủ, không bao lâu liền lại chết mười một cái ma tu. Thế thế tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế biết mình không có khả năng lại lưu lại, nếu ngươi không đi, hắn hôm nay đều muốn gây ở chỗ này. nghĩ đến đây bị hai người kiềm chế hắn ngừng lại, lạnh lùng nói các ngươi trở lấy, lần sau gặp lại, bản đế nhất định phải đem các ngươi những người này toàn bộ giết chết. Dứt lời tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế thi triển ra trùng tộc thần thông, từ đám người không coi vào đầu trốn. Trương 1.167 Tiêu Thiên Tề khôi phục thương thế. Trương 1.167 Tiêu Thiên Tề khôi phục thương thế trên chiến trường. Đám người gặp tình hình này không thể làm gì. Đừng nói ở trong không ai có thể cùng tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế chính diện một trận chiến, ngăn cản không được hắn đào tẩu. Coi như có thể, bọn hắn cũng không cản được tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế, bởi vì bọn hắn không biết hắn đi đâu. Hắn trùng tộc thần thông quá quỷ dị, vận dụng trùng tộc thần thông sau, sinh mệnh khí tức cùng năng lượng toàn bộ đều biến mất. Lập tức chém giết những người còn lại, sau đó đi trợ giúp chiến trường khác. Chớ mắt nhìn tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế đào tẩu. Ngũ Trọng Võ Đế cảnh yêu thú khô lâu hạ lệnh. "La, nghe chút lời này, đám người lập tức đối với còn lại mười cái ma tu tiến hành săn giết. Không các ngươi không có khả năng giết chúng ta." Phốc phốc phốc. Đối mặt một đám tà túy cùng yêu thú vây quét, ma tu kêu thảm không ngừng, rất nhanh liền bị tà túy cùng yêu thú đoàn diệt. "Chúng ta đang tạ chư vị yêu tộc cùng nhân tộc bằng hữu xuất thủ tương trợ. Chém giết tất cả tà túy." ngũ Trọng Võ Đế cảnh yêu thú miệng khô lâu nói tiếng người nói lời cảnh đạt. Hắn biết rõ, nếu không phải Tiêu Thiên Tệ dẫn người đến giúp đỡ, chàng chiến dịch này bọn hắn không thắng được, bị đoàn diệt chính là bọn chúng. Long Đằng nói, đừng nói đi giúp bọn hắn giải quyết chiến trường khát ma tộc. Long Đằng đang muốn nói đừng nói nhiều như vậy, các ngươi nhanh đi chiến trường khác. Lục Thần Thanh âm liền chuyển đến Long Đằng trong hai. Long Đằng sửng sốt một chút, lời đến khỏe miệng cũng ngừng. Vũ Trọng Võ Đế cảnh yêu thú khô lâu nghi ngờ hỏi, đừng nói cái gì. Long Đằng lập tức đổi giọng, đừng nói khách khí như vậy lời nói, chúng ta cũng chỉ là phụng chủ nhân chi mệnh làm việc, hiện tại chúng ta hay là nhanh đi đem khát ma tộc chém giết đi. Vậy liền không thể tốt hơn. Vũ Trọng Võ Đế cảnh yêu thú khô lâu kích động nói, đi. Siu siu siu. Sau một khắc tất cả mọi người tại ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu ra lệnh một tiếng hóa thành từng đạo lưu quang chạy tới chiến trường khác. lại nói lục thần vừa tiếp xúc với ở tiêu thiên tề lục thần liền lấp một thanh đặc chế huyết linh đan đến tiêu thiên tề trong miệng cũng giúp hắn luyện hóa dự lực. đợi đến chạy ra 200 trăm dặm khẳng định chính mình không có bị để mắt tới lục thần một cái ý niệm mang theo tiêu thiên tề tiến vào hỗn độn châu thế giới. Đang sau lục thần mang theo tiêu thiên tề trở lại trung ương sơn mạch đỉnh núi. lúc này tiêu thiên tề vô cùng thất thảm toàn thân hắn khí tạm cùng xương cốt đều bị tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế một quyền đánh nát sinh cơ cực kỳ yếu ớt mà bộ dáng này còn phải nhờ vào hắn có được đại thành lực vương thể, đồng thời trong khoảng thời gian này dùng yêu thú máu tươi luyện thể, lực lượng cùng thể phách viễn siêu cùng cảnh võ giả, Long văn sử còn tháo đại bộ phận lực lượng, đổi thay người khác, lục trọng võ thánh cảnh chiến tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế, tại chỗ liền biến thành một đám huyết vụ. Lục thần cẩn thận buông xuống tiêu thiên tề, tiếp lấy bạch phá cổ tay, hướng tiêu thiên tề trong miệng cho ăn nhập đại lượng máu tươi. Theo lục thần hoàn chỉnh hỗn độn thể máu tươi tiến vào thể nội, tiêu thiên tề thân thể tản mát ra lóe ra tự tiêu lôi đỉnh cựu thải hào quang. Ngay sau đó, hắn gái kia bị ma đế phá hủy khí tạm sương cốt, trọng thương huyết đục đều tại thần năng dẫn dắt bên dưới nhanh chóng chữa trị. Cùng lúc đó, tiêu thiên tề sinh cơ không ngừng tăng cường. đợi đến cho ăn nhập ba bát máu tươi, lục thần ngừng lại. hắn dùng hồn lực xem xét tiêu thiên tề thân thể, phát hiện thần năng đã giống như là một tấm mạng nệm trải rộng tiêu thiên tề toàn thân. những này thần năng không ngừng chữa trị tiêu thiên tề nhục thân, tiêu thiên tề mệnh xem như bảo vệ. nghĩ đến ma tộc còn tại vây công tiên ma lĩnh, lục thần vận chuyển âm dương điện trợ giúp tiêu thiên tề luyện hóa thể nội thần năng. ách như vậy qua hơn một phút, tiêu thiên tề lông mày bỗng nức đít, trong miệng phát ra một đạo gen dị chuẩn thấp. Lục Thần kích động nói, Tiểu đệ, người rốt cuộc tỉnh. Tiêu Thiên Tề gian nan mở hai mắt ra, nhìn về phía Lục Thần hỏi, Đại ca, ta ta đây là còn sống không? Đương nhiên. Lục Thần cười nói, Đại ca ở đây, như thế nào lại để cho người chết? Tiêu Thiên Tề mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, đón lấy tôn kia ma đế công kích một sát nạp kia, ta đều coi là thân thể muốn mỡ bụng. Lục Thần an ủi, không sao, đều đi qua. Tiêu Thiên Tề lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta mặc dù không chết ở trong tay hắn, nhưng cái này cũng chứng minh ta vẫn là quá yếu, không thành đế, cuối cùng thành cho, ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đột phá võ đế. Lục Thần cười nói, vậy ta cho ngươi thêm một chút máu tươi, ngươi tốt nhất chữa thương, các loại thương lành tăng thực lực nữa. Nói, Lục Thần lại cho Tiêu Thiên Tề ba bát máu tươi. Đang sau, Lục Thần ngồi xếp bằng xuống, an bó lớn đặc chế huyết linh đan, lại vận chuyển âm dương điện khôi phục hao tổn khí huyết. Hai canh giờ đi qua, Lục Thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một bên, tại Lục Thần máu tươi trợ giúp bên dưới, Tiêu Thiên Tề thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, ngay tại khôi phục linh lực. Lục Thần mở hai mắt ra, kiểm tra Tiêu Thiên Tề thân thể. Vừa mới kiểm tra. Lục Thần phát hiện máu tươi thần năng không chỉ có giúp Tiêu Thiên Tề chữa khỏi thương thế, còn dung nhập lục thân. Lúc này Tiêu Thiên Tề sinh mệnh lực so thụ thương trước cường đại hơn nhiều, huyết động xương cốt cùng khí tạm cũng biến thành mạnh hơn. Hắn duy nhất một lần cho Tiêu Thiên Tề cho ăn nhiều như vậy máu tươi, cho Tiêu Thiên Tề mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Không sai, không chỉ có thương thế tốt, thể phách cũng cường đại rất nhiều. Lục Thần đánh giá Tiêu Thiên Tề tán dương. Tiêu Thiên Tề cười nói, cái này đều dựa vào đại ca thân huyết, bằng không ta hiện tại đoán chừng đều đã chết. Lục Thần cười hỏi, vậy ngươi bây giờ lại theo ta ra ngoài một trận chiến? Nghe chút lời này. Tiêu Thiên Tề sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh nhạt nói, nhất định phải ra ngoài, ta đánh không thắng tôn kia ma đế, đối phó một chút võ thánh cùng nửa đế vẫn là có thể. đã là như vậy, vậy chúng ta đi. Lục Thần Đạo. Nghe vậy, Tiêu Thiên Tề cầm lấy Long Văn Sử, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Long Văn Sử nguyên bản lóng lánh kim quang, quý không thể thành. nhưng mà chống đỡ được tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế một quyền, Long Văn Sử giống như hắn, đều bị cực lớn thương tích. lúc này Long Văn Sử ảm đạm bùn quang, ngay ngắn Long Văn Sử bên trên che kín vết rách, phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn bình thường. Lục Thần thấy thế thả một bát máu tươi đi ra, đổ vào Long Văn Sử bên trên. Xì xì xì. Long Văn Sử phát ra tư tư tiếng vang, đem Lục Thần máu tươi toàn bộ hấp thu. Tiêu Thiên Tề gặp tình hình này nói ra, lão hòa kế, ngươi trước hết tại trong nhận chứa đồ nghỉ ngơi đi, về sau chúng ta lại kể vai chiến đấu. Ông Long Văn Sử phát ra một tiếng kêu khẽ, sau đó trở nên yên lặng. Đằng sau, Tiêu Thiên Tề đem Long Văn Sử thu bảo, cùng Lục Thần cùng một chỗ trở lại ngoại giới, phi tốc chạy tới chiến trường. Trở lại giao thủ chiến trường, Lục Thần đi hướng những cái kia bị phế ma tu. Tiêu Thiên Tề, ngươi ngươi không phải đã bị đại nhân chém giết sao? Làm sao lại còn sống? Một người hoảng sợ nhìn xem tiêu thiên tể, tựa như là thấy quỷ. Bất quá, cái này cũng không thể trách hắn, đổi ai phản ứng đều như thế. Một chén trà trước đó, tiêu thiên tể bị tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế một quần dây, một chén trà qua đi, đầy máu trở về. À, không, không phải đầy máu, là tăng máu trở về, hắn có thể cảm nhận được tiêu thiên tể thực lực so trước đó mạnh hơn. Hắn không cách nào tưởng tượng trong thời gian ngắn ngủi này tiêu thiên tể đều đã trải qua cái gì, thế mà phát sinh kinh người như thế biến hóa. Trước 1168 trợ giúp đông bộ chiến trường, chương 1168 trợ giúp đông bộ chiến trường. Tiêu Thiên Tề Miệt Thị nói ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Là ngươi, khẳng định là tiểu tử ngươi động tay động chân nhất trọng võ đế cảnh ma tu đối với lục thần chất vấn. Lục Thần không có trả lời, mà là đối với Tiêu Thiên Tề nói, đem bọn hắn trên người nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc đều thu, thuận tay lại cho bọn hắn vài quyền, để bọn hắn không có cách nào trốn. Tốt. Tiêu Thiên Tề vui vẻ đón lấy nhiệm vụ này. Tiểu tử, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi chớ làm loạn, ta đến từ thánh vực, thánh vực thực lực là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Phanh phanh. Tiêu Thiên Tể tiến lên phanh phanh chính là hai quyền, trực tiếp đem Ma Tu đánh ngã. Nói nhảm nhiều như vậy. Thu thập xong Ma Tu, Tiêu Thiên Tể thu đối phương nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc, âm thanh lạnh lùng nói: "Dứt lời, hắn lại không nhìn mặt khác Ma Tu uy hiếp cùng cầu xin tha thứ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn hắn thu thập trôi chạy. Thu thập những Ma Tu này, Tiêu Thiên Tể đem Ma Tu nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc giao cho Lục Thần, nói đại ca, đều thu thập, sau đó chúng ta đi nơi nào?" "Đi đông bộ chiến trường đi, đông bộ chiến trường tình huống rất không thể lạc quan." Lục Thần tâm tình nặng nề nói. Tiên Ma Linh Bốn phương Tám Hướng đều tao ngộ Ma tộc dẫn người công kích, bọn hắn chỗ chiến trường là chiến trường phương Bắc. Lục Thần có thể thông qua tất cả yêu thú con mắt nhìn thấy bọn chúng trong mắt nhìn thấy hết thảy, cho nên biết Đông Bộ chiến trường tình huống. Đông Bộ chiến trường cách bọn họ hiện tại chiến trường này có hơn 3.000 dặm, tình hình chiến đấu chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Khi phần Thiên Tê bọn chúng cùng tà thủy đuổi tới chiến trường lúc, Đông Bộ chiến trường một phần ba tà thủy đã vỡ lạc. Nếu không phải phần Thiên Tê bọn chúng đuổi tới, Đông Bộ chiến trường kết quả chính là đòn diện, mười mấy cái cường giả một tên cũng không để lại. Tốt. Tiêu Thiên Tề biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu tiếp lấy lục thần thi triển côn bằng dược mang theo Tiêu Thiên tề chạy tới đông bộ chiến trường. Đông bộ chiến trường, bởi vì Phần Thiên Tê cùng một đám tà túy trợ giúp, đông bộ chiến trường cán cân thắng lợi dần dần hướng tà túy một phương nghiêng. Lúc này, tà túy một phương có 84 người, bảy cái võ đế cảnh, 26 nửa đế, 51 cái võ thánh. Lại nhìn ma tộc, bọn hắn cũng liền tại đế cảnh phương diện chiến chiếm cứ nhân số ưu thế. Tính cả chạy tới tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma đế, ma tộc hết thảy có 9 cái võ đế, trong đó trong hai người giai võ đế, về phần nửa đế cùng võ thánh, ma tộc chỉ có 19 đở đế, 31 cái võ thánh. Số lượng kém xa Tạ Tú một phương, Tạ Tú cùng một đám yêu thú liên thủ vây công Ma tộc, Ma tộc nửa đế cùng võ thánh cảnh căn bản không chịu nổi công kích. Tối ngừng, người bên kia mất rồi dây xích, thế nhưng là hại thảm ta bên này, một cái ngũ trọng võ đế cảnh Ma đế quát lạnh nói, "Tứ trọng võ đế cảnh đỉnh Phong Ma đế cười khổ nói, "Ám Hưu, đừng nói cái này, ta cũng không phải cố ý, chúng ta hay là trước ngẫm lại làm sao chém giết những này Tạ Tú đi." Ám Hưu tức giận nói, "Còn có thể làm sao? Hướng cái khác hai cái chiến trường cầu viện đi, bọn hắn chiến trường ưu thế tương đối lớn." "Có đạo lý." Tứ trọng võ đế cảnh Định Phong thực lực tối ngừng đạo tiếp lấy cầm lấy truyền âm ngọc đối với thêm gần nam bộ chiến trường truyền âm. Truyền âm xong, tối ngừng nhìn về phía một đám tà túy cùng yêu thú cười gần nói, chờ ta tộc viện quân đến, các ngươi liền xong rồi. Ngay vậy, một đám nguyên bản cao hứng tà túy tâm tình trở nên trở nên nặng nề. Bọn chúng bây giờ có thể chiếm cứ tràng diện bên trên ưu thế, nguyên nhân căn bản là có một đám yêu thú hỗ trợ, một khi ma tộc viện quân đuổi tới, bọn hắn hiện tại ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Giết đi, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Long Đẳng gặp một đám tà túy bị hù dọa, miệng nói tiếng người đạo. Không sai, chính là chết chúng ta cũng không thể để bọn này đáng chết ma tộc cấm lưu đạt được một cái trọng thương ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu giận dữ hết giết giết giết trong chốc lát nguyên bản cảm xúc xa xát tà tùy quét qua trước đó sợ hãi cùng kêu lên la lên đứng lên thanh âm như sấm ám lưu lông mày nhòe nhéo, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm long đẳng giận dữ hết đáng chết hỏng tộc ta đại sự đại nhân ta đi giết hắn một cái cùng nhị trọng võ đế cảnh liên thủ vây công một cái nhị trọng võ đế cảnh thực lực nhân loại khô lâu nhị trọng võ đế cảnh ma tu võ đế mở miệng tốt ám lưu gật đầu Giao Long, ngươi hỏng thánh tộc sự tình, hiện tại Lão Phu liền tới giết ngươi, quất ngươi gân rồng, đào rồng của ngươi ra. Đạt được ám Hưu đồng ý, nhị trọng võ đế cảnh ma tu quát lạnh nói, tiếp lấy một quyền thẳng hướng nửa đế cảnh Long đẳng. Giống nhìn xem đánh tới nhị trọng võ đế, thân dài hơn 100 trăm mét Long đẳng nửa mặt lên trời thét dài, quét ngang cái đuôi lớn đánh tới hướng võ đế. Trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau. ầm ầm, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, nhị trọng võ đế cảnh ma tu bay ngược mà ra, Long đẳng thì lại như lưu tinh đánh tới hướng phía dưới. Ranh, ngay sau đó, mặt đất rung chuyển trong rừng rậm xuất hiện một cái long dao hình vẽ, long đằng thì là đau đến ở trong rừng rậm la lộn. bèn mạnh mẹ một kích, nhị trọng võ đế cảnh ma tu đập gãy hai chân của hắn. nó mặc dù huyết mạch bất phàm, có thể cuối cùng chỉ là dao long, mà không phải chân long, không phải nhị trọng võ đế cảnh ma tu đối thủ. ha ha, long dao, ngươi nhất định phải chết, hôm nay liền sẽ thành chúng ta bữa tối nhị trọng võ đế cảnh ma tu cười to nói. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo lưu quang lướt xuống, lần nữa tế ra công kích mạnh nhất, chuẩn bị một quyền chém giết long đẳng. không cần một đám yêu thú giống to, muốn rách cả mí mắt. không cần, ám lưu cười lạnh nói đây chính là cùng tộc ta đối nghịch hạ tràng, thu thập con dao này rồng, sau đó liền đến tiên ông muốn giết nó vậy cũng phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không không đợi ám hưu nói ra hai người các ngươi chứ không gian khẽ run, ngay sau đó lục thần mang theo tiêu thiên tể từ tiên tế đánh tới coi chừng đánh lén ám hưu con mắt nhắm lại nhắc nhở nhị trọng võ đế cảnh cũng cảm nhận được nguy hiểm bản năng đối với tiêu thiên tể uy quyền một giây sau tiêu thiên tể một quyền đánh phía nhị trọng võ đế cảnh ma tu bay trong chốc lát hai quyền va nhau tiêu thiên tể trực tiếp bị đánh bay nhị trọng võ đế cảnh ma tu thân thể du lên lui về sau gần trăm mét. Thế nhưng liền hai người giao thủ trong ngay mắt, Lục Thần Cứu đi biến trở về hình người long đẳng. Ngươi thế mà không chết, mà lại trở nên mạnh hơn. Nhìn thấy xuất thủ là Tiêu Thiên Tệ, tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong tối ngừng cả kinh nói. Hắn thấy, Tiêu Thiên Tệ hẳn là bị một quyền của mình đánh chết mới đối. Tiêu Thiên Tệ xóa đi vẻ miệng máu tươi, cười lạnh nói, ngươi cái này ma tộc cũng chưa chết, ta lại thế nào có thể sẽ chết. Cứ việc thể phách tăng cường, nhưng Tiêu Thiên Tệ vẫn như cũng bị thương rất nặng, Vũ Tam Lục phủ cũng giống như có châm đang thắt một dạng. Nói cho cùng, Hán cảnh giới võ đạo hay là quá thấp, cùng nhị trọng võ đế cảnh ma tu giao thủ hay là rất miễn cưỡng. Tối ngừng phấn nộ quát, "Tiêu Thiên Tể, ngươi liền ngoài miệng thống quái đi, chờ ngươi rơi xuống bản đế trong tay, bản đế chắc chắn đem ngươi bí mật móc ra." Vậy cũng muốn ngươi có thể bắt được ta mới được." Tiêu Thiên Tể trầm trọng nói. "Tiêu Thiên Tể, ta hiện tại liền bắt ngươi." Giao cho đại nhân xử trí nhị trọng võ đế cảnh ma tu tiếp tục hướng Tiêu Thiên Tể đánh tới. "Siêu." Lục Thần không tiếp tục cho cái này nhị trọng võ đế cảnh ma tu thương Tiêu Thiên Tể cơ hội, vận dụng côn bằng dược mang đi Tiêu Thiên Tể. Chương 1169 Lục Thần đỉnh cấp Dương Nưu trương 1169 Lục Thần đỉnh cấp Dương Nưu Côn Bằng Dực. Một kích vô hụt, nhị Trọng Võ Đế cảnh Ma Tu lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Lục Thần ánh mắt trở nên tham lam. Côn Bằng Dực thế nhưng là một tốt bà bối, nếu như hắn đạt được Côn Bằng Dực, vậy liền có thể đền bù phương diện tốc độ không đủ. Lục Thần không nhìn nhị Trọng Võ Đế cảnh Ma Tu, nhìn chằm chằm ám Hưu lạnh lùng nói, các ngươi không phải ưa thích lấy mạnh lấn yếu sao, vậy chúng ta liền lấy nhiều khi ít. Lời còn chưa dứt, Lục Thần đối với một đám tà tuý cùng yêu thú nói các ngươi năm cái rơi đế vậy công một cái nhất trọng Võ Đế cảnh Ma Tu. Nhất trọng võ đế cảnh người đi giúp mặt khác võ đế là Huyền Minh Vương xà cùng tất cả tà túy nghe vậy tâm thần chấn động lập tức dựa theo lục thần ý tứ hành động đứng lên trong chớp mắt chín cái nửa đế cảnh tà túy cùng Huyền Minh Vương xà vây công hai cái nhất trọng võ đế cảnh thực lực ma tu hai cái nhất trọng võ đế cảnh tà túy thì đi giúp nhị trọng võ đế cảnh tà túy trong lúc nhất thời hai cái lực lượng ngang nhau nhị trọng võ đế cảnh ma tu áp lực đại tăng chỉ có thể hóa công làm thủ mà cái kia hai cái nhất trọng võ đế cảnh ma tu cũng rất là khó chịu bị năm cái rơi đế cảnh cường giả đánh cho hoảng hốt chạy trốn tiểu tử ngươi muốn chết. Ngũ trọng võ đế cảnh ám hưu thấy cảnh này giận dữ. Nhị trọng võ đế cảnh ma tu cũng là giống to. Tiểu tử, ngươi hỏng ta thánh tộc đại sự, lao phu hôm nay sẽ ngươi. Giống to thời khắc, nhị trọng võ đế cảnh ma tu lần nữa thẳng hướng lục thần. Lục thần chỉ muốn kiểm chế ra hỏa này, chỉ gặp hắn đem tiêu thiên tề ném ra ngoài, chính mình thì mang theo long đẳng trốn tránh. Nhưng mà, một giây sau, lục thần liền phát hiện dị thường. Hắn phát hiện không gian trở nên nặng dị thường. Hắn tuy là đứng lơ lửng trên không, trên thân lại giống như là khiên một tòa vô hình núi lớn, đồng dạng trốn tránh, tốc độ chậm gấp bội. Nhị trọng võ đế cảnh ma tu thấy thế cười gật nói. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Có bản lĩnh lại cho lão phu chạy một cái thử một chút. Một cái trọng chi pháp tắc mà thôi, muốn bay của ta, đơn giản chính là người si nói mộng." Lục Thần lạnh nhạt nói. Hắn ở tiếp trước là Phong Hào võ Đế, am hiểu nhất tuy là kiếm chi pháp tắc, nhưng cái khác pháp tắc cũng có cảm ngộ. Trọng chi pháp tắc chính là thứ nhất. Cho dù chỉ là kiêm tu, Lục Thần đối với trọng chi pháp tắc cảm ngộ cũng so trước mắt cái này nhị trọng võ đế cảnh ma tu phải sâu rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Lục Thần hai vai lắc một cái, chống giống tử nhị trọng võ đế cảnh ma tu lăng lệ công kích đến chạy ra ngoài. Ở thế mà chạy nhìn xem chạy đi lục thần. ở đây không chỉ là nhị trọng võ đế cảnh ma tu, mà khát ma tu, ma tộc cùng tà túy đều sợ ngây người. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng một cái nho nhỏ võ tông có thể từ võ đế pháp tắc bên trong đào tẩu. nơi xa nhặt được một cái công việc nhẹ nhõm, hỗ trợ thanh lý nửa đế tiêu thiên tề thấy cảnh này thì là âm thầm cười lạnh. một cái phá nhị trọng võ đế cảnh mà thôi, cùng đại ca hắn bực này đã từng phong hào võ đế so pháp tắc, đơn giản tìm đủ. tiểu tử, ngươi vì cái gì có thể từ lão phu pháp tắc bên trong đào thoát? nhị trọng võ đế cảnh ma tu lạnh giọng chất vấn. lục thân kinh bỉ nói. Còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là ngươi rắc rối. Lại dám nói Lao phu rắc rối, ngươi muốn chết." Nhị trọng võ đế cảnh ma tu giống to, gầm thét thẳng hướng Lục Thần. Lục Thần muốn chính là gia hỏa này sinh khí, sau đó đuổi giết hắn, như thế là hắn có thể đủ vì những thứ khác người kéo dài thời gian. Gặp Nhị trọng võ đế cảnh ma tu hướng chính mình đánh tới, Lục Sắc lập tức mang theo Long Đăng trốn hướng một cái tam trọng võ đế cảnh chiến trường. Mà lại, hắn tuyển một cái sảo trá góc độ, để Nhị trọng võ đế cảnh ma tu cùng tam trọng võ đế cảnh ma tu đối công. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhị trọng võ đế cảnh Ma Tu cùng tam trọng võ đế cảnh tà Tú công kích đồng thời rơi xuống tam trọng võ đế cảnh Ma Tu trên thân. Thoáng chốc, tam trọng võ đế cảnh Ma Tu bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Người ngươi ngươi nướng ngẩn a tam trọng võ đế cảnh Ma Tu sắc mặt đỏ lên, cố nén thống khổ mắng nhị trọng võ đế cảnh Ma Tu. Giờ khắc này, hắn đã ở trong lòng tham hỏi nhị trọng võ đế cảnh Ma Tu trăm ngàn lần, một cái võ đế thế mà bị võ tông nửa bỡn xoay quanh. Cũng liền lúc này, lục thần mang theo đắc thủ tam trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu lần nữa đối với tam trọng lần. Một lần, một đế võ đế cảnh Ma Tu tập sát mà đi. Tiểu tử, ngươi dám! Khoảng cách lục thần mấy người chiến trường thêm gần Ám Hưu thấy cảnh này giống to, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng lục thần. Không tốt. Tối dừng ở trước đó ném qua một lần thu thiện, gọi thẳng không tốt. Con mắt lập tức nhìn về hướng Ám Hưu truy sát cái kia tà túy. Quả nhiên, cái này ngũ trọng võ đế cảnh thực lực yêu thú khô lâu không chút do dự thẳng hướng một cái khác chiến trường. Từ hắn động tĩnh, tối ngừng nhìn ra hắn là muốn cùng tam trọng võ đế cảnh tà túy vây công một cái tam trọng võ đế cảnh ma tu. Bất quá, hắn nhìn ra mục đích của đối phương cũng chỉ có thể lo lắng xuống, bởi vì chỉ cần hắn dám đi, đối thủ của hắn cũng sẽ làm tương tự sự tình. Đây là một cái dương lưu, từ Ám Hưu nổi giận đi giết Lục Thần một khắc kia trở đi, hắn bên này liền nhất định phải chết một cái võ đế. Mà sự thực là tối ngừng hay là xem thường Lục Thần. Gặp Ám Hưu hướng chính mình đánh tới, Lục Thần cố ý đợi Ám Hưu một chút, các loại Ám Hưu cùng nhị trọng võ đế cảnh ma tu giết chính mình. Đợi đến Ám Hưu không kịp trở về cứu người lúc, Lục Thần quỷ dị cười một tiếng, từ bỏ thụ thương tam trọng võ đế cảnh ma tu. Hoa cuồng phong gào thét ở giữa, Lục Thần mang theo tam trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu cùng long đẳng thẳng hướng nhị trọng võ đế cảnh ma tu. Cấp bách vẫn sát. Long thần giận. Thoáng chớp Tam trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu cùng long đẳng đồng thời đối với nhị trọng võ đế cảnh ma tu tế ra sát chiêu mạnh nhất. Không rầm rầm rầm. Trong trước mắt, các phương chiến trường bùng phát ra nổ vang rung trời. Gần như đồng thời, nhị trọng võ đế cảnh ma tu cùng một chỗ khác chiến trường một cái tam trọng võ đế cảnh ma tu chết thảm tại chỗ. Thẳng đến hai người tế ra sát chiêu trước đó, nhị trọng võ đế cảnh ma tu đều không có nghĩ đến lục thần bọn hắn mục tiêu chân chính lại là hắn. Không thể đắc thủ ám hư cũng ngộ, lập tức cũng chưa từng từ bên trong kịp phản ứng. Không không nhưng lại tại hắn tất thần cái này trong thời gian cực ngắn mặt khác hai cái chiến trường lại chuyển tới Ma Tu tuyệt vọng la lên ầm ầm Ám hưu nhìn lại vừa hay nhìn thấy một cái nhị trọng võ đế cảnh Ma Tu cùng một cái nhất trọng võ đế cảnh Ma Tu bị đánh được mất đi chiến lược chỉ là thời gian một cái nháy mắt Ma tộc một phương chín cái võ đế hai cái không có chiến lược hai cái bị giết chỉ còn lại có năm người Ma truy tìm căn nguyên đây hết thề đều bái lục thần ban tặng Ám hưu gầm hết lên tiểu tử ngươi chọc giận bản toà hôm nay coi như nhiệm vụ thất bại bản toà cũng muốn giết ngươi hắc hắc đã là dạng này vậy liền tới giết ta đi lục thần cười xấu xa nói nếu như hắn có thể đem chiến lược mạnh nhất Ám Hư kiểm chế lại, cái kia những người khác liền có thể nhẹ nhõm chém giết còn lại bốn người. Ám hưu, không nên chúng tiểu tử này bị kế. tối mùng nhìn ra Lục Thần mục đích, hét lớn. mà bị hắn hống một tiếng này, nội giận Ám hưu đầu vóc thanh tỉnh rất nhiều, lại đuổi theo giết ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu. đáng tiếc. Lục Thần thầm nghĩ đáng tiếc, mang theo tam trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu cùng long đẳng công kích tam trọng võ đế cảnh Ma Tu. cùng một thời gian, giày tay mặt khác tà túy liên thủ vây công mặt khác hai cái võ đế cùng còn sót lại bảy cái nữa đế. đại nhân, chúng ta đến đây giúp người. cũng liền lúc này. Phương Sa Thiên Tế truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Ngay sau đó, ba tôn đê giai võ đế đánh tới, lại tới ba cái tặng đầu người. Lục Thần gửi lạnh, nói chuyện thời khắc Long đẳng cùng yêu thú khô lâu công kích rơi xuống. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, các phương chiến trường anh minh không ngừng. Khi tam đại đê giai võ đế xuất hiện tại chiến trường lúc, ma tộc một phương lại có một cái tam trọng võ đế cảnh ma tu cùng nhất trọng võ đế cảnh ma tu bị phế. Về phần võ thánh cùng nửa đế cảnh ma tu, chỉ còn lại có ba cái bị trọng thương nửa đế võ thánh không phải chết chính là không có chiến lực chư 1170 thực lực tổng hợp kinh khủng tiên ma lĩnh chương 1170 thực lực tổng hợp kinh khủng tiên ma lĩnh cái này nhìn trước mắt rách nát chiến trường, lũ viện ba cái đê dài võ đế trận tròn mắt. Bản ý của bọn hắn tới đây nhặt điểm công lao, kết quả vừa đến địa phương liền thấy người của bọn hắn bị giết đến thảm liệt như vậy. Giờ khắc này, ba người cảm giác trời sập, hối hận chủ động xin đi giết giặc tới này đáng chết đông bộ chiến trường trợ giúp ám như bọn hắn. Hiện tại tốt, còn muốn chạy cũng khó khăn. Tiếp tục giết. Lục Thần liếc qua ba người, lần nữa hạ lệnh. Giết. giết. Giết. Giết. Tất cả mọi người giống như là đi buồng tiếng la rít như sấm. ngay sau đó, tất cả mọi người hướng phía ma tộc một phương, những người còn lại vây rít mà đi. rít ra ngoài. ám hưu đoán hận nhìn lục thần một chút, lạnh giọng hạ lệnh, sau đó còn xuất lại 9 người hướng ra phía ngoài phá vây. nhưng mà nửa đế cảnh cùng đê dài võ đế cảnh ma tu muốn từ nhiều người như vậy trong vòng vây chạy đi đơn thuần nằm mơ. rầm rầm rầm. nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh vang lên, ba cái rơi đế cùng ba cái đê dài võ đế tại chỗ liền bị đám người phế đi. 9 người chỉ có ám lưu cùng tối lửng chật vật thi triển thần thông mang theo một cái tam trọng võ đế cảnh ma tu đào đầu. Nhìn thấy Tứ Trọng Võ Đế cảnh đỉnh phong tối ngừng lần nữa đào đầu, một đám tà túy sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Một người hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ lại đánh tới Nam Bộ chiến trường đi, đem Nam Bộ chiến trường ma tộc cũng đều giết. Một cái ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu không có trả lời, mà là cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm cho Nam Bộ chiến trường truyền âm. "Lão Trịnh, các ngươi bên kia tình huống bây giờ thế nào?" Ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu hỏi. "Lão Lâm, ta bên này 57 cá nhân, chỉ còn lại có 13 người, những người khác bị đáng chết ma tộc giết." Ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu vừa truyền âm xong, đối phương liền trở về chuyển âm ngọc phát ra đối phương thanh âm tức giận Ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu hỏi chúng ta bên này đã kết thúc muốn chúng ta tới hỗ trợ sao không cần chúng ta bây giờ trốn về cấm khu đối phương một cái ngũ trọng võ đế cảnh ma đế bị lao lệ bọn hắn giết hiện tại bọn chúng lập tức không dám vào đến đối phương tiếp tục truyền âm nghe chút lời này tất cả yêu thú khô lâu đều thở dài một hơi lục thân đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt tò mò hỏi chưa vị tiền bối bị tiền bối kia nói cấm khu là địa phương nào nghe vậy tất cả yêu thú nhìn nhau một cái Tiếp lấy mũ đế cảnh yêu thú khô lâu nói đó là chúng ta tất cả mọi người bảo vệ địa phương. Nơi đó đối với các ngươi an toàn sao?" Lục Thần lại hỏi. "Nơi đó do lão lệ ba người trấn thủ, mà ba người bọn họ đều là cao giai võ đế, hẳn là tiên ma lĩnh chỗ an toàn nhất." Vũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu trả lời. "Ba cái cao giai võ đế, nghe được chỗ sâu nhất còn có ba cái cao giai võ đế, Lục Thần không khỏi kinh hãi không thôi. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch vì cái gì tiên ma lĩnh tại hạt tinh điện thống trị cương vực bên trong, nhưng lại không nhận hạt tinh điện quan chế, mà lại Hắc tinh điện rất có thể cũng biết nơi này có đại điệu tức nhưỡng loại bảo vật này, nhưng không có đến cướp nguyên nhân. Tiên ma linh có 3 tôn cao dài voi đế tạt thú, mười mấy 20 tôn đê dài cùng trung dài voi đế, Hắc tinh điện căn bản không thể chơi bảo. Trừ phi Thiên tội đại lục ngũ đại yêu vực liên thủ, nếu không Thiên tội đại lục không có thế lực nào có thể lấy được đi đại điệu tức ngưỡng. Nghĩ đến đây, Lục Thần trong lòng cũng có chút gặp khó khăn, bởi vì hắn mục đích của chuyến này cũng là vì cao minh đến đại điệu tức ngưỡng. Bây giờ đại điệu tức ngưỡng bị nhiều như vậy tà tú cường giả trấn thủ, chính là mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đoán. Tính toán không chiếm được liền không chiếm được đi, chỉ cần nó không rơi xuống ma tộc trong tay là được. nghĩ như thế, lục thần bỏ đi đoạt đại điệu tức ngưỡng suy nghĩ. đằng sau, lục thần đối với ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu nói đã là như vậy, chưa bị tiền bối lui về đi. chúng ta đi trước. đi lục thần lời này vừa nói ra, tất cả tà tùy đều sửng sốt một chút. lục thần giúp bọn hắn, cấm địa lại quy định không có khả năng mang ngoại nhân đi vào, bọn hắn đều đang nghĩ lấy làm sao chuyển chuyển cự tuyệt lục thần tiến cấm địa. lục thần ngược lại tốt, sách đều không nhắc đi cấm khu. nghe được bọn hắn an toàn, quay người liền muốn rời khỏi nơi này trong lúc nhất thời, ngược lại để bọn hắn không có ý tứ. Lục Thần nói đúng vậy à? chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên mang theo những này đáng chết mà tu rời đi nơi này. Vũ Trọng Võ Đế Cảnh yêu thú khô lâu hỏi, thiếu hiệp, không biết ngươi sau đó định đi nơi đâu? Lục Thần nói đi vạn yêu sân mạch. đã là như vậy, chúng ta cái này còn có chuyện quan trọng cần xử lý, liền không giữ lại thiếu hiệp, thời khắc phân biệt. La Phu nơi này có một chút tài nguyên liền đưa cho thiếu hiệp. nói, Vũ Trọng Võ Đế Cảnh yêu thú khô lâu từ trong nhẫn chứa bật xuất ra mười cái tản ra hảo quan quyển trục giao cho Lục Thần. Đây là 5 quyển thiên cấp thượng phẩm công pháp và 5 quyển thiên cấp thượng phẩm bảo kỹ, xem như hắn cho Lục Thần hỗ trợ thủ lao." Đa Tạ tiền bối. Lục Thần cung kính nói tạ ơn. Đang khi nói chuyện, hắn thử ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu thủ bên trong tiếp nhận công pháp và bảo kỹ, một cái ý niệm thu vào. Gặp tình hình này, ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu kinh ngạc hỏi, "Thiếu hiệp, ngươi không nhìn đều là thứ gì?" Lục Thần cười lắc đầu, "Vạn bối mang theo yêu thú xuất thủ giúp đỡ là không thể gặp ma tộc họa loạn thế giới, cũng không phải là có nhu đồ. Bây giờ tiền bối sắp chia tay đem tặng, mặc kệ là cái gì, vạn bối đều rất thích." cũng sẽ nhớ kỹ tiền bối đem tặng chi tình. nghe vậy, một đám tà tùy trong hốc mắt lóe ra dị dạng qua mang. ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu cười to nói, thiếu hiệp thật sự là thiếu niên anh tài. nơi đây nguy hiểm, chúng ta liền không lưu thiếu hiệp. bất quá, từ hôm nay trở đi, thiếu hiệp chính là ta tiên ma lĩnh bằng hưu. ngày sau tùy thời hoan nghênh đến tiên ma lĩnh làm khách. tốt. lục thân cười gật đầu. vậy các ngươi tự tiện, chúng ta trước hết về cấm khu ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu đạo. siêu siêu siêu. giữ lời, ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú khô lâu mang theo một đám tả tùy phá phong rời đi thẳng đến tiên ma lĩnh chỗ càng sâu mà đi. Đại ca, bọn này tà túy tại để phòng chúng ta tà túy sau khi đi. Tiêu Thiên tể cao mày nói ra. Lục Thần nói để phòng tốt đi một chút, bọn hắn cẩn thận một chút, cũng không dễ dàng bị ma tộc cùng người hưu tâm tính toán. Long Đằng khó hiểu nói, chủ nhân, ngài vì cái gì như vậy là những nguy hiểm này tà túy suy nghĩ. Lục Thần hỏi ngược lại, Long Đằng, ngươi có biết bọn hắn đều là những người nào? Tự nhiên đều là một chút chiếm cứ ở chỗ này vài vạn năm sưng vương sương bá sinh vật tà ác. Long Đằng đạo, không, bọn hắn không phải sinh vật tà ác. Lục Thần cải chính bọn hắn đều là mấy vạn năm trước vì thủ hộ thiên tội đại lục cùng ma tộc viết chiến, đồng thời chết ở đây cường giả nhân tộc cùng cường giả yêu tộc là đáng ra tất cả mọi người tôn kính anh linh. cái này biết được những này tà túy thân phận chân thật, tất cả yêu thú cùng tiêu thiên tề hai người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. tại trong trí nhớ bọn hắn, tiên ma lĩnh chính là thiên tội đại lục chỗ nguy hiểm nhất một trong, bên trong các loại tà túy hoành hành. mặc kệ là nhân loại hay là yêu tộc, một khi xâm nhập tiên ma lĩnh, liền không có mấy người có thể sống rời đi. cũng bởi vì như vậy, thiên ma lĩnh theo bọn hắn nghĩ chính là tà ác hóa thần có thể trốn thật xa liền trốn thật xa nhân vật đáng sợ trước 1171 tà túy cùng ma tộc đỉnh phong chi chiến trương 1171 tà túy cùng ma tộc đỉnh phong chi chiến nhưng mà lục thần hôm nay lại nói tiên ma linh tà túy đều là mấy vạn năm trước anh linh biến thành đáng ra tất cả mọi người tôn tính. lập tức tất cả mọi người không tiếp thụ được tin tức này phần tiên tê hoài nghi nói chủ nhân ngài biết không phải là tính sai tiên ma linh tà túy thế nào lại là mấy vạn năm trước anh linh biến thành đâu huyền minh vương xả cũng nói đúng vậy à nếu như bọn chúng đều là anh linh biến thành bọn chúng như thế nào lại săn giết tất cả xâm nhập tiên ma linh sinh linh Lục Thần nói việc này về sau có thời gian ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại các ngươi giúp ta đem tất cả ma tu trên người truyền âm ngọc tu, sau đó mang theo bọn hắn về bắc bộ chiến trường. Là, đám người linh mệnh lập tức hành động đứng lên. Cha, Tiểu Thiên tất cả địa phương đều tìm, không có tìm được. Cha nói đại địa chi tâm. Đúng lúc này Tiểu Thiên thanh âm trong đầu vang lên. Kỳ thật từ đem Tiểu Thiên thả ra một khắc này bắt đầu, Lục Thần một bộ phận lực chú ý vẫn tại Tiểu Thiên trên thân. Thông qua Tiểu Thiên thị giác, hắn phát hiện đại địa tức nhưỡng rất lớn, chiếm diện tích chỉ ít đạt đến hơn năm mươi mẫu. Những thổ địa này bên trên linh dược giống có cùng cây một dạng lung tung sinh trưởng, trong đó không thiếu một chút cực kỳ chân quý cửu phẩm đế dược. Bất quá, tựa như tiểu thiên nói như vậy, tiểu thiên đem tất cả địa phương đều tìm xong, hắn cũng không có tìm tới đại địa chi tâm. Phản phất đại địa chi tâm căn bản không tồn tại. Suy tư một lát, lục thần thông qua ngữ thú mâu ấn liên hệ tiểu thiên, nói tiểu thiên, vậy ngươi rút lui trước trở về đi. Tốt, cha. Tiểu thiên âm thầm câu thông lục thần, tiếp lấy không ngừng lặn xuống, lại lặng lẽ hướng phía đại địa tức nhượng bên ngoài địa phương di động. Một lát đi qua, lục thần trở lại bắc bộ chiến trường cùng đông bộ chiến trường một dạng, Lục Thần để một đám yêu thú đem Ma Tu mang lên, lại hướng phía tiên ma linh bên ngoài phi nước đại. Ven đường bên trong, Lục Thần mang tới tiểu tiên. Phi nước đại mấy trăm dặm qua đi, Lục Thần dừng lại. Sau một khắc, tại tất cả Ma Tu nghi ngờ nhìn soi mói, Lục Thần một cái ý niệm mang theo tất cả mọi người về tới Hỗn Độn Châu thế giới. "Tiểu tử, ngươi thế mà có một tiện thật khí, tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới?" Một cái Ma Tu hoảng sợ nhìn xem bốn phía nói ra. Cùng một thời gian, mặt khác Ma Tu cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới chính mình đắc tội một nhân vật ra sao thân khí, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trí bảo. Nghe đồn không phải người có đại khí vận không thể được. Loại kia đại khí vận ra thân người là rất khó giết chết, mà chỉ cần giết không chết, tương lai liền tất nhiên sẽ trở thành một cái vang dội cổ kim cường giả. Bọn hắn muốn giết lục thần, đó không phải là muốn chết. Hoàng sợ sau khi, bọn hắn cũng biết ma tộc lúc này muốn thiền thoái, về sau rất có thể liền thua ở lục thần trong tay. Mà đối với lục thần tới nói, những người trước mắt này đều là hắn tiện trên tốt, hắn tạm thời có thể không cần đi phản ứng bọn hắn. Nghĩ đến đào tẩu ám lưu ba người cùng cái khác hai cái phương hướng ma tộc, lục thần không nhìn ma tu chất vấn tại nhất chúng ma tu nhìn soi mói, lục thần nhìn về phía thụ thương yêu thú nói ma tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ, các người ăn trước điểm thần đan chữa thương, tùy thời chuẩn bị xuống một trận đại chiến. nói, lục thần tiện tay vung lên, tất cả cho mỗi người một trăm mai đặc chế huyết linh đan. chúng ta lĩnh mệnh, một đám yêu thú đại hỉ, kích động nhìn trong tay đặc chế huyết linh đan. bọn chúng trước đó một tháng cũng chỉ có thể đạt được 10 viên đặc chế huyết linh đan, lục thần xuất thủ chính là một trăm mai, đơn giản không nên quá rộng rãi. nếu như có thể, bọn chúng hy vọng một mực chiến đấu tiếp, như thế bọn chúng liền có thể từ lục thần trong tay thu hoạch được càng nhiều thần đan. kể từ đó bọn chúng chỉ cần không chết liền có thể càng nhanh tăng lên huyết mạch chi lực, đột phá tự thân võ đạo. vậy các ngươi trước chữa thương đi, ta lại đi bên ngoài nhìn xem. lục thân đạo, lời còn chưa dứt, lục thần về tới ngoại giới. dầm dầm dầm. cũng liền lúc này, chỗ sâu lại truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. lục thần bỗng cảm giác không ổn, lập tức thi triển côn bằng dựng phóng tới chỗ sâu nhất. trên đường, lục thần sớm đem huấn độn châu thế giới bên trong đám người mang ra ngoài, để đám người bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường. về phần hắn chính mình, mang theo tiêu thiên tề cùng huyền minh vương xà đi ở phía trước, một cái chớp mắt biến mất tại tiên ma lĩnh chỗ sâu dây lắc đằng sau, lục thần mang theo hai người xuyên qua bắc bộ chiến trường, bá một tiếng hóa thành một đạo hắc ảnh chạy về phía chiến trường. như vậy lại phi nước đại hơn một ngàn dặm, ba người đến chiến trường. Hôn lực cảm giác phía dưới, lục thần thấy rõ toàn bộ chiến trường. lúc này, hơn một trăm cái võ thánh cảnh trở lên thực lực cường giả ma tộc ngay tại không muốn mạng thẳng hướng đại địa tức nhường vị trí. trong đó, hơn một trăm người này có hai mươi một tôn võ đế, tính cả ám huy, bọn hắn có bảy tôn trung gia trở lên thực lực võ đế. cùng lúc đó, lục thần cũng nhìn thấy trước đó ngũ trọng võ đế cảnh yêu thú trong miệng khô lâu cái tiêu ba tôn cao giai võ đế bọn chúng ba người đều là hình dạng người khô lâu, hai cái thất trọng võ đế cảnh, một cái bát trọng võ đế cảnh, đều là màu đỏ cốt thân. đánh nhau ở giữa, ba người trên thân tàn mát ra huyết vụ màu đỏ, mỗi một đạo công kích đều đủ để chém giết đê giai võ đế. bởi vì có cái này ba tôn trí cường giả, ta túy một phương trung cao giai võ đế cảnh cấp độ chiến đấu chiếm cứ nhất định ưu thế. mà tại đê giai võ đế, nửa đế cùng võ thánh cấp độ, nhìn qua có chút không bình thường ma tộc chiếm cứ lấy thừa phong. không nghĩ tới không chỉ là ám lâu, huyết hoàng điện cùng bạn thọ cung cũng cùng ma tộc có cấu kết. tiêu thiên tể trông về phía xa lấy chiến trường đạo nét mặt của hắn ngưng trọng dị thường, hiển nhiên là không nghĩ tới ma tộc nhìn trời đại tội lục thế lực đỉnh tiêm thẩm thấu đến như vậy chỉ để. Lục thần cao mày nói, tiểu đệ, cái nào là huyết hoàng điện cùng vạn thọ cung người? Tiêu thiên tề nói, trên ngực trái thêu lên màu đỏ máu điện huy chương chính là huyết hoàng điện người, thêu lên ba tầng cung điện người đến từ vạn thọ cung. Ngay vậy, lục thần cẩn thận xem xét đứng lên, phát hiện huyết hoàng điện phái ra một cái đê dài võ đế, bảy cái võ thánh. Vạn thọ cung phái ra người càng nhất, chỉ có một cái võ đế cùng năm cái võ thánh, nhưng võ đế là một nặng võ đế cảnh đỉnh phong. Nhìn xem nhân số cùng chiến lực đều cùng ám lâu không sai biệt lắm hai thế lực lớn, đồng thời ma tộc định tiêm chiến lực cũng cùng Tà Túy không sai biệt lắm, Lục Thần ý thức được ma tộc Nưu Lồ đại địa tựu nhượng đã lâu. Nếu như không phải hắn từ đó chuyện xấu, giúp đỡ Bắc Bộ cùng Đông Bộ Tà Túy trước hết giết không ít cường giả ma tộc, lần này ma tộc cướp đoạt đại địa tựu nhượng âm như thật đúng là khả năng thành công. Nhìn xem càng ngày càng thế yếu Tà Túy, Lục Thần đối với hai người nói tiểu đệ, "Huyền Minh quân xà, các ngươi đi giúp Tà Túy đối phó ma tộc." "Là, hai người lĩnh mệnh, lập tức giết tiến chiến trường." Tiểu tử, lại là các ngươi ngũ trọng võ đế cảnh Ám hưu nhìn thấy Tiêu Thiên Tề cùng Huyền Minh Vương xà giống to. Lục Thần lạnh giọng nói ra, các ngươi ma tộc ở đâu? Ta ngay tại cái nào? Ta và các ngươi ma tộc thế bất lưỡng lợp. Ám hưu, chính là tiểu tử nhân loại kia hỏng chuyện của các ngươi, dẫn đến mọi người của các ngươi bị giết. Nghe hai người đối thoại, một cái bắt trọng võ đế cảnh Ma Đế ánh mắt âm lãnh nhìn Lục Thần một chút, do hỏi. Hắn gọi Ám Hoài, trong lúc giờ tay nhấc chân có được hủy diệt ma lực. Hôm nay, nếu như không phải là bị bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu kiềm chế, một mình hắn liền có thể đoàn diệt tà thú còn lại tất cả mọi người. Trương 1172 tiếp sợ tà túy cường giả, Trương 1172 tiếp sợ tà túy cường giả, Ám Hưu ánh mắt oán hận nói không sai, Các ngươi thật sự là phế vật, thế mà ngay cả một cái võ tông đều không giải quyết được, còn bị hắn hỏng sự tình ám hoài mắng. Ám Hưu nói, Ám Hoài, tiểu tử này rất quỷ dị, không hề giống ánh mắt ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Chính mình không dùng liền vô dụng, bất ở chỗ này kiếm cơ nói chuyện chính là một cái thất trọng võ đế cành ma đế. Hắn gọi Ám Lâm, cũng là một cái thuần huyết ma tộc. Tối ngừng lạnh nhạt nói, Ám Lâm, ngươi bất ở chỗ này nói ngồi trầm trọng, nói thật giống như chính ngươi có bao nhiêu lợi hại một hạng không sai, có bản lĩnh ngươi liền đem đối thủ của ngươi giết, giúp mọi người đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc này. Ám Hưu cũng bất mãn nói, giết hắn đối thủ làm sao có thể chứng minh thực lực của hắn, muốn giết cũng là giết ta. Lục Thần nghe vậy khiêu khích nói, đã ngươi tiểu tử muốn chết, vậy bản tọa hôm nay liền thành của ngươi, bản tọa cũng không phải Ám Hưu bọn hắn như thế phế vật. Ám Văn, tối trách, các ngươi một người kiềm chế một cái tà tuý, ta đi trước làm thịt cái kia chuyện xấu tiểu tử. Gầm lên giận dữ, Ám Lâm hạ lệnh đồng thời thẳng hướng Lục Thần. Ám Lâm không cần, tại Lục Thần trong tay bị nhiều thua thiệt tối ngừng cùng Ám Hưu gặp Ám Lâm muốn giết Lục Thần giống to. Giờ khắc này, bọn hắn hối hận cùng ám lâm cãi lộn. Bọn hắn đỉnh tiêm chiến lược 4 cũng không chiếm ưu thế, Lục Thần quỷ dị, nếu là lại chết một cái, vậy bọn hắn thì khó rồi. Lục Thần chỉ thấy được như vậy, cười xấu xa nói, các ngươi làm sao có thể ngăn cản người ta chứng minh chính mình có thực lực vô địch đâu. Cơ hội cùng một thời gian, ám lâm đối thủ cười to nói, ha ha, gia hỏa kia có thể kiềm chế không nổi lão phu. Đang khi nói chuyện, Thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu cùng một cái khác trước đó bị ám khoan hai người kiềm chế thất trọng võ đế cảnh khô lâu lần lượt đối với ám khoan cùng tối trạch tế ra sát chiêu. Ông không gian run rẩy. Một thanh ngàn mét huyết sắc cử kiếm tại trên không rừng rậm xuất hiện, cùng bố kiếm y trong nháy mắt khóa chặt lục trọng võ đế cảnh ám quang. Cùng lúc đó, một thanh dài ngàn mét huyết sắc đại đao đối với cùng là lục trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực tối chạch bung ra. Đối với thất trọng võ đế cảnh ám lâm tới nói, hai người công kích rất mạnh, nhưng lấy chiến lực của hắn hoàn toàn có thể đối phó được. Nhưng mà, đối với ám khoan cùng tối chạch tới nói, hai người công kích liền rất chí mạng, để cho hai người tâm đều treo lên. Ánh mắt giao hội ở giữa, hai người quyết định chỉ kiềm chế, không chính diện giao thủ. Ám ma thuật, một tiếng quát nhẹ, Hai người đồng thời thi triển ra ám ma tộc chủng tộc thần thông, trực tiếp tại hai đại khô lâu trước mắt biến mất. Hai người sửng sốt một chút, tiếp lấy đao kiếm đồng thời cải biến phương hướng. Đáng chết. Nhìn thấy hai cái khô lâu cải biến xuất đao cùng xuất kiếm phương hướng, trong không khí lập tức truyền đến tối trạch cùng ám khoan hoàng sợ thiết lên. Cùng một thời gian, thất trọng võ đế cảnh ám lâm giết tới lục thần trước mặt, đưa tay một trưởng đối với lục thần đập xuống. "Tiểu tử, ngươi chết cho ta." Ám lâm quát lạnh nói. "Có đúng không?" Lục thần cười khẩy, tiếp lấy điều động thể nội phong linh, toàn lực vận chuyển yêu hoàng kinh, hướng phía mặt bên tránh đi. Rầm rầm rầm một giây sau, mấy cái vòng chiến đồng thời truyền ra tiếng vang, tiếp lấy không trung hai cái địa phương hạ xuống đại lượng máu tươi màu đen. rất hiển nhiên, tối trạch cùng ám khoan bị hai cái thất trọng vó đế cảnh nhân loại khô lâu bị thương, mà lại bị thương còn rất nặng. về phần lục thần, không bị thương chút nào từ ám lâm trong lòng bàn tay đào thoát. lục thần hiện tại không có cùng ma đế chính diện giao thủ tư cách, nhưng dựa vào côn bằng dược gió em dịu linh tránh một chút vẫn là có thể. tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có tốc độ như thế một trưởng không thể giết chết lục thần, ám lâm sắc mặt trở nên dị thường có coi nơi xa, tối trạch càng là hoảng sợ chất vấn, đáng chết, ngươi làm sao lại biết hai người chúng ta vị trí? hắn thấy, hai cái thất trọng võ đế cảnh khô lâu không nên khám phá bọn hắn ám ma tộc chủng tộc thần thông mới đối. các ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, đều cho chúng ta đi chết đi. ông một tiếng quát nhẹ, hai cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu lần nữa thẳng hướng ám khoan cùng tối trạch, hoàn toàn không cho hai người được sống. lục thần kéo dài thời gian gãi đầu một cái, nói tạm được, liền nhanh hơn ngươi một chút mà thôi, nếu như ngươi có thể nhanh hơn chút nữa, ta đoán chừng liền bị ngươi giết. hỗn đàn, thế mà chảo phúng bản toại. ám lâm gầm thét. Lần nữa thẳng hướng lục thần. Biết lục thần tốc độ đến hắn lần này thực hiện phát tác. Trong ngay mắt, quay cuồng ma khí hướng phía lục thần dâng chào mà đi. Thiếu hiệp coi chừng, một đám tả túy giống to. Coi chừng. Ám Lâm cười gần nói, sau đó tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, ma khí bao phủ lục thần, Ám Lâm tại một đám tả túy ánh mắt phẫn nộ xông xuống tiến quay cuồng trong ma khí. Ầm ầm. Cơ hội cùng một thời gian, Ám Quang cùng tối trạch lần nữa bị hai cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đao kiếm gây thương tích. Xộc xộc hai người miệng phun máu tươi, thương thế lại tăng lên rất nhiều. Tối trạch giận dữ hét, Ám Lâm, ngươi nướng ngẩn à? Đừng có lại để ý tiểu tử kia, tới đối phó hai tên này. Đúng vậy à, chúng ta không chịu nổi. Ám quan cũng nói, trong lòng đối với Ám Lâm oán hận cực lớn. Nếu không phải Ám Lâm ngu đột xuất đi giết lục thần, hai người bọn họ cũng không trở thành bị đối phương đuổi lấy đánh. Ám Lâm đã bị lục thần khí lên đầu, cười cắn nói, tiểu tử, đến bản tọa pháp tắc bên trong, bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn như thế nào trốn. Ông dứt lời, Ám Lâm thi triển chủng tộc thần thông, dung nhập pháp tắc bên trong, lập tức pháp tắc bên trong xuất hiện vô số cái Ám Lâm. Những này Ám Lâm lấp lóe không yên đồng thời đối với lục thần xuất thủ, không một đám tà thú thấy vậy tình huống giống to, hai cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu cũng liều mạng thẳng hướng ám lâm. nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là lục thần hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, lục thần thanh âm băng lãnh tại trong ma vụ vang lên. đã là như vậy, cái kia tiểu gia liền chạy cho người xem. lời còn chưa dứt, lục thần cùng ám lâm chân thân công kích đáng sợ gặp thoáng qua, cũng từ trong ma vụ vào ra. ngươi ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy bản toạ công kích, đồng thời có thể từ bản toạ pháp tắc bên trong chỗ tới. sau một khắc trong ma vụ truyền ra ám lâm tiếng gầm gừ. lục thần cười lạnh nói vẫn là câu nói kia, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ngươi cùng hai tên giá hỏa kia một dạng rất rưởi. cái này nghe chút lời này, nguyên bản là lục thần lo lắng, tà túy đều không còn gì để nói. hai cái muốn cứu lục thần nhân loại khô lâu cũng đừng lại. im lặng sau khi, đám người cũng bị lục thần khiếp sợ đến. lục thần đây là yêu nghiệt gì, tốc độ nhanh đến ngay cả ám lâm loại này cao giai ma đế công kích đều có thể tránh thoát. mà lại người khác nghe bên trên một chút ma khí đều sẽ chịu ảnh hưởng, lục thần lại có thể hám sâu pháp tắc bên trong đều vô sự. ngoài ra hắn còn có thể khám phá ma tộc chủ tộc thần thông, tìm tới ám ma tộc chất thân có sao nói vậy? Lục Thần yêu nghiệt trình độ vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ám Lâm cùng một đám ma tộc, ma tu thì lá mắt tròn váng, khiếp sợ đồng thời ăn lục thần tâm đều có. Ám Hoài con mắt giống như rắn độc nhìn lục thần một chút, nói Ám Lâm, trước đừng để ý tới hắn, làm chính sự. La, an quả đắng Ám Lâm cắn răng linh mệnh, lại giết hướng lúc đầu đối thủ. Nhưng mà giờ phút này hắn lại trở về đối phó thất trọng võ đế cảnh đã chậm một chút, bởi vì Ám khoan cùng tối trạch đều bị trọng thương. Trước lúc này hai người còn có thể kiềm chế lại một cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu, hiện tại còn muốn kiềm chế đã khó khăn. Gặp tình hình này. Á Hoài cầm lấy truyền âm ngọc cùng bốn người truyền âm, toàn bộ tiền đến, nhất định phải cho bản tọa cầm tới đại địa tước ngưỡng. Cái này nghe được Á Hoài truyền âm, trước một khắc còn tại cao hứng tất cả tà thú sắp mặt đại biến, trở nên vô cùng bất an đứng lên. Bọn chúng đã xuất động tiên ma lính tất cả đỉnh phong chiến lực, dạng này cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế lại trước mắt những ma tộc này. Nếu như ma tộc lại phái ra đại lượng ma tu cùng cường giả ma tộc, vậy chúng nó hôm nay liền muốn toàn quân bị diệt. Đợi ép các đệ tỷ mưu, xem ở Giang Thần cố gắng đổi mới phân thượng, mọi người động động phát tài tay nhỏ tiến tác phẩm trang chủ giúp gian thần điểm điểm bình luận sách cùng cho điểm nha, Tạ Ân Chương 1173 điều động yêu thú cấp 7 trợ giúp, Tạ Tú Chương 1173 điều động yêu thú cấp 7 trợ giúp, Tà Tú Lục Thần biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, không nghĩ tới ma tộc thế mà người còn chưa tới đủ, lưu lại một tay. Thiếu hiệp, không biết có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện. Qua nửa ngày, ngũ Trọng Võ Đế cảnh yêu thú khô lâu vừa cùng một cái ngũ Trọng Võ Đế cảnh ma đế giao thủ, vừa hướng Lục Thần nói ra. Lục Thần cung tính nói, tiền Bối Mọi nói, chỉ cần Đoan Bối có thể làm được, Đoan Bối nhất định máu chảy đầu rơi làm đến. Ngũ Trọng Võ Đế cảnh yêu thú khô lâu nói: Chúng ta tiên ma lĩnh đã không có khô lâu hình thái cường giả đỉnh cao. Làm phiền ngươi giúp chúng ta đi đem võ tôn cảnh khô lâu hình thái người gọi vào nơi này đến. Tiên bối, ngài đây là Ngũ Trọng Võ Đế cảnh yêu thú khô lâu lạnh nhạt nói: Chúng ta chuẩn bị được ăn cả ngã về không liều mạng với bọn họ. Chiến đến cuối cùng một binh một tốt, chính là chết cũng không để cho những ma tộc này cùng nhân loại phản đổ tốt hơn. Nghe vậy, lục thần trong lòng nổi lòng tôn kính. Đây chính là người thế hệ trước chúng ta, là hắn hiện tại so sánh không bằng. Bất quá, rất nhanh lục thần lại nghĩ tới một vấn đề, lo lắng nói: Tiền bối việc này văn bối nguyện ý đi làm nhưng rất nhiều võ tôn cảnh tiền bối đều không có khai linh trí văn bối lo lắng gọi không đến chư vị tiền bối thiu lục thần dứt lời bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đối với lục thần tiện tay vung lên lập tức một vệ kim quang bắn về phía lục thần lục thần tiếp được phát hiện là một tấm lệnh bài khối lệnh bài này chất liệu là tinh không thạch chính diện điêu khắc một cây trường đường mặt sau thì là bá thiên hai chữ gặp bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu xuất ra lệnh bài tất cả tà thú cường giả trong hốc mắt đều lóe ra dị dạng quan mang ngoại nhân không biết khối lệnh bài này phân lượng bọn hắn thế nhưng là biết đến Bây giờ bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đem khối này lệnh bài giao cho lục thần, cũng là hạ cực lớn quyết tâm. Tiếp lấy, bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu mở miệng nói, tiểu nhu, ngươi cầm khối lệnh bài này tiến đến đem võ tôn trở lên thực lực người gọi tới, bọn chúng nhất định nghe ngươi chi hiệu lệnh. Van bối định không hổ thẹn. Lục thần chắp tay hành lễ. Đi hai người ngăn lại hắn, đừng cho hắn ra ngoài gọi người thấy cảnh này. Ám hoài lạnh nhạt hạ lệnh. Bất quá, lời mới vừa nói ra, Ám hoài liền thẩm nghĩ chính mình thật sự là bị lục thần cho tức, lại nói lên ngu ngốc như vậy lời nói mạnh như ám lâm loại này tất trọng võ đế cảnh thực lực ma đế đều cầm lục thần không có cách nào người khác lại thế nào khả năng ngăn được lục thần giờ khắc này hắn duy nhất may mắn chính là người là của bọn họ tập trung mà lại khoảng cách nơi đây cũng không phải là rất xa giờ phút này coi như lục thần tốc độ nhanh có thể ra ngoài tìm người hắn cũng không có cách nào lập tức đem võ tôn cảnh tà tùy đều gọi đến siêu một đạo hấp ảnh hiện lên lục thần không có áp lực chút nào rời đi chiến trường lục thần sau khi đi một đám tà tùy càng thêm công kích mãnh liệt ma đế cùng nhất chúng ma tu y đổ giết nhiều một số người Về phần Lục Thần, từ khi chiến trường đi ra liền hướng phía tiên ma lĩnh bên ngoài chạy đi, tìm kiếm ở bên ngoài bảo vệ võ tôn Tả Uy. Cùng lúc đó, Lục Thần thông qua mâu ấn để phần tiên tê bọn chúng tăng thêm tốc độ đuổi tới chiến trường, trợ giúp Tả Uy đối phó ma tộc. Bá, Côn Phong gào thét, không bao lâu Lục Thần liền hướng ra phía ngoài bay mấy trăm dặm. Một bên khác khoảng cách chiến trường không đủ vạn dặm tiên ma lĩnh đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều có đại lượng ma tu cùng ma tộc tại ở gần. Mà lại mỗi một cái phương hướng đều có hàng ngàn người, bọn hắn võ đạo thấp nhất đều là nhất trọng võ tôn cảnh, người mạnh nhất thì là bản thánh. Bọn hắn bán thánh mở đường, chém giết trấn thủ, tà túy về sau hùng trộm tiến lên. Theo bắt trọng võ đế cảnh ma đế hạ lệnh, bốn phương tám hướng bán thánh cảnh ma tộc lúc này vung cánh tay hô lên, hạ lệnh tiến lên. Ngay sau đó, trong đó một chút ma tu phóng lên tận trời, biến thành từng cái thất dài cùng bán thánh cảnh yêu thú biết bay. Đằng sau, những này yêu thú biết bay mang theo một chút bán thánh cùng cao dài võ tôn cảnh ma tộc cùng ma tu thẳng hướng chỗ sâu nhất, còn lại ma tộc cùng ma tu thì là linh lực hóa dục ở phía sau đột eo. Xiêu xiêu xiêu, lúc thân vừa tìm tới cái thứ nhất bán thánh cảnh yêu thú khâu lâu. Hắn liền phát hiện cảm giác cuối cùng có ma tộc quân tiên phong. Khi thấy những ma tộc này cùng ma tu không phải võ thánh cảnh trở lên cường giả lúc, hắn nỗi lòng lo lắng hơi đã thả lòng một chút. Sau một khắc, hắn cáo biệt bán thánh cảnh yêu thú khô lâu tại một cái không ai nhìn chầm chầm địa phương đem băng tuyết nhi kêu lên. Băng tuyết nhi nguyên bản tại tu hành, gặp lục thần đột nhiên tìm chính mình, mỉm cười hỏi, ca ca có công việc. Lục thần đem bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu cho lệnh bài giao cho băng tuyết nhi, nói tuyết nhi, ngươi cầm lệnh bài đi tìm võ tôn cảnh trở lên thực lực tạc ý, để bọn chúng bằng tốc độ nhanh nhất bồi tới tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất chấn áp ma tộc. Nghe chút lời này, Băng Tuyết Nhi lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiếp nhận Lục Thần đưa tới lệnh bài quay người rời đi. Mà tại Băng Tuyết Nhi sau khi rời đi, Lục Thần vận dụng côn bằng dược trở về. Chạy đến khoảng cách chiến trường chỉ có 500 dặm địa phương, Lục Thần tiến vào hỗn độn châu thế giới, một cái ý niệm đem 439 chỉ thất giai thực lực yêu thú dẫn tới trung ương sân mạch. Một đám yêu tôn nguyên bản đều tại tu hành cùng nghỉ ngơi, đột nhiên bị Lục Thần chụp tới, đều là hoảng sợ nhìn xem Lục Thần. Lục Thần nói các ngươi không cần sợ hãi. Ta lần này tìm các ngươi tới không phải muốn đem các ngươi thế nào, mà là để cho các ngươi đi làm một sự kiện, chuyện này vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ cho các ngươi một cái tạo hóa cùng giảm bất các ngươi cung huyết cơ hội." Một cái thất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu lang coi chừng hỏi, "Chủ nhân, không biết là cái gì tạo hóa? Lại có thể giảm bất bao nhiêu cung huyết?" Lục Thần tiện tay bu lên, cho mỗi cái yêu tôn một viên đặc chế huyết linh đan, ra lệnh, "Lập tức ăn nó đi." Một đám yêu tôn một cầm tới đặc chế huyết linh đan liền từ giữa người thấy kỳ hương, huyết mạch chi lực trong người cũng ẩn ẩn dao động nghe được Lục Thần lời nói, tất cả yêu tổ sạc lập tức ăn, tiếp lấy tất cả yêu tôn trên khuôn mặt đều lộ ra biểu tình kiếp sợ. nhìn xem một đám yêu tôn phản ứng, Lục Thần liền biết bọn chúng đã cảm giác được đến máu tươi thần năng, vì vậy nói, chỉ cần các ngươi đi giúp ta làm một chuyện, ta mua tháng cho các ngươi một viên thần đan, đồng thời mua tháng giảm bất các ngươi một bát cung huyết, trong vòng 10 năm. cái này nghe chút lời này, tất cả yêu tôn sao động, Lục Thần cho ra điều kiện đối bọn chúng thật sự mà nói quá tốt rồi. kể từ đó, bọn chúng không chỉ có huyết mạch chi lực sẽ mạnh lên, tương lai trong vòng mười năm tiếp nhận hình phạt cũng nhẹ một chút. Kích động sau khi, một cái thất giai hậu kỳ yêu thú hỏi, "Chủ nhân, không biết ngài muốn chúng ta giúp ngài làm chuyện gì?" Lục Thần nói hiện tại có một đám bán thánh cảnh cùng võ tôn cảnh ma tu cùng ma tộc muốn cướp Thiên tội đại lục trí bảo, ta muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó những ma tộc này cùng ma tu. "Không có vấn đề." "Không sai, ta cũng không thành vấn đề." "Ta cũng không có." Biết được làm sự tình là đối phó bán thánh phía dưới thực lực ma tộc cùng ma tu, một đám yêu tôn nhau nhau đáp ứng. Bọn chúng thể phách mạnh hơn xa nhân loại, chỉ cần không phải gặp được nhân tộc yêu nghiệt, đánh nhau căn bản cũng không mang sợ. Rất tốt, ta hiện tại liền thả các ngươi ra ngoài, sau đó các ngươi tiến về chỗ sâu nhất, ngăn lại ma tộc cùng ma tu, đừng cho bọn hắn tới gần chỗ sâu nhất đại địa điện tức dưỡng." Ông dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm đem 439 chỉ yêu tôn đưa ra ngoài. Đang sau, một đám yêu tôn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường. Chương 1174 Lục Thần giết người như chặt đồ ăn chương 1174 Lục Thần giết người như chặt đồ ăn 439 chỉ yêu tôn chân trước rời đi, Lục Thần suy nghĩ một chút, lại quyết định đem huấn độn châu thế giới mặt khác võ tôn tiêu lên. Sau một khắc, Lục Thần đem tề Thiên Dung binh đoàn còn lại 6 cái võ tôn, Thiên Kiếm tông còn lại 3 cái võ tôn, Nhỏ Sương, trúc thiên Hữu, Lý vất Vi, Đông Vương Thanh Vân bốn người cùng xích huyết lôi bạo kêu lên. La, Đông Vương Thanh Vân đã đột phá đến nhị trọng võ tôn cảnh, trúc thiên Hữu nhất trọng võ tôn cảnh định vòng, Lý Bất Vi nhất trọng võ tôn cảnh. Đằng sau, bọn hắn 14 người cũng chạy tới chiến trường. Mà tại to lớn chinh lệnh bên dưới, an bài tốt những người này cùng yêu thú, ngoại giới chỉ qua không đến một phần 10 khắc thời ở giữa. Lúc này, Tiên Ma Linh bốn phương tám hướng ma tộc cùng Ma Tu Tiên Phong quân đều còn chưa tới chỗ sâu. Khoảng cách chiến trường còn có mấy ngàn dặm. Nghĩ đến những cái kia quân tiên phong thực lực, Lục Thần cười lạnh một tiếng, thi triển côn bằng dự thẳng hướng Bắc Bộ quân tiên phong. Như vậy qua một khắc đồng hồ, Lục Thần cùng Bắc Bộ Phương hướng Ma tộc tiên phong quân tại khoảng cách chiến trường hơn 4 ngàn dặm địa phương gặp được. Bắc Bộ chi này quân tiên phong có 3 cái thuần huyết ma tộc, trong đó 2 người bán thánh cảnh, 1 người cựu trọng võ tôn cảnh. Ngoài ra, bọn hắn còn có 73 cái nhân loại ma tu cùng 34 cái yêu thú ma tu, ở trong có 13 người là bản thân. Thay cái khác nhân loại, gặp được cường đại như vậy ma tộc đội hình, Dế dài võ thánh đều chỉ có thể cụp mưa trốn nhưng mà lục thần nhìn thấy những ma tộc này cùng ma tu lại là hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất một cái sói đói xông vào bãi nốt dê, là cái luyện hóa côn bằng tiên huyết nhân loại. nhìn thấy lục thần, ma tộc cùng ma tu ngừng lại, một nửa thánh cảnh thực lực nam tử trung niên nhìn chằm chằm lục thần nói ra. trên người hắn ma khí rất tuấn túy, là một cái thuần huyết ma tộc. hắn nhìn lục thần trong mắt tràn ngập tò mò, bởi vì côn bằng tiên huyết cũng không phải dễ tìm như vậy, cũng không có dễ luyện hóa như thế. có ý tứ chính là, côn bằng tiên huyết không chỉ có xuất hiện ở thiên tội đại lục, còn bị một cái võ tông sâu kiến luyện hóa, mà lại sâu kiến này còn tiến vào tiên ma lĩnh, đi tới võ thánh cảnh cường giả cũng không dám bước chân tiên ma lĩnh chỗ sâu. giờ khắc này, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là lục thần sau lưng có một tôn võ đế, côn bằng huyết cũng là sau lưng võ đế cho. một cái khác bán thánh cảnh ma tộc nam tử trung niên nói tiềm lực của hắn rất lớn, có thể bồi dưỡng thành dòng chính ma nô. Sức nước, tên nhân loại này ta muốn, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt nghe vậy, mở miệng trước bán thánh cảnh ma tộc đạo. thủy tuyên, ngươi là chính mình đưa lên, vì sao phải cho ngươi? bị gọi thủy lực bán thánh ma tộc biết miệng. cái kia như thế nào? ngươi muốn đánh nhau phải không? thủy tuyên lạnh nhạt nói đánh liền đánh, ta lại không sợ ngươi, sức nước cũng không nập bộ. Đánh cái gì? Chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, nếu là lầm đại nhân sự việc, tất cả chúng ta đều phải chết. Cũng liền lúc này, hiệu trọng võ tôn cảnh thực lực trung niên thuần huyết nữ ma tộc khẽ tiêu nói, đối với hai người rất là bất mãn. Nghe chút lời này, sức nước cùng thủy tuyên sắc mặt đại biến. Thủy ngọc nói đúng, bọn hắn hiện tại có nhiệm vụ tại thân, tuyệt không thể tại lục thần tiểu tử nhân loại này trên thân chậm trễ thời gian. Nếu như hỏng đại nhân sự việc, bọn hắn coi như thảm rồi. Nghĩ đến đồng liêu hỏng việc hạ trạng, sức nước đánh run một cái nói trước tiên đem tên nhân loại này đánh phế mang đi, các loại nhiệm vụ hoàn thành lại phân cao thấp quyết định hắn thuộc về. Có thể, thủy tuyên cũng sợ sệt chuyện xấu, đáp ứng sức nước xử trí biện pháp. vậy ta đi đem tiểu tử này tay chân đánh gãy. Siêu. tiểu tử, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, hôm nay liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về làm nô đi. đã được thủy tuyên đồng ý, sức nước cười gần một quyền đánh phía lục thần. không cần bắt ta. lục thần giả bộ sợ hãi, quay đầu chạy trốn. tiệt tiệt tiệt, trốn là không trốn khỏi, từ bỏ trốn lại, dạng này còn có thể thiếu bị đánh một trận sức nước cười to nói. Lục Thần tiếp tục hoảng sợ chạy trốn, để sức nước buông lòng cảnh giác. Trong chớp mắt, sức nước liền đuổi Lục Thần bài rặm. Nhưng mà, ngay tại sức nước muốn bắt đến Lục Thần lúc, trước một giây còn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Lục Thần ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Sức nước coi chừng. Thủy Ngọc phát giác được dị thường, hét lớn. "Đã chậm." Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, một giây sau cầm trong tay Phượng Huyết kiếm hắn trở tay đối với sức nước cổ chính là một kiếm. "Xuy." Trong chốc lát, hỏa diễm cự kiếm từ sức nước trên cổ xuyên qua. Đằng sau, sức nước thân thể đứng đỡ, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lục Thần nói: "Ngươi ngươi ngươi lại là trang." Phốc gian nan dông song, ma huyết màu đen từ sức nước trên cổ phun ra ngoài, thân thể thì là đánh tới hướng lục thần. Lục thần một cước đạp hướng sức nước, tiếp lấy sức nước thân thể bay ra ngoài, đầu thì tiếp tục hướng phía lục thần nọ tới. Một kiếm, lục thần chặt bán thánh cảnh sức nước. Cái này Thủy Tuyên hòa Thủy Ngọc sửng sốt một chút, không ngờ tới lục thần thế mà giả heo ăn thịt hổ, một kiếm chém sức nước. Thì phản ứng sau, Thủy Tuyên giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thế mà giết sức nước, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Siêu, dứt lời, Thủy Tuyên tức giận thẳng hướng lục thần, một cái ma khí bay cuồn màu xanh thẳm cự quấn cách không đánh phía lục thần từ nơi này màu xanh thẳm cự quyền bên trong lục thần cảm nhận được cường đại thủy thuộc tính lực lượng nước ma tộc lục thần nhìn xem màu xanh thẳm cự quyền lờ mờ từ thủy tuyên trong công kích hắn nhìn ra thủy tuyên là tử gia trong hồ sơ ghi lại nước ma tộc am hiểu thủy thuộc tính ma đạo có ý tứ ngươi thế mà biết nước ma tộc thủy tuyên lạnh nhạt nói tiếp lấy cự quyền đột nhiên đối với lục thần rơi xuống nghĩ đến liên quan tới nước ma tộc chủng tộc thần thông ghi chép lục thần vận dụng phong linh đem cá nhân tốc độ tăng lên tới cực hạn trong chớp mắt lục thần từ thủy tuyên cự quyền bên dưới đào tẩu ngay sau đó quỷ mỹ bình thường xuất hiện tại thủy tuyên sau lưng. Đang sau, Hàn Đại Thủy Ngọc cùng nhất chúng Ma Tu hoảng sợ nhìn soi mói đối với Thủy Tuyền sau cái cổ vung xuống vượn méo kiếm. Suy chỉ gặp Lục Thần tay nâng kiếm rơi, Thủy Tuyền liền đang tìm người mộng bức trạng thái dưới bị Lục Thần chém đứt đầu. Tất cả mọi người cùng tiến lên, nhất định phải giết cái này người quỷ dị loại. Thủy Ngọc gặp tình hình này hét chói tai vang lên hạ lệnh. Một đám bị Lục Thần chấn nhiếp Ma Tu bị Thủy Ngọc thanh âm bừng tỉnh, nhìn về phía Lục Thần trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lục Thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến người sợ hãi, bọn hắn tự nhận tốc độ của mình tại Lục Thần trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy nghe được thủy ngọc hạ lệnh, vây giết lục thần người chỉ ở sỗi, đại bộ phận ma tu lựa chọn tứ tán bảo vệ. các ngươi thế mà lâm trận bỏ chạy, đáng chết! thủy ngọc giận dữ, một cái ý niệm giết chết bảy cái võ tôn ma tu. bảy người này đều là nàng mano, những cái kia không có chuyện gì ma tu thì là sức nước, thủy tuyên cùng mặt khác ma tộc mano. bây giờ sức nước cùng thủy tuyên bị giết, bọn hắn tự do. gặp tình hình này, những cái kia thụ thủy ngọc không chế, nhưng lại còn không có trốn mano chỉ có thể kiên trì thẳng hướng lục thần. đương theo lấy võ đạo tăng lên, võ thánh phía dưới thực lực ma tộc tại lục thần trước mặt chính là từng cái đợi làm thịt cứu non. Dương chú. Nhìn xem bị ép săn giết chính mình 21 ma tu, Lục Thần không sợ chút nào, cầm trong tay Phượng Huyết kiếm thi triển ra Dương chú. Một tiếng quát nhẹ, so với vừa đột phá Võ tông lúc cường đại mấy lần, Dương chú kiếm y hóa thành một đạo hỏa diễm cử kiếm quét ngang mà ra. Không suy suy suy. Thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ngay phía trước ba cái võ tôn cảnh ma tu bị Lục Thần chặt, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài. Một kiếm chém giết ba người, Lục Thần lại cầm trong tay Phượng Huyết kiếm chủ động thẳng hướng còn lại 18 cái võ tôn cảnh ma tu. Suy suy suy. Tự hạn tốc độ xuống, Lục Thần giết người như chặt đồ ăn. Mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ có ma tu trọng thương hoặc là bị giết. Trương 1.175 viện trợ Đông Bộ Chiến Trường, Trương 1.175 viện trợ Đông Bộ Chiến Trường nơi xa, nhìn thấy Lục Thần Vị bị bình thường du tẩu tại một đám ma tu ở trong, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Thủy Ngọc ngủ trong bảng. Đừng nói nhân loại, chính là ma tộc bên trong, nàng cũng chưa từng gặp qua giống Lục Thần còn trẻ như vậy liền có như thế thực lực đáng sợ người. Hoàng sợ sau khi, nàng ý thức được Lục Thần tương lai nhất định sẽ trở thành bọn hắn ma tộc thống trị thiên tội đại lục tai họa. Tự biết không phải Lục Thần đối thủ, Thụy Ngọc lạnh nhạt nói, tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. ông lời còn chưa dứt, thủy ngọc không còn lưu lại, quay người hướng phía tiên ma lĩnh chỗ sâu nhất đỉnh tiêm chiến trường phương hướng chạy đi. không cần chờ, ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. nhìn thấy thủy ngọc muốn chạy trốn, liên tràng 13 người lục thần quả quyết từ bỏ vốn có mục tiêu, quay đầu truy sát thủy ngọc. ngăn lại hắn, lập tức ngăn hắn lại cho ta thấy cảnh này, thủy ngọc lung cuống, hoảng sợ ra lệ. siêu siêu siêu, còn lại ma tu lập tức đuổi hướng lục thần, nhưng tốc độ lại không nhanh, so trước đó tránh né lục thần truy sát lúc chậm rất nhiều. Trong trước mắt, vận dụng Phong Linh cùng côn bằng dược lục thần liền đuổi kịp Thủy Ngọc. Không Thủy Ngọc hoảng sợ giống to, bản năng đối với lục thần phát ra công kích mạnh nhất, ý đồ bức lui lục thần. Lục thần cười khẩy, nhẹ nhõm né tránh Thủy Ngọc công kích. Sau một khắc, cầm trong tay phượng huyết kiếm hắn trở tay đưa cho Thủy Ngọc một kiếm dương chú. Thoáng chốc, hỏa diễm cử kiếm quét ngang mà ra, chém bể phía Thủy Ngọc. Thủy quan phấn. Thủy Ngọc thấy thế nghiêm nghị gật hét, lập tức một cái màu xanh thẳng ma khí lồng ánh sáng tại nàng bốn phía nổi lên. Phá. Lục thần một tiếng quát nhẹ, dương chú chém xuống trong chớp mắt, thủy ngọc thủy quang thuật đứng thanh phá diện, ma lực bị cường đại lực lượng hỏa diễm tiêu đốt hầu như không còn. ngay sau đó, thủy ngọc thân thể bị lục thần một kiếm chặt đứt. lớn đại nhân, có có sùi, nửa người dưới bị chặt, thủy ngọc tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cố nén thống khổ xuất ra truyền âm ngọc muốn đối ngoại truyền âm. nhưng mà, lục thần cũng không cho nàng cơ hội này, nàng vừa xuất ra truyền âm ngọc, lục thần liền một kiếm chém nàng. siêu siêu siêu. nhìn thấy thủy ngọc bị giết, còn lại tám cái ma tu trang cũng không giả, thu hoạch được tự do bọn hắn quả quyết tứ tán đào bệnh. bất quá bọn hắn thì như thế nào có thể chạy thoát được lục thần lòng bàn tay? Lục thần một cái ý niệm đem tất cả thi thể thu nhập nhận chữ vật, tiếp lấy hồn lực toàn bộ triển khai, toàn lực truy sát còn lại ma tu. Tại cực hạn tốc độ cùng hồn lực lặp đi lặp lại xem xét phía dưới, không có một cái nào ma tu có thể từ lục thần trong tay đào thoát. Không đến ba khắc đồng hồ, bao quát trước đó đào tẩu ma tu, đều không ngoại lệ, toàn bộ ma tu đều chết tại lục thần trong tay. Diệt trừ những ma tu này, lục thần dùng ngự thú mâu ấn tra tiêu thiên tề chiến trường kia tình huống, cũng để phần thiên tề an bài tất cả yêu tôn cùng nhân loại võ tôn hình khuyên phòng thủ. Giao phó xong. Lục Thần lần nữa vận dụng Phong Linh cùng côn bằng dự tiến về đông bộ chiến trường, phòng ngừa bị đông bộ phương hướng ma tộc nhã. nhả. Sau đó không lâu, Lục Thần ở trong rừng rậm phát hiện Tô Tinh Nguyệt, nàng chính đội vàng chạy đến. "Lộ đại ca." Tô Tinh Nguyệt cũng phát hiện Lục Thần, hô lớn. Ngay vậy, Lục Thần một cái lao xuống rơi xuống, khuyên cáo nói nơi đây nguy hiểm, ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi. "Không được, ta không có khả năng tại cái này thời khắc trọng yếu rời đi." Tô Tinh Nguyệt đạo, nói chuyện thời khắc giật mình nhìn xem Lục Thần sau lưng côn bằng dự. Nghĩ đến Tô Tinh Nguyệt cũng là một cái võ tôn, Lục Thần nói đã là như vậy Ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về chiến trường đi. T Tô Tinh Nguyệt Đạo, lập tức hai người cùng một chỗ tiến về đông bộ chiến trường. Khi Lục Thần cùng Tô Tinh Nguyệt lúc chạy đến, ma tộc Đông Vương quân tiên phong đã cùng một đám yêu tôn kịch liệt đánh nhau. Đông bộ quân tiên phong so Bắc bộ quân tiên phong càng nhiều, có 127 người, trong đó 21 người bản thánh. Ma ta tú một phương, ngăn trở chỉ có 120 cái yêu tôn, hoàn toàn không phải những ma tộc này cùng ma tu đối thủ. Lục Thần tiến vào chiến trường, phát hiện không ít yêu thú đã bị trọng thương, có 5 cái yêu tôn càng là trực tiếp bị giết. Chủ nhân, chúng ta Nhìn thấy Lục Thần cùng Tô Tinh nguyện xuất hiện, một cái bị bán thánh thuần huyết ma tộc công kích thất giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú giống to. Tiếc thay tiếc tiểu tử nhân loại này cũng không cứu được người bán thánh ma tộc cười gần nói, đối với yêu thú thế gia sát chiêu. Thoáng chốc, một cái ma khí quay cuồng hỏa cầu đánh tới hướng yêu thú. Không thất giai hậu kỳ đỉnh phong yêu tôn cảm giác uy lực của hỏa cầu tuyệt vọng ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là yêu tôn muốn bị giết lúc, Lục Thần ngăn tại thất giai hậu kỳ đỉnh phong yêu tôn phía trước. Một giây sau, Lục Thần xuất ra phong huyết kiếm, trở tay chính là một kiếm dung hợp khoái kiếm ý cực hạn dương chú kiếm ý trong chốc lát. Dung hợp Dương chú Kiếm Y cùng Bán Thánh Cảnh Thuần Huyết Ma Tộc tuyệt sát công kích tại khoảng cách lục thần không đủ 10 mét địa phương va chạm. Chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, trong đụng chạm tâm năng số lượng tàn phá bừa bãi, cường đại lực lượng hỏa diễm hướng phía bốn phía cực tốc huyết tán. Cùng một thời gian, Bán Thánh Cảnh Thuần Huyết Ma Tộc bị cường đại Kiếm Y đánh bay vài trăm mét, trong lúc đó không ngừng thổ huyết. Cái này thấy cảnh này, một đám Ma Tộc cùng Ma Tu đều là trợn mắt hốc mồm. Theo bọn hắn nghĩ, lục thần một cái nhỏ võ tông căn bản không xứng cùng Bán Thánh Cảnh hỏa diễm giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà kết quả lại là lục thần một kiếm bị thương hỏa diễm mà bán thánh cảnh hỏa diêm không thể đối với lục thần tạo thành tổn thương chút nào. Tiêu trọng võ tôn cảnh chiến bán thánh còn chiếm căn cứ thượng phòng, bọn hắn chỉ cảm thấy lục thần thật sự là quá nguy tiên. Nhìn chung đi qua vạn năm, thiên tội đại lục đều không có nhân loại cùng yêu tộc võ đạo thiên phú có thể cùng lục thần so sánh. Nơi xa ngay tại kiềm chế một cái tam trọng võ tôn cảnh ma tu tô tinh nguyện giờ phút này trong đôi mắt đẹp cũng là lóe ra quan mang. Rất hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới lục thần có được đáng sợ như vậy chiến lược. Tiểu tử này trong tay kiếm chỉ ít đều là một thanh thanh khí, nếu không lấy hắn võ đạo không có khả năng tổn thương được hỏa diêm đại nhân cũng liền lúc này, một cái cựu trọng võ tôn cảnh thực lực ma tu mở miệng nói. lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở vượng huyết kiếm bên trên, phát hiện vượng huyết kiếm tán phát lực lượng hỏa diễm phi thường đáng sợ. ngọn lửa này phản phất muốn thiêu cháy tất cả, càng làm cho một chút hỏa thuộc tính yêu thú có một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. thủ thương hỏa diễm giờ phút này cũng là tham lam nhìn xem lục thần trong tay vượng huyết kiếm, quát lạnh nói, tiểu tử, giao ra trong tay ngươi kiếm, đồng thời làm tam mano, ta có thể bỏ qua cho ngươi vừa rồi đối ta mạo phạm. mặt của ngươi làm sao lớn như vậy? lục thần cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì? ta cần bị ngươi tha thứ, tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi cũng chỉ thừa một con đường chết. Hoa Diêm vẫn nộ quát, nửa ngẩn. Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, lần nữa thẳng hướng Hoa Diêm, cùng sử dụng hồn kỹ trợ giúp cái khác yêu tôn đối kháng ma tộc cùng ma tu, muốn chết. Hoa Diêm giận dữ, nhưng vừa muốn thẳng hướng Lục Thần hắn lại hạ lệnh, đến ba cái rơi thánh, cùng ta cùng một chỗ phế đi hắn. rất hiển nhiên, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, biết một đối một chính mình không phải Lục Thần đối thủ, là thoáng chốc hai cái rơi thánh cảnh nhân loại ma tu cùng một nửa thánh cảnh yêu thú linh mệnh cùng hỏa diêm cùng một chỗ liên thủ công kích lục thần. lục thần không sợ chút nào, thông qua cực hạn tốc độ tránh né công kích, cũng lấy cực kỳ xảo trá góc độ đối với bốn người ra tay. suy, vừa đối mặt, lục thần tại bốn người dưới vây công tránh thoát công kích, cũng đem một kẻ nhân loại bán thánh tay trái chặt xuống. trước 1.176 ma tộc tứ tán đào mệnh trương 1.176 ma tộc tứ tán đào mệnh tiểu tử, ngươi chặt tay của ta, ta muốn làm thì ngươi. tay trái bị chặt, trung niên nhân bộ dáng bán thánh ma tu thống khổ giống to sau đó biểu lộ dữ tợn đối với lục thần tế ra sát kiếm. nhưng mà hắn loại này vụng về kiếm đạo tại lục thần trong mắt chính là cướp chó thối, chỗ nào đều là sơ hở chí mạng. lấy lục thần kiếm đạo cảm nộ tăng thêm cường đại hồn lực, hắn có vô số loại phương pháp có thể chém giết cái này bán thánh. Hừ! lục thần hư lạnh một tiếng, lợi dụng hồn lực cùng tốc độ tránh thoát ba người khác công kích. cùng lúc đó lấy ý xuất kiếm. một giây sau, bị chặt đi tay trái bán thánh cảnh ma tu chỉ cảm thấy trên cổ một trận noí noí, giống như có đổ vật gì. ngay sau đó, mọi người thấy trên cổ của hắn xuất hiện một đầu thơm máu, nó hổi máu tươi từ cổ phun ra ngoài. A theo một tiếng hét thảm truyền ra, nam tử trung niên hoàng sợ chết đi, máu tươi vẩy xuống đồng thời thi thể rơi xuống từ trên không. Không nghĩ tới kiếm đạo của ngươi cản nộ cường đại như thế đồng liêu bị giết, một cái khác dùng kiếm bán thách cảnh lão giả hoảng sợ nói. Lục Thần cười lạnh nói, kiếm đạo của ta cũng không tính mạnh, nhưng đối phó với các ngươi những giát rưỡi này là dư xài. Đang khi nói chuyện, Lục Thần chủ động thẳng hướng lão giả. Lão giả kinh hãi, lúc này cùng hỏa diêm hai người liên thủ chặn đánh Lục Thần. Nhưng mà ba người bọn họ căn bản không ngăn cản được Lục Thần, mấy cái xây dịch ném nhanh qua sau, Lục Thần giết tới sau lưng lão giả. Đang sau tại mọi người nhìn soi mói, lục thần vung xuống đồ kiếm, lại một kiếm đem lão giả đầu bổ xuống. tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? hai cái mano bị giết, hỏa diêm sợ, hoảng sợ chất vấn. lục thần lệnh lùng nói, người giết ngươi. nói, lục thần lại giết hơn lửa diêm. hỏa phong, hỏa tiệt, mang mấy người đến cùng một chỗ giết hắn. loại người này nhất định phải diệt trừ, nếu không hẳn là tộc ta hỏa lớn. hỏa diêm giông to, không nghĩ thêm thu mano, chỉ muốn giết lục thần. siêu siêu siêu. sau một khắc, mặt khắc hai cái rơi thánh cảnh thu huyệt ma tộc mang theo năm cái rơi thánh cảnh ma tu hướng phía lục thần đánh tới. Trong lúc nhất thời, chín cái bàn thánh liên thủ vây công lục thần. Lục thần vẫn như cũ không sợ, ung dung du tẩu trong chín người, tìm cơ hội đổ sát chín người đồng thời trợ giúp cái khác yêu tôn. Tại lục thần trợ giúp cùng kiềm chế bên dưới, yêu tôn bên trong không có người lại bị giết, đối với ma tộc thổi lên phản công kèn lệnh. Đương theo lấy thời gian trôi qua, ma tu không quyết tử tại lục thần cùng một đám yêu tôn trong tay, giết đến nhất chúng ma tu lòng sinh sợ hãi. Chư vị đại nhân, chúng ta rút lui trước đi, các loại phía sau đại bộ đội tới lại thu thập tiểu tử này cùng yêu thú. Mắt thấy phe mình chết 30 mấy người, một cái bắt trộm võ tôn cảnh mà tu hết lớn. Kiên trì một chút nữa, đại bộ đội lập tức liền mò tới, tuyệt không thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Hỏa Diêm ra lệnh: Là, ngay vậy, nhất chúng ma tu chỉ có thể cắn răng kiên trì." Hỏa Diêm lập tức mang theo mọi người rút lui nhưng mà, nhất chúng ma tu vừa ứng thanh, trung niên bộ dáng Hỏa Phong lại lạnh giọng nói ra: "Thế nhưng là thế, nhưng là cái dẫm." Hỏa Diêm không muốn rút lui, nhưng lại bị Hỏa Phong cưỡng ép đánh gãy, tiếp lấy Hỏa Phong cũng không quay đầu lại rút đi, trốn ra phía ngoài đi. Thế thế, Hỏa Kiệt cũng mang người trốn, rất nhanh còn lại hơn phân nửa người rút lui, làm cho Hỏa Diêm cũng chỉ có thể rút lui. Hỏa Diêm một bên rút lui, vừa hướng lục thần nói tiểu tử, ngươi lợi đấy cho ta lấy, ngươi hết thề đều chính là ta. vậy ngươi còn đi cái gì, lưu lại cùng một chỗ nói một chút đi. lục thần liên chạm tám cái bàn thánh, lần nữa đổi hơn lửa diêm. cùng một thời gian, một đám yêu thú cũng dốc hết toàn lực ngăn cản, không để cho những ma tu này cùng thuần huyết ma tộc tùy tiện rời đi. trong chớp mắt, lục thần liền đổi kịp hỏa diêm. hỏa diêm hét lớn, đừng chạy, trước cùng một chỗ bước lui tiểu tử này. nghe chút lời này, cùng một chỗ chạy trốn ba cái võ tôn liên thủ đối với lục thần khởi sướng tiến công, cách không ngăn cản lục thần giết hỏa diêm. bất quá bọn hắn công kích đều bị lục thần nhẹ nhõm né tránh thời gian mấy hơi thở lục thần xuất hiện ở hỏa diêm bên cạnh đáng chết ta liều mạng với ngươi hỏa diêm biết mình không có đường lui đối với lục thần tế ra sát chiêu của mình đốt sông trường gầm lên giận dữ hỏa diêm một trường vô hướng lục thần rát rưởi lục thần lạnh nhạt nôn âm thanh. dương chú sau một khắc lục thần trên mặt nổi cầm trong tay phượng huyết kiếm thi triển dương chú phản kích sau lưng lại thi triển bảy kiếm thuật thu hoạch ầm ầm thoáng chốc không trung bột phát tiếng vang lục thần một kiếm chém hỏa diêm hỏa diễm cự trường bảy kiếm ý tùy theo phong hậu Ngay sau đó, tại tất cả Ma tu Hoàng sợ nhìn soi mói, Lục Thần giết Hỏa Diêm, Hỏa Diêm thi thể từ không trung rơi xuống. Cái này thấy cảnh này, những cái kia khoảng cách Lục Thần gần Ma tu sắp nứt cả tim gan, như bị điên tứ tán chạy trốn. Hỏa Diêm thực lực bọn hắn là biết đến, chiến lực mạnh phi thường, nhưng vẫn như cũng bị Lục Thần không có áp lực chém giết. Bây giờ Hỏa Diêm đã chết, nhìn Lục Thần đằng đằng sát khí bộ dáng, sau đó liền nên đến viện bọn hắn những người này. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hận chính mình không có đa sinh vài đồ trần, lại hoặc là giống thổ ma tộc một dạng có được độn điệu thần thuật, nhanh chóng thoát đi cái này lúc nào cũng có thể bị giết địa phương mà sự thật cũng sát thực tựa như bọn hắn nghĩ như vậy, giết hết hỏa diêm, lục sắc lập tức đuổi giết bọn hắn những người này. Đằng sau, lục thần như cái quỷ mị một dạng không ngừng xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm, không ngừng dựa vào tốc độ cùng vượng huyết kiếm thu hoạch ma tu. Không bao lâu, lại có 7 người chết tại lục thần trong tay, 11 cái khác biệt thực lực ma tu bị rất nhiều yêu tôn vây công chém giết. Cùng lúc đó, những cái kia không có bị kiềm chế lại ma tu cùng ma tộc trốn rất nhiều, yêu tôn không có cách nào đuổi kịp bọn hắn. Lục thần hạ lệnh, các ngươi đem cái này còn lại hai ma tu giải quyết hết, ta đuổi theo những cái kia đào tẩu cần tuân chủ nhân hiệu lệnh, trải qua trận này, một đám yêu tôn triệt để bị lục thần chiến lược chính phụ cùng theo lên nói ra, siêu. sau một khắc, lục thần rời đi, mà lại đuổi theo phương hướng là hỏa phong cùng hỏa kiệt dẫn người rời đi phương hướng, người khác hắn đều có thể buông tha, hỏa phong cùng hỏa kiệt hai cái này thuần huyết bán thánh cảnh ma tộc nhất định phải sớm xử lý sạch, nếu như giờ phút này hắn không đem hai người xử lý sạch, một khi ma tộc đại bộ đội chạy đến, không biết có bao nhiêu yêu tôn muốn chết ở trong tay bọn họ. bá. như vậy một lát sau, một trận bồn phong từ rừng dầm gạo thét mà qua, sau đó lục thần đuổi kịp hỏa phong cùng hỏa kiệt. Hai người mang đi ba cái rơi thánh ma tu cùng 13 cái võ tôn ma tu, liền một hồi này thời gian đã trốn ra hơn 100 dặm. Đáng chết, tiểu tử ngươi thật sự là âm hồn bất tán nhìn thấy Lục Thần đuổi theo, Hỏa Phong vẫn nộ đến chửi ầm lên. Lục Thần lạnh lùng nói, các ngươi không chết, ta thì như thế nào có thể dừng lại truy sát bước chân. Tất cả mọi người tách ra trốn, có thể trốn một cái là một cái, không nên cùng ăn cứng nỗi cứng. Hỏa Phong nghe vậy hạ lệ "Là, nhất chúng ma tu lĩnh mệnh, tứ tán đảm mệnh." Thấy thế, Lục Thần sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới hỏa phong thế mà như thế quả quyết, nhiều người như vậy đánh đều không đánh, trực tiếp liền để tất cả mọi người mỗi người tự chạy. Hỏa phong loại này quyết sách ngược lại là cho hắn săn giết những ma tộc này cùng ma tu tăng lên không nhỏ độ khó, để hắn có chút đau đầu. Trước 1.177 lui giữ cấm địa trương 1.177 lui giữ cấm địa ánh mắt chớp lên, lục thần quyết định trước hết giết hỏa phong. Ma nhìn thấy lục thần cái thứ nhất đuổi chính là mình, hỏa phong mặt mũi tràn đầy đáng trách, tiếp lấy ánh mắt trở nên quyết tuyệt cùng tỉnh táo đứng lên. Hắn dốc hết toàn lực chạy trốn, chạy không được lúc liền phản công tất khả năng cho những người khác tranh thủ chạy trốn chết thời gian. lục thần phát giác được hỏa phong dị thường, không có trước tiên giết hắn, mà là trước chặt hỏa phong hai chân. chặt đứt hỏa phong hai chân, lục thần lần nữa lướt xuống, một kiếm chém về phía hỏa phong. Xuy. hỏa phong liều chết ngăn cản, kết quả vẫn như cũ bị lục thần chặt xuống tay phải. á hỏa phong đau đến phát ra thê thảm kêu dền. lục thần tiếp lấy lại suất kiếm chặt xuống hỏa phong tay trái. tứ chi bị chặt, ma huyết tùy ý vẩy ra, hỏa phong từ bỏ chống lại, ngẩng đầu nhìn chăm chăm lục thần cười gật nói, tiệt tiệt tiệt, tiểu tử nhân loại, ngươi liền tra tấn ta đi, ngươi cao hứng không được quá lâu rất nhanh ngươi cũng sẽ chết thảm tại tộc ta trong tay đại nhân, ngươi cứ như vậy tự tin. Lục Thần trầm trọng nói. đương nhiên. Hoa Phong cười nói. vậy là ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi những đại nhân kia cũng không có biện pháp giết ta. Lục Thần lạnh nhạt nói. nay đại nhân không phải kia đại nhân, ngươi không trốn khỏi. Hoa Phong tiếp tục nói. ngươi có ý tứ gì? Lục Thần gửi được một tia âm lưu lưu bị, chất vấn. Tiệt tiệt tiệt, ta sẽ không nói cho ngươi. Hoa Phong điên cuồng đạo. ngươi không nói, ta có là biện pháp để cho ngươi nói rất lời. Lục Thần thẳng hướng Hoa Phong, dự định đối với lưỡi ngọn núi sương buồn. Ngươi mơ tưởng, hỏa phong đoán được lục thần mục đích, quả quyết tự bạo. Vậy anh, đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hỏa phong hóa thành đầy trời ma huyết. Lục thần sửng số một chút, sau đó nhặt lên hỏa phong nhận chữ bật, lại hướng phía hỏa kiệt rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà hỏa kiệt cùng hỏa phong một dạng, tại phản kháng không có kết quả hậu chuyển chọn tự bạo, không cho lục thần siêu hồn cơ hội. Mà lại hai người đều tin tưởng vững chắc lục thần chẳng mấy chốc sẽ chết tại bọn hắn trong tay đại nhân, can nguyện vì ma tộc tính dân ra sinh mệnh. Lục thần cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại có chút lý giải, dù sao tại người bình thường trong mắt hán loại này võ tông gặp gỡ cường đại ma đế không có chút nào cơ hội sống sót bất đắc dĩ thu hồi hỏa kiệt nhân chữ vật lục thần bỏ xuống trong lòng lo nghĩ lại đuổi theo giết rất nhiều đang lẩn trốn ma tu sau đó không lâu lục thần lại chém giết bảy cái ma tu chủ nhân thật nhiều ma tu người của chúng ta muốn ngăn cản không nổi ngay tại lục thần chuẩn bị săn giết mục tiêu kế tiếp lúc phần thiên tê thanh âm lo lắng tại lục thần trong đầu băng lên lục sắc lập khắc thông qua phần thiên tê con mắt xem xét tình huống bên kia tiếp theo tại nam bộ thấy được số lớn ma tộc cùng ma tu Lúc này Nam Bộ tất cả ma tộc đều đổ tới Nam Bộ chỗ sâu nhất, ma tộc có gần 10 lần nhân lực, trong đó còn có không ít bản thánh, Nam Bộ yêu tôn cùng chạy tới nhân căn bản không ngăn cản được. Ta lập tức trở về đến gặp tình hình này, Lục Thần sắc mặt đại biến, lập tức câu thông phần thiên đế. "Đang sau, Lục Thần lại dùng linh lực mang theo thanh niên đối với yêu tôn nói: "Các ngươi cho ta tận khả năng giữ vững đông bộ, đừng cho ma tộc đạt được." "Là một đám yêu tôn tề hô. Lộ đại ca, ta cũng đi hỗ trợ." Tô Tinh Nguyệt nghe vậy hô lớn. Lục Thần nói: "Ngươi ngay ở chỗ này hỗ trợ đi." Dứt lời, lục thần hóa thành một đạo lưu quang lao tới nam bộ chiến trường. hai phút đồng hồ qua đi, lục thần xuất hiện tại nam bộ chiến trường. lúc đó nam bộ chiến trường có một phần tư yêu tôn đã chết. mà lại, loại thương vong này hay là phần thiên tê ở kết quả, không có phần thiên tê, nam bộ chiến trường kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng vết. chủ nhân, rốt cuộc đã đến, nhìn thấy lục thần xuất hiện, bị mười cái bán thánh kiểm chế phần thiên tê kinh thì nói. lục thần một bên dùng trạng hồn hồn kỹ trợ giúp yêu tôn, ta tùy cùng người, một bên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lại chống đỡ một chút. chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định chống đỡ. phần thiên tê đạo. Ngay vậy, lục thần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tiếp lấy cầm trong tay vượng huyết kiếm giết tiến ma tộc gần đây ngàn người chiến trường. Cùng trước đó khác biệt, trước đó lục thần chủ yếu giết đỉnh tiêm chiến lực, giờ phút này lại chuyên chọn đê dài võ tôn cùng trung dài võ tôn ra tay. Lục thần những nơi đi qua, đê dài võ tôn cùng cao dài võ tôn nhào nhào ngã xuống. Không bao lâu, mấy chục cái phách lối đê dài võ tôn cùng trung dài võ tôn bị giết. Còn lại bán thánh cường giả cùng một chỗ săn giết tiểu tử kia, những tà ma kia cùng yêu thú liều cho những người khác. Nhìn thấy lục thần đối với ma tu chém lung tung, một cái vây công phần tiên tê bán thánh cảnh nam tử lạnh giọng hạ lệnh thoáng chốc, nguyên bản còn tại săn giết yêu thú cùng tà thú 10 cái bán thánh cảnh ma tu liên thủ thẳng hướng lục thần. Lục thần thấy thế lợi dụng côn bằng rực gió em dịu linh tranh né bán thánh công kích, đồng thời như bị điên săn giết đê dai cùng trung dai võ tôn cảnh ma tu. Như vậy qua một khắc đồng hồ, lục thần chém giết gần 200 cái đê dai cùng trung dai võ tôn, cho phe mình người tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Bất quá, lục thần biết dạng này còn xa xa không đủ, bởi vì ma tộc xuất lĩnh ma tu số lượng vẫn như cũ viễn siêu tại phe bạn nhân số. Mà bởi vì không cách nào ngăn lại tất cả ma tộc cùng ma tu một chút ma tu đã xông phá phòng tiến, thẳng hướng đại địa tức ngưỡng vị trí. phát giác được ma tộc cùng ma tu động tĩnh, bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu hạ lệnh, lão trần, ngươi đi tây bộ. lão trúc, ngươi đi phòng thủ nam bộ, cho lộ thiếu hiệp kéo dài thời gian, đừng cho những này võ tôn tới gần cấm địa. là. nghe chút lời này, hai cái tam trọng võ đế cảnh thực lực nhân loại khô lâu thoát ly vốn có chiến trường, tiến về tây bộ cùng nam bộ chiến trường. lão thu, không có biện pháp, các ngươi cũng xuất động đi, có thể giết mấy cái là mấy cái bát trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu lại nói, không có vấn đề. Đại điệu tức nhưỡng bên trong truyền đến thanh âm giàn mua, tiếp lấy người của song phương đều cảm nhận được rất nhiều cường đại sóng hồn lực động. Bất quá, trừ cá biệt võ tôn cảnh ma tu đột nhiên chết thảm, mặt khác ma tu cùng ma tộc đều không có chịu ảnh hưởng. Tương phản, bởi vì hai cái võ đế cảnh cường giả thoát ly chiến trường, tà túy một phương nguyên bản chiếm thượng phong đế cảnh cấp độ cũng đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, thanh cảnh trở lên thực lực chiến trường tà túy một phương toàn diện thế yếu, tất cả mọi người đang khổ cực chèo chống. Lại nói tây bộ cùng nam bộ chiến trường, có hai cái võ đế cảnh nhân loại khô lâu gia nhập vượt qua phòng tuyến võ tôn cùng bán thánh cảnh ma tộc cùng ma tộc toàn bộ bị giết. Giết hết những ngày vượt qua phòng tuyến, hai đại võ đế lại hướng ra phía ngoài đánh tới, phối hợp yêu tôn cùng võ tôn tà túy săn giết ma tộc cùng ma tu. Lao Lâm, Lao Hạ, các ngươi đi chấn thủ đông bộ cùng bắc bộ. Hai đại võ đế mới vừa ở tây bộ cùng nam bộ săn giết khoảng trăm người, bắt trọng võ đế cảnh cường giả lại đối hai đại võ đế đạo. Lao đại, chúng ta không thể đi, chúng ta nếu là đi, các ngươi làm sao bây giờ? Một cái nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực nhân loại khô lâu đội la lên. Bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu cắn răng nói, chúng ta có thể gánh vác nhanh đi, bằng không bọn hắn liền muốn xông vào cấm địa. Tốt đa, các ngươi chịu đựng, chúng ta giải quyết những cái kia đáng chết võ tôn liền đến giúp các ngươi nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong võ đế thở dài nói. Sau đó hai người rời đi. Nhưng mà, hai người vừa rời đi một hồi, tà túy một phương đỉnh tiêm chiến lực liền toàn tuyến tan tác. Từ thánh cảnh đến võ đế cảnh, trừ mạnh nhất ba người, những người khác đều là bản thân bị trọng thương, khí tức bể vải đến cực hạn. Tiệt tiệt tiệt, các ngươi hôm nay toàn bộ đều được cho chúng ta chết bắt trọng võ đế cảnh thực lực cám hoài cười gần nói. Tất cả mọi người đi đến rút lui, bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu nghe vậy giống to lui về thủ hộ đại địa tức nương là đám người gian nan đáp lại, tiếp lấy tất cả mọi người hướng lui về phía sau, hướng phía đại địa tức nương phạm vi bao trùm bên trong tối lui. Đuổi, hôm nay một tên cũng không để lại. Ám Hoài thấy thế lạnh nhạt hạ lệnh, ngay sau đó tất cả ma tộc cùng ma tu hưng vọt lên, cùng nhau vào trong tới gần. Chương 1178 cường giả bí ẩn miếu sát cao giai ma đế chương 1178 cường giả bí ẩn miếu sát cao giai ma đế một lát đi qua, thênh cảnh trở lên thực lực tất cả ma tộc cùng ma tu đổi tới đại địa tức nương nơi bao bọc địa phương thoáng chốc, lit nha lit nhít linh dược xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, mùi thuốc nồng nặc sông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. trước lúc này, không ít ma tu còn cảm thấy lần này tiên ma lĩnh chi hành tổn thất lớn rồi, gãy nhiều như vậy thánh cảnh trở lên cường giả đi vào. giờ phút này nhìn lại trước mắt những linh dược này, lại không có người cảm thấy chuyến này không đáng, ngược lại là khó nén nội tâm kích động. bọn hắn biết, rất nhanh những linh dược này liền đều thuộc về bọn hắn. ám hoài cũng là kích động dị thường, nhưng hắn kích động không chỉ có là vô số linh dược, còn có có thể thay nén vô hạn linh dược đại địa tước dưỡng giờ khắc này linh dược cùng đại địa tức nhưỡng dễ như trở bàn tay chỉ cần đạt được đại địa tức nhưỡng ma tộc đại nghiệp nhất định có thể thành tan nhẫn nhìn thoáng qua chạy đến đại địa tức nhưỡng phạm vi bao trùm bên trong tà túy cùng yêu thú ám hoài lạnh nhạt hạ lệ tất cả mọi người giết cho ta đi bảo người linh dược cùng đại địa tức nhưỡng đều cho ta thu là đại nhân ma tộc cùng ma tu gương phấn quát to lên tiếp lấy ma tộc cùng ma tu giống như là con sói đói xông đi vào vơ vét linh dược ông nhưng mà một giây sau đột nhiên xảy ra gì biến chỉ gặp tất cả mọi người chân trước bước vào đại địa tức nhưỡng phạm vi bao trùm một cái cự đại màu vàng đất thủ ấn liền hướng phía thực lực mạnh nhất ám hoài đánh tới. trong mấy mắt, tất cả ma tu cùng ma tộc sắp nứt cả tim gan, bởi vì cái này màu vàng đất thủ ấn ẩn chứa lực lượng bị diệt. tại nguồn lực lượng này trước mặt, cho dù là võ đế cường giả đều nhỏ bé giống như một hạt bụi, không bị công kích ám hoài càng là tuyệt vọng thét lên, liều chết ngăn cản. vậy, một giây sau, màu vàng đất thủ ấn rơi xuống ám hoài trên thân, bắt trọng võ đế cảnh ám hoài trong nháy mắt biến thành một đám vết bụi. chết chết, ám hoài bị giết, ở đây tất cả mọi người trợn mắt thốt mồm, trái tim vung hang run rẩy một chút. đây chính là ám hoài nha. Bắt Trọng Võ Đế cảnh thực lực thuần huyết ma tộc cường giả tối đỉnh, thế mà cứ thế mà chết đi. Đám người không cách nào tưởng tượng xuất thủ là người phương nào, lại có như vậy kinh thế hai tộc thực lực, có thể miểu sát cao dài Võ Đế. Làm đối thủ, ma tộc cùng ma tu hoàng sợ sau khi cũng ý thức được bọn hắn bị gài bẫy, nơi này chính là một cái bẫy. Tất cả mọi người rút khỏi đi. Ám Lâm gầm thét, dẫn đầu trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà, hắn vừa hạ lệnh tất cả mọi người rút khỏi đi, lại một cái màu vàng đất thủ lớn từ chỗ sâu mà đến, khóa chặt Ám Lâm. Trong chốc lát, Ám Lâm tuyệt vọng, những người khác thì là hoảng sợ rút lui. Ngay ngay sau đó, linh dược trên không bùa phát một tiếng vang thật lớn, ám lâm cũng bị màu vàng đất thủ đốn chấn sát, biến thành một đám vết bụi. bất quá, cũng liền một hồi này thời gian, ma tộc cùng đại bộ phận ma tu từ đại địa tức nhượng bao trùm chi địa trốn thoát, bọn hắn điên cùng trốn ra phía ngoài đi, hoàn toàn mất hết đấu trí. mà lại loại tình huống này cũng không cho phép bọn hắn coi đấu trí, bởi vì mạnh nhất tám hoài cùng ám lâm đều đã bị miêu sát, bọn hắn nếu là không trốn nữa, cho dù hiện tại tà túy một phương đỉnh tiêm chiến lược nguyên khí đại cường, bọn hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, không làm cái khác chỉ vì tu hành giới chiến tranh đều là do đứng đầu nhất cường giả quyết định mà bọn hắn xử lý không được bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu cùng tất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đuổi nhất định phải đem bọn hắn đều lưu lại bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu thấy thế lạnh giọng hạ lệnh là tất cả ta túy cùng tiêu thiên tề bọn hắn tâm thần chấn động mang theo trọng thương truy sát chạy trốn tứ phía ma tộc cùng ma tu cường giả. tất cả mọi người dốc hết toàn lực giết đi bảo nhưng không cần xâm nhập linh dược trồng trọt khu cách không hủy đi trồng trọt linh dược nhìn thấy ta túy cường giả cùng tiêu thiên tề bọn hắn đuổi theo ám chạy xuất ra truyền âm ngọc giống to đối với các phương hướng ma tộc hạ lệnh giờ khắc này đối mặt tà túy cường giả truy sát hắn định dùng những này võ tôn ma tu cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn chết thời gian mà hắn loại này quyết sách sát thực có hiệu quả bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu nghe vậy lập tức hạ lệnh đế cảnh phía dưới tất cả mọi người lập tức tiến về từng cái phương hướng phòng thủ là nửa đế cùng võ thánh linh mệnh quay đầu trở về thủ hộ linh dưỡng mà tại thiếu một chúng đế cảnh phía dưới tà túy cùng yêu thú về sau ma tộc lần nữa chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế giờ phút này bọn hắn duy nhất kiên kỵ chính là tam đại cao dài võ đế cảnh tà túy cũng chỉ dùng để phòng ba người này là có thể. Nghĩ rõ ràng điểm này, cùng là lục trọng võ đế cảnh đỉnh phong tối rộng lần nữa hạ lệnh. Tất cả mọi người ba cái ba cái tách ra trốn, chỉ cần những này tà tùy dám đuổi theo liền giết cho ta. Chúng ta lĩnh mệnh, một đám ma tộc cùng ma tu lần nữa lĩnh mệnh, cùng một cấp độ thực lực ba người ba người tách ra trốn. Tà tùy một phương trừ mạnh nhất ba người, mà khác võ đế đều bản thân bị trọng thương, mà lại nhân số kém xa ma tộc cùng ma tu. Một đối một, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là những này ma đế cùng ma tu đối thủ, chớ nói chi là muốn lấy ít thắng nhiều. Nhìn thấy tối rộng như vậy hạ lệnh, một đám tà túy tức giận không thôi, một cái nhị trọng võ đế cảnh yêu thú Khô Lâu hỏi, "Lão đại, những này đáng chết ma tộc báo đoàn đảng mệnh, chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Ba người bọn hắn báo đoàn, vậy chúng ta liền năm cái báo đoàn, chọn ma tộc cùng ma tu người mạnh nhất săn giết bắt trọng võ đế cảnh nhân loại Khô Lâu quát lệnh nói, "Là, sau một khắc, tất cả mọi người hành động." Trong khi người khác báo đoàn truy sát ma tộc cùng ma tu lúc, tà túy một phương tam đại cao dài võ đế liên thủ thẳng hướng ám chạch ba người. Ám chạch giận dữ, hét lớn, không có bị đè mắt tới người toàn bộ giết trở về, cho bản tọa ủy bọn hắn linh dưỡng minh bạch, mắt thấy không tốt trốn, đám người quyết định cá chết lưới rách. Gầm lên giận dữ, không ít ma đế cùng võ đế cảnh ma tu lại quay đầu giết trở về. Gặp tình hình này, bắt chọt võ đế cảnh nhân loại khô lâu rất cảm thấy đau đầu. Vì linh dược không bị hủy hoại, cũng vì đề phòng ma tộc cùng ma tu giết những cái kia đế cảnh phía dưới người, nó chỉ có thể cải biến chiến lược. Chỉ thấy nó một bên truy sát ám chạy ba người, một bên hạ lệnh, các ngươi đều trở về đi, chỉ chúng ta ba người đuổi theo giết bọn hắn. Là. Siu siu siu. Lời còn chưa dứt, chư vị tà túy võ đế lại bị ép đi trở về. Bọn hắn đi lần này. Rất nhiều ma tộc cùng ma tu áp lực nhỏ rất nhiều. Đang sau, tất cả thuần huyết ma tộc cùng một chỗ chống cự Tam đại cao dài võ đế công kích, mà lại vừa đánh vừa lui. Dầm dầm rầm. Nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau vang vọng tại tiên ma lĩnh các nơi, nhất chúng ma đế cùng ma tu cũng là càng trốn càng xa. Một bên khác khi Tam đại cường giả đỉnh cao truy sát ám trạch ba người lúc, lục thần bọn hắn cũng đều không có nhàn rỗi. Có cường giả đỉnh cao trở về thủ, võ tôn cảnh ma tu cùng thuần huyết ma tộc lọt vào độ sát, rất nhanh bị tàn truy cùng lục thần bọn hắn độ sát hầu như không còn. Theo cái cuối cùng ma tu bị giết, tất cả mọi người Yêu thú cùng tà túy đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có một loại cảm giác sống sót sau hai nạn. Ác chiến lâu như vậy, xem như kết thúc. Phóng nhãn nhìn lại, nơi mắt nhìn đến, đều là phế tích cùng thế lực khắp nơi vỡ giả thi thể. Gió đêm thổi tới, gây mũi mùi máu tươi sông và mũi. Trận chiến này, không có tuyệt đối bên thắng, vô luận là ma tộc, hay là tà túy một phương, đánh tới cuối cùng đều bỏ ra cái giá cờ gớn. Trương 1179 cường giả bí ẩn cho mời trương 1179 cường giả bí ẩn cho mời xa xa xa. Một lát sau, tam trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đi hướng lục thần ôn quyền nói lộ thiếu hiệp lần này thật sự là may mắn mà có ngươi không có hỗ trợ của ngươi chúng ta tiên ma lĩnh liền xong rồi lục thần tự rêu nói tiền bối nói bừa tiên ma lĩnh có một vị cường đại như thế tiền bối chân thủ coi như không có văn bối dẫn người hỗ trợ ma tộc hôm nay cũng nhất định thất bại tan tác mà quay trở về nhìn thấy màu vàng đất thủ ấn biểu sát ám hoài một đám yêu thú đều thông qua ngự thú tử ấn đem đại địa tức nhượng bên trong phát sinh sự tình nói cho lục thần đang sau lục thần càng là thông qua chúng yêu con mắt thấy được màu vàng đất thủ ấn một trường biểu sát ám lâm. Loại này sức chiến đấu đáng sợ hắn đi qua chỉ ở trên thân hai người gặp qua. Bọn hắn một cái là Thiên Võ trong bí cảnh huyết ma đế huyết không lo, một cái là vừa mới khôi phục lại võ thần cảnh từ ra. Tại Lục Thần xem ra, thủ ấn này uy lực mặc dù so hai người đều muốn yếu rất nhiều, nhưng cũng đã siêu việt võ đế cấp độ. Vừa nghĩ tới tiên ma lĩnh bên trong rất có thể cất giấu một cái thần cảnh cường giả, Lục Thần liền phía sau đưa ra mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn còn muốn lấy cước đoạt đại địa tức ngưỡng, may mắn không có đoạn, nếu là đục nước béo cò đồng thủ, đoán chừng này sẽ đều đã chết. Tam trọng võ đế nhân loại khô lâu nói thiếu hiệp lời ấy sai rồi, nếu là không thiếu hiệp dẫn người hỗ trợ, chúng ta không biết còn muốn chết bao nhiêu người, linh dược khẳng định cũng bị đáng chết ma tộc cướp đi. Lục Thần cũng không phủ nhận, nói sang chuyện khác, Tiền Bối, nếu đại chiến đã kết thúc, văn bối liền không lại ở lâu, thu thập những ma tộc này cùng ma tu liền mang theo một đám yêu thú rời đi tiên ma lĩnh. Tam trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu nghi ngờ hỏi, "Thiếu hiệp, ngươi muốn những ma tộc này cùng ma tu làm cái gì?" Lục Thần nói tiền bối, tha thứ văn bối không cách nào nói rõ sự thật. Bất quá, nếu như tiền bối những ma tộc này cùng ma tu giữ lại hữu dụng ban bối cũng có thể là không mang đi. Không, không, không, chúng ta không cần những ma tộc này cùng ma tu. Thiếu hiệp nếu như muốn có thể toàn bộ mang đi. Tam trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đội vàng quát tay, bởi vì bọn chúng giữ lại những ma tộc này cùng ma tu một chút tác dụng đều không có. Lục thân nói đã là như vậy, vậy vẫn bối để bọn hắn thu thập. Tam trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu nói thiếu hiệp, để lão phu cấp dưới cũng hỗ trợ thu thập đi. Dù sao có nhiều người như vậy. Vậy xin đa tạ rồi. Lục thân ủy quyền. Tiếp lấy, tam trọng võ đế cảnh đối với một đám tà thú hạ lệnh, các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ đem tất cả ma tu cùng ma tộc thi thể dùng nhẫn chứa vật chứa bảo, những cái kia trọng thương không chết cũng đã giết cùng một chỗ lắp đặt. Tiên bối, không chết tập trung bắt lại là có thể, không cần giết, chạy ta để Yuno đem bọn hắn cùng nhau mang đi. Nghe được Tam Trọng Võ Đế cảnh nhân loại khô lâu lời nói, Lục Thần vội vàng nói, bởi vì còn sống với hắn mà nói càng có lợi hơn dùng giá trị. Theo thiếu hiệp nói làm Tam Trọng Võ Đế cảnh nhân loại khô lâu lại nói, "Chúng ta tuân mệnh, giả tùy linh mệnh." Thế thế, Lục Thần đối với tất cả yêu thú cùng nhân loại nói động thủ đi, trừ đem ma tộc cùng ma tu mang lên. Quân đội bạn thi thể cùng các ngươi ở trong một số người gây chi cũng đều cho ta thu thập lại bảo vệ tốt. Chúng ta minh mạnh. Bản thân bị trọng thương đáng người lĩnh mệnh, sau đó cùng tiên ma linh tà thú cùng một chỗ hành động. Đằng sau, lục thần đối với nó nó bốn cái chiến trường dưới người đạt giống nhau chỉ lệnh. Mà tại tất cả mọi người yêu thú cùng tà thú cùng một chỗ thu nhặt chiến trường lúc lục thần cũng không có nhàn rỗi, xuất ra một thanh phục linh huyết đan bước vào. Lần này hắn lập đi lặp lại đi ngang qua mấy đại chiến trường, cho dù hắn song đan hải siêu cùng cảnh yêu nghiệt gấp trăm lần, giờ phút này linh dịch cũng nhanh khô kiệt. Vi phong bị sau đó lại phát sinh biến cố gì? hắn nhất định phải thừa dịp mọi người thu nhặt trong khoảng thời gian này mau chóng khôi phục trạng thái. Như vậy qua 2 phút đồng hồ, Tiên Ma Linh Tam Đại đỉnh tiêm chiến lực từ bên ngoài trở về, trọng thương Tô Tinh Nguyệt cũng tìm được Lục Thần. Nhìn xem cả người là thương Tô Tinh Nguyệt, Lục Thần lông mày nhíu lại, lập tức xuất ra một thanh phục linh huyết đan đưa cho Tô Tinh Nguyệt. Tô Tinh Nguyệt tiếp nhận đan dược, ăn một viên rồi nói ra, "Lộ đại ca, cái kia đáng chết ma tộc cùng ma tu đều giết hết." Lục Thần lạnh lùng nói, không ngoài dự liệu nói, trừ đứng đầu nhất chạy trốn một chút, mặt các ma tộc cùng ma tu hẳn là đều thu thập. Vậy là tốt rồi. Tô Tinh Nguyệt nghe vậy thở dài một hơi. Lục Thần nói ngươi trước chưa thương đi, một lát nữa chúng ta liền rời đi. Nói xong, Lục Thần lại nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục trạng thái. Tốt. Tô Tinh Nguyệt còn muốn hỏi cái gì, nhưng gặp Lục Thần nhắm mắt khôi phục trạng thái, nàng cũng liền từ bỏ, ngồi xếp bằng xuống liệu lên tương đến. Qua thời gian một chén trà, bát trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu từ trên trời ra xuống, Hiếu Hảo nói ra, Lộ Thiếu Hiệp, Tô cô Đường, chúng ta đại nhân cho mời, còn xin đến bên trong ngồi xuống. Lục Thần kinh ngạc hỏi, tiền bối, chúng ta đều là một chút ngoại nhân, sẽ không mạo phạm đến các ngươi đại nhân sao? Dưới tình muốn bình thường là biết. Tiên Ma lĩnh đi qua cũng từ trước tới giờ không hoan nên ngoại nhân, nhưng hai vị là khách quý, sao là mạo phạm nói chuyện bắt trọng võ đế cảnh nhân loại Khô Lâu vừa cười vừa nói, "Đã là như vậy, vậy chúng ta liền quay rời nói." Lục Thần đứng lên. "Không phải rời, xin mời." Bắt trọng võ đế cảnh nhân loại Khô Lâu đạo, nói tránh ra vị trí, mời Lục Thần hai người đi ở phía trước. "Ngài xin mời." Lục Thần khách khí một phen, tiếp lấy thi triển ra côn bằng dự, cùng hai đại võ đế cảnh nhân loại Khô Lâu cùng một chỗ tiến về Cầm Khu. Chốc lát sau, Lục Thần hai người tới Tiên Ma lĩnh Cầm Khu đặt vào cường giả bí ẩn hai trưởng miểu sát hai đại cao giai ma đế địa phương. Ân, vừa bước vào nơi đây, lục thần liền đã nhận ra dị thường. giờ khắc này, hắn phát hiện đại địa tức ngưỡng phạm vi bao trùm bên trong ma khí nếu so với phía ngoài phổ thông thổ địa trong rừng rậm nồng đồng đầm mấy chục lần. mà lại, vốn nên mặt đất màu vàng nóng tức ngưỡng là màu đen, trên mặt đất toát ra thực chất hóa ma khí, bị trồng trọt linh dược hấp thu. nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy một đám tà tuy cung cấm địa chỗ sâu vị kia trí cường giả đều tại đối phó ma tộc, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không một cất sông vào mạ quật. nơi này ma khí thực sự quá nồng nặng trước đó hắn chỉ là thông qua tiểu thiên con mắt đều không có như thế rõ ràng cảm nhận được lộ thiếu hiệp có vấn đề gì không gặp lục thần biểu lộ dị thường bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu hỏi lục thần hỏi thiên bối nơi đây vì sao ma khí như vậy nồng đậm ngay cả trồng trọt trong linh dược đều có đại lượng ma khí ai đề cập nơi đây ma khí bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu thở dài nói lộ thiếu hiệp việc này nói rất dài dòng lao phu liền không giải thích ngài nếu là hiếu kỳ đợi lát nữa gặp chúng ta đại nhân ngài tự mình hỏi chúng ta đại nhân đi tốt a lục thần gật đầu không hỏi tới nữa đang sau hai người đi theo hai đại võ đế không ngừng xâm nhập. ven đường bên trong, lục thần thấy được đại lượng chân quý linh dược, cùng tiên ma lĩnh dược viên này so ra, hán hoa thời gian dài như vậy cùng nhân lực chế tạo dược viên đơn giản không đáng giá nhất tới. dược viên này, bất luận là linh dược trồng trọt diện tích, hay là trồng trọt linh dược giá trị, đều tại phía xa dược viên của hán phía trên. như vậy một bên nhìn, vừa đi gần ba khắc đồng hồ, hai người đi theo hai đại võ đế đi tới đại địa tức nhưỡng chỗ xấu nhất. trước 1180 cường giả bí ẩn ban thưởng trương một cường giả bí ẩn ban thưởng lúc này đập vào mi mắt có hai loại đồ vật. thứ nhất Tại ý, đại chiến kết thúc, tiên ma linh tất cả đế cảnh trở lên thực lực cường giả đỉnh cao đều ở nơi này, hết thể có 22 tôn. Cái này 22 tôn đế cảnh cường giả bên trong có 19 tôn hắn đã qua, 3 tôn chưa thấy qua, mà cái này 3 tôn đều là linh hồn thể. Hai người bọn họ tôn hồn lực cựu phẩm sơ kỳ, một tôn cựu phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Ngoài ra, trừ những này đế giả, ở đây còn có 5 tôn linh hồn thể. Cái này 5 tôn linh hồn thể cùng cái kia 3 tôn linh hồn thể so sánh hồn lực yếu nhược rất nhiều, một tôn bát phẩm sơ kỳ, hai tôn bát phẩm trung kỳ, một tôn bát phẩm hậu kỳ, một tôn bát phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Bọn hắn năm người cùng cái kia ba tôn cựu phẩm linh hồn thể một dạng, tướng mạo và khí chất đều có chút bất phàm, xem xét không phải là người thường. Đáng nhắc tới chính là, bát phẩm sơ kỳ hồn lực linh hồn thể không phải người khác, chính là Lục Thần sư Tôn, Lăng Thanh Phong. Bọn hắn tạ hữu ngồi 22 người, phía trước bên phải ngồi 3 người, bên trái đằng trước ngồi 2 người, đều đang nhìn hướng Lục Thần hai người. Bất quá, tối dẫn lên Lục Thần chú ý hay là ngồi tại ngay phía trước người kia. Người kia tính tọa ở phía trên, bị một cái mông lung lồng ánh sáng màu tím bao bọc, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn chân thực dung mạo. Lục Thần biết hắn chính là trước đó hai trưởng miểu sát hai đại cao giai ma đế cường giả bí ẩn, cũng rất muốn xem hắn hình dáng. Bất quá, Lục Thần không dám dùng âm nhãn đi xem, bởi vì hắn không biết loại này siêu việt võ đế nhân vật sẽ có thủ đoạn gì. Nếu là hắn nhất thời hiếu kỳ vận dụng âm nhãn, kết quả bị đối phương nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, cấp độ kia lấy hắn cũng không biết sẽ là cái gì. Trừ tiên ma linh cái này thần bí nhất cường giả, gây nên Lục Thần chú ý còn có xung quanh sinh trưởng ba loại linh vật. Cái này ba loại linh vật hiện lên thế đối chọi sinh trưởng, hai loại hình cây, một loại dây leo hình thái, đám người ngay tại dưới một thân cây thân là đã từng cựu phẩm luyện đan sư, lại cầm trong tay hồn độn đan kinh, lục thần liếc mắt một cái liền nhận ra bọn chúng đều là cực kỳ khó được chí bảo. đám người đỉnh đầu cây này nhìn xem nhỏ nhất, độ cao không đủ 4 mét, quan bức không đến 40 bình phương chính là linh vận bù đẻ. lúc này vốn nên nên cành lá ngũ thải ban lan nó phiến lá đen kịt, trên cây 12 cái trái cây cũng là ma khí phun trào. tại hồn độn đan kinh bên trong, nó phẩm cấp phụ thuộc cựu phẩm hậu kỳ đỉnh phong. theo ghi chép, linh vận bù đẻ thụ thể chứa đặc thù khí tức, loại khí tức này có thể thông qua cảnh lá phong xuất ra, tăng lên võ giả nội tính. võ giả tầm thường nội tính có hạn rất khó tiến vào trạng thái đốn nộ, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa chắc có một lần đốn nộ. Nhưng mà, nếu như võ giả ngồi tại linh vận bồ đề bên dưới tu hành, nội tính sẽ tăng lên mười mấy lần, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái đốn nộ. Mà đây vẫn chỉ là linh vận bồ đề thả ra khí tức hiệu quả, hạt bồ đề hiệu quả càng làm cho vô số võ giả thèm nhỏ dãi. Nó tập linh vận bồ đề tinh hoa vào một thần, không chỉ có thể tăng lên võ giả hơn 20 lần nội tính, mà lại loại này tăng lên hay là mãi mãi. Đừng nói tiên tiêu, cho dù là ngộ tính cực kém võ giả bình thường, nếu như ăn vào một viên hạt bồ đề, cũng đem ngộ tính siêu phàm cũng bởi vì như vậy linh vận bồ đề trừ phi nắm giữ tại không thể lay động đại thế lực trong tay nếu không chắc chắn nhất lên gió tênh mưa máu bên trái là một cây khô trực tiếp cao hơn 10 mét đại thụ cây này cành lá đồng dạng đen kịt bị ma khí bao phủ nhưng cành lá bên trong lại lóe ra từng sợi năng lượng màu tử kim nó gọi quá tinh kim thụ phẩm cấp cũng là cựu phẩm hậu kỳ đỉnh phong trong cơ thể của nó chứa tinh thần trí lực toàn cây là bảo nó lá cây là luyện chế luyện thể đan dược cựu phẩm quá tinh đan chủ tại nó thân cảnh có thể dùng để gian đúc đế binh cùng thần binh tùy tiện một khối nhỏ liền có thể bán đi thưởng nhân không cách nào tưởng tượng giá trên trời về phần quá tinh kim thụ vài vạn năm mới có thể kết xuất tinh thần con hiệu quả càng là người tiên có thể vì người dùng tạo nên tinh thần võ mạch tạo nên loại này võ mạch sau võ giả có thể cảm ứng thiên địa tinh thần chi lực thông qua võ mạch hấp thu tinh thần chi lực cho mình dùng mà tinh thần chi lực là giữa thiên địa lực sát thương cường đại nhất mấy đại lực lượng một trong võ giả một khi thu hoạch được tất thành cường giả phía bên phải dây leo tên là huyền thủy tiên đẳng nó là một loại cựu phẩm hậu kỳ đỉnh phong thủy một song thuộc tính linh thụ không sợ hỏa diễm mà lại có được siêu cường tính bền dẻo theo ghi chép Những cường giả tối đỉnh kia thường thường dùng Huyền Thủy Tiên đẳng ra cùng dây leo xương chế tạo các loại lưới cùng dây thường loại đế khí cùng thần khí. Nhìn trước mắt hai đại linh thụ cùng Huyền Thủy Tiên đẳng, Lục Thần rất là giật mình. Hắn rất khó tưởng tượng trước mắt những này tà tuý cường giả là như thế nào đem ba kiện này chí bảo cùng cái khác rất nhiều chân quý linh dược tập hợp đủ ở chỗ này. Nghe nói ngươi đưa thích linh dược, giờ phút này thấy một lần, quả thật không giả. Ngay tại Lục Thần trừng to mắt nhìn xem chung quanh những này bên ngoài khó gặp chân quý linh dược lúc, một giọng giản mua vang lên. Thính kỳ thanh âm, giống như là một cái tuổi rất lớn nam tính lão giả. Ngay vậy Lục Thần thu hồi ánh mắt, hai tay ôm open, cung kính hành lễ nói, Đoan Bối Lộ Ly gặp qua chư vị tiền bối. Dứt lời, Lục Thần vừa nhìn về phía Lăng Thanh Phong nói Đỗ Nhị gặp qua sư tôn. Văn Bối Tô Tinh Nguyệt gặp qua chư vị tiền bối. Tô Tinh Nguyệt cũng là liền đội vàng hành lễ. Sư tôn. Nghe được Lục Thần gọi Lăng Thanh Phong sư tôn, ở đây tất cả tà túy cường giả đều giật mình nhìn về phía ngồi ở phía bên phải phía dưới cùng Lăng Thanh Phong. Thấy mọi người rất là giật mình, Lăng Thanh Phong rất là hài lòng, tiếp lấy bày ra một bộ tông sư bộ dáng nói Đỗ Nhị, hôm nay ngươi lấy võ tông chi cảnh đại chiến rất nhiều ma tập cùng ma tu trợ tiên ma lĩnh giải trừ nguy cơ, vi sư rất là vui mừng. Gia hỏa này đám người đối với Lăng Thanh Phong rất là im lặng, bảy cái linh hồn thể càng là muốn lên trước cho Lăng Thanh Phong hai cước. Bọn hắn hiểu rất rõ Lăng Thanh Phong, gia hỏa này nói lời nói này chính là tại hướng bọn hắn ngất ý, nói mình thu một tên đệ tử tốt. Lục thân cung tính nói, sư tôn, đây đều là đệ tử phải làm. Hân. Lăng Thanh Phong gật đầu cười. Cương giả bí ẩn thấy thế chủ động do hỏi, Lộ Ly, Tô Tinh Nguyệt, lần này các ngươi trợ giúp tiên ma lĩnh đánh lui ma tộc cùng ma tu, có công với ta tiên ma lĩnh, không biết các ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lục Thần cũng tính nói, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta buồn phận sự tình, không dám yêu cầu ban thưởng. Không sai, đây đều là chúng ta phải làm. Tô Tinh Nguyệt cũng nói. Cương giả bí ẩn nói các ngươi đừng tìm ta kéo những ngày hư, nói thẳng, muốn linh dược vẫn là phải công pháp loại hình ban thưởng. đã là như vậy tính toán, hay là từ bỏ đi? Lục Thần muốn cầm linh dược, suy nghĩ một chút lại từ tuyệt. Sư tôn Lăng Thanh Phong nói đồ nhi, đại nhân thưởng phạt phân minh, các ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng, không cần không có ý tứ. đã là như vậy, vậy ban bối muốn linh dược. Lục Thần đạo, ngươi đây. Cương giả bí ẩn vừa nhìn về phía tô tinh nguyệt. Tô tinh nguyệt nói: Hôi bẩm tiên bối, vạn bối muốn công pháp và võ kỹ. Cương giả bí ẩn nhắc nhở: Các ngươi đều muốn tốt. Hiện tại còn có thể đổi. Một khi lão phu đánh nhịp, các ngươi liền không thể thay đổi. Nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Hai người lần lượt trả lời. Cương giả bí ẩn nói: Nếu muốn tốt, cái kia tô tinh nguyệt ban thưởng địa cấp công pháp và võ kỹ 10 loại, thiên cấp công pháp và võ kỹ 3 loại. Về phần lộ ly, bát phẩm phía dưới linh dược chín thành đều tặng cho ngươi, chỉ cần cho bản tọa lưu một chút trùng liền có thể. Bát phẩm cùng cửu phẩm linh dược đưa một phần ba cho ngươi. Chưa 1181 các ngươi có thể nguyện làm tiên ma linh thánh tử cùng thánh nữ. Chưa 1181 các ngươi có thể nguyện làm tiên ma linh thánh tử cùng thánh nữ. Cái này cường giả bí ẩn lời này vừa nói ra, không chỉ có là Lục thần cùng Tô Tinh Nguyệt, ở đây tất cả tà thúy cường giả cũng đều chấn kinh. Tô Tinh Nguyệt thân phận ở nơi đó, lần này cũng rút chuyện nhỏ, đại nhân ban thưởng Tô Tinh Nguyệt những công pháp này cùng vô kỹ mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà, bọn chúng đại nhân đối với Lục thần ban thưởng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó. Bọn chúng đây chính là có gần 600. Không không không mẫu linh rực a hơn nữa còn là đại lượng linh dược trồng chất cùng một chỗ trồng chọn diện tích một khi quy phạm trồng chọn liền hiện tại linh dược dự trữ trồng chọn diện tích chí ít có thể đột phá 2 triệu mẫu Không lồ như thế quy mô lại thêm rất nhiều đều là chân quý linh dược trồng chọn thời gian đã lâu giá trị đơn giản không thể đo lường nhưng là bây giờ tốt bọn chúng đại nhân thế mà một câu liền đưa 8 chín thành đơn giản không nên quá ngang tàng lục thần cũng là sửng sốt một chút tiếp lấy không thể tin được mà hỏi tiền bối ngài không phải cùng vãn bối nói đùa sao ngươi nhìn bản tọa giống như là tại cùng ngươi đùa dỡn hay sao cường giả bí ẩn hỏi lại một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Không giống Lục Thần Đạo, đó không phải là, bản tọa nói được thì làm được, tuyệt không nuốt lời cường giả bí ẩn đạo. Vậy văn bối liền ở đây đi đầu cảm ơn." Lục Thần Kích động nói. Cường giả bí ẩn nói không cần cảm ơn, vì để cho ngươi càng nhanh đạt được linh dược, ta lại an bài xuống mặt người cùng một chỗ giúp ngươi ngắt lấy linh dược. Như vậy rất tốt." Lục Thần Đạo. Cường giả bí ẩn khẽ gật đầu, tiếp lấy hỏi dò, "Lộ Ly, Tô Tinh Nguyệt, không biết các ngươi có thể nguyện lưu tại Tiên Ma Lĩnh?" Tiên bối, ngài Lục Thần hầu nghi nhìn về phía cường giả bí ẩn, Tô Tinh Nguyệt cũng là ánh mắt lấp loé rất là kinh ngạc. Theo nàng biết, tiên ma linh từ khi tiên ma chi chiến kết thúc về sau liền không lại hoang nên nhân loại cùng yêu thú, loại trạng thái này đã duy trì hơn 4 vạn năm. Nếu không có chính thay nghe được, nàng rất khó tưởng tượng trước mắt vị cường giả bí ẩn này thế mà lại đối bọn hắn hai người đưa ra bực này mời. Đại nhân nguyên lai like là chờ ở tại đây lộ ly đâu? Trước một khắc, một đám tiên ma linh cao tầng còn tại nghi hoặc bọn chúng đại nhân vì sao đem nhiều như vậy linh dược đưa cho lục thần, giờ phút này ngược lại là có chút hiểu. trải qua trận này, bọn chúng cũng coi là thấy được lục thần yêu nghiệt. Lục Thần không chỉ có có được côn bằng dược gió em dịu linh mực này trí bảo, linh lực cùng kiếm đạo cảm nộ cũng cực kỳ không tầm thường. võ đạo thiên phú có thể nói yêu nghiệt, hắn là lăng thanh phong đệ tử, nói do hắn hay là một cái luyện đan sư. lấy bọn chúng đối với lăng thanh phong gia hỏa này hiểu rõ, lục thần tại đan đạo bên trên thiên phú cũng nhất định là phi thường yêu nghiệt. Còn nữa, lục thần phẩm tính yêu lương, lại cùng ma tộc kết xuống không hiểu mối thù, tuyệt không có khả năng là ma tộc gan chen vào gian tế. Vì mời chào tuyệt cao như thế nhân tộc yêu nghiệt, đại nhân đem những này bọn chúng không dùng được linh dược làm lễ vật đưa ra ngoài cũng không lỗ. tương phản. Bọn chúng kiếm một rồi, không chỉ có đến một cái yêu nghiệt, linh dược lượn quanh một vòng lại trở lại chính bọn chúng trong tay người. Gặp lục thần trong lòng còn có nghi hoặc, cường giả bí ẩn lại bổ sung, chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu tại tiên ma lĩnh, các ngươi chính là tiên ma lĩnh thánh tử cùng thánh nữ, địa vị gần với bản tọa. Cái này nghe chút lời này, lục thần cùng tô tinh nguyệt rất là giờ mình. Một đám tiên ma lĩnh tả tùy cường giả thì là mong đợi nhìn xem hai người, muốn nghe xem hai người quyết định, có thể hay không lưu lại. Nếu như lục thần cùng tô tinh nguyện lưu lại, lấy hai người thiên vũ, không ra trăm năm. Tiên Ma lĩnh ở trên trời đại tội lục tướng không e ngại bất luận người kẻ nào cùng thế lực. Thế nào, các ngươi có thể nguyện lưu lại, gặp hai người chỉ kinh công đáp, Cường giả bí ẩn lần nữa nhìn xem hai người truy vấn. Lục thân lúng túng nói, tiền bối, ta có thể cư tuyệt sao? Vì cái gì? Cường giả bí ẩn bất động thanh sắc hỏi, chẳng lẽ lưu lại không tốt? Không phải lưu lại không tốt, mà là văn bối người này ưa thích tự do, do,ưu địch lại nhiều, không thích hợp lưu tại Tiên Ma lĩnh. Lục thân đạo. Cường giả bí ẩn nói ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Vẫn là tôi đi. Vạn bối hôm nay có thể may mắn kết bạn chư vị tiền bối đã là cơ duyên, không còn dám hy vọng xa vời càng nhiều." Lục Thần Cự định nói, kỳ thật trong lòng của hắn là muốn lưu lại, bởi vì những người trước mắt này cùng những cái tiên nửa đế, thậm chí thánh cảnh cường giả đi qua đều là nhân tuyển. Nếu như hắn lưu lại, là hắn có thể đủ thường xuyên cùng những người này nghiên cứu thảo luận võ đạo cùng đan đạo, đối với hắn như vậy võ đạo cùng đan đạo tăng lên khẳng định đều có trợ giúp thật lớn. Mà lại, vốn là có thánh hoàng cốc làm chỗ dựa nếu là hắn nhiều hơn nữa một cái tiên ma linh chỗ dựa, vậy hắn bối cảnh cũng quá lớn. Phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục, chứ Trung Bộ yêu vực Long Thần Điện cùng táng ma huyền địa phương khác hắn đều có thể xông pha bất quá hắn hay là không thể lưu lại không làm cái khác chỉ vì cường giả bí ẩn quá mạnh bởi vì đối phương quá mạnh hắn không biết đối phương đều có chút thủ đoạn là gì có thần bí cường giả tại hắn không dám dùng hai đại thần khí. mà không thể sử dụng hai đại hỗn độn thế giới đôi này lục thần tới nói tổn thất quá lớn là ngay sau đó hắn không tiếp thụ được ra lăng đầu ngươi nói một câu nhà gặp lục thần cự tuyệt bắt trọng võ đế cảnh thực lực nhân loại khô lâu mở miệng nói Lang Thanh Phong nói đồ nhi trải qua trận này Ngươi cùng Ma tộc đã là kết thù không đợi trời chúng, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu tại Tiên Ma lĩnh, có chư vị tiền bối cùng đại nhân tại, Ma tộc muốn động ngươi cũng phải cân nhắc một chút, ngươi sẽ an toàn rất nhiều. Còn nữa, chỉ cần ngươi lưu lại Tiên Ma lĩnh, Tiên Ma lĩnh tất cả tài nguyên đều có thể vì ngươi sử dụng, đối với ngươi tu hành cũng có chỗ tốt rất lớn. Làm sư tôn của ngươi, vô luận là từ an toàn cân nhắc, là của ngươi tương lai phát triển, Vi sư đều hy vọng ngươi có thể lưu tại Tiên Ma lĩnh khi thánh tử. Sư tôn. Bất quá, Vi sư cũng tôn trọng quyết định của ngươi, mặc kệ là đi hay ở, Vi sư đều duy trì ngươi. Lục Thần vừa định nói chuyện, Lăng Thanh Phong lại lập tức nói bổ sung. Lục Thần nói sư tôn, ngài nói những đệ tử này cũng biết, nhưng đệ tử hay là muốn đi bên ngoài sông sáo, không muốn quá sớm trói buộc ở chỗ này. đã là như vậy, vậy vi sư liền không còn lưu ngươi, hái xong linh dược liền mang theo người của ngươi cùng yêu nô rời đi đi. Lăng Thanh Phong đạo, đa tạ sư tôn thành toàn. Lục Thần cung kính nói. Nghe vậy, cương giả bí ẩn vừa nhìn về phía Tô Tinh Nguyệt hỏi. Tô Tinh Nguyệt, lộ ly không nguyện ý lưu lại, ngươi đây. Hôi bẩm tiên bối, ban bối cũng nghĩ lại đi bên ngoài sông sáo. Tô Tinh Nguyệt cung kính trả lời. Thôi. Giữa hái xanh không nguyện, đã các ngươi cũng không nguyện ý lưu lại, vậy thì đi thôi, Cường Giả Bí ẩn thở dài nói. Đa Tạ tiền Bối thành toàn hai người hai tay ôm quyền, đồng nói, Cường Giả Bí ẩn nói các ngươi mặc dù không muốn trở thành tiên ma linh thánh tử cùng thánh nữ, nhưng tiên ma linh cửa lớn bệnh viên cho các ngươi mở ra, chỉ cần mệt mỏi, các ngươi tùy thời có thể lấy trở về. Mà lại, tiên ma linh mãi mãi cũng là chỗ dựa của các ngươi, chỉ cần các ngươi gặp nguy hiểm, tùy thời có thể lấy hướng chúng ta cầu cứu. Đa Tạ Tiên Bối yêu mến, chúng ta ghi nhớ hai người lại cung kính nói, đều có một loại cảm giác thụ sủng được hình. Ân. Cường Giả Bí ẩn nhẹ gật đầu tiếp lấy tiện tay vung lên, đem dẫn nặc cho Tô Tinh Nguyệt bàn cho Tô Tinh Nguyệt. Đằng sau, hắn lại đối Lục Thần nói lộ ly, ngươi bây giờ có thể đi ngắt lấy ngươi tầm tâm niệm niệm đều muốn lấy được linh dược. Văn bối cáo lui. Lục Thần cung kính hành lễ, tiếp lấy quay người lui ra ngoài. Chương 1182 chỉ muốn muốn linh vận Bồ đề chương 1182 chỉ muốn muốn linh vận Bồ đề từ khi đại địa tức nhượng trung tâm khu vực đi ra, Lục Thần liền thấy tại đại địa tức nhượng bên ngoài chờ lấy Tiêu Thiên Tệ bọn người. Giờ phút này, Tiêu Thiên Tệ đám người đã thu thập xong tất cả ma tộc cùng ma tu. Lục Thần vừa ra tới, Tiêu Thiên Tề liền đem lấy được tất cả nhẫn trữ vật giao cho Lục Thần. Lục Thần đem nhẫn trữ vật thu vào, nhìn về phía đám người hỏi, trận chiến này mọi người thương vong như thế nào? Tiêu Thiên Tề biểu lộ ngưng trọng nói, thanh cảnh toàn viên trọng thương, ba người có thân thể bị chật tình huống, bốn người càng là trọng thương thở hơi cuối cùng, nhưng cũng may cũng còn còn sống, không, có người bị giết. Võ tôn cảnh cấp độ yêu tộc vẫn lạc 117 người, còn lại trong thành viên gãy tay gãy chân, sinh mệnh thở hơi cuối cùng không phải số ít, trong nhân tộc tất cả mọi người bị trọng thương, Tề Thiên Dung binh đoàn còn vẫn lạc hai người trận chiến này thương vong dĩ nhiên như thế to lớn. lục thần kinh hai nói. thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại cảm thấy loại này chiến tổn đã là tính thiếu. ma tộc từ bốn phương tám hướng phái ra mấy ngàn bán thánh cùng võ tôn cảnh ma tộc cùng ma tu tiến công, mà bọn hắn chỉ có vài trăm người cùng lần lượt chạy đến cứu chàng tà túy, nhân số chênh lệch quá xa. nếu như không phải hắn sớm giết một bộ phận bắc bộ cùng đông bộ chiến trường định tiêm chiến lực, phía sau lại viện trợ nam bộ chiến trường, mà lại có rất nhiều tà túy cường giả cứu chàng, chiến tổn sẽ chỉ càng lớn. thậm chí Hắn phái ra tất cả võ tôn cảnh cùng yêu tôn cảnh thực lực nhân cùng yêu thú đều sẽ chết tại ma tộc cùng ma tu trong tay. Tiêu Thiên Tệ cũng là đau lòng nói, đúng vậy à, chúng ta còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy." Với hắn mà nói, Lục Thần người chính là người của hắn, lập tức chết nhiều như vậy yêu thú, để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nghĩ đến một sự kiện, Lục sắc lập tức kiểm tra nhân số, tại xác định yêu tôn tổng số có 439 chỉ lúc, Lục Thần thở dài một hơi. "Đằng sau, hắn quan tâm hỏi, tất cả mọi người ăn đan dược sao?" "Đều ăn, bằng không còn lại những người này cùng trong yêu thú có rất nhiều cũng vẫn lạc." Tiêu Thiên Tề hồi đáp, ân, không sai. Lục Thần nói mọi người thương thế nhẹ hơn kiên trì một chút nữa, đem linh dược đảo đi. Sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Là, đám người đồng nói. Đằng sau, tất cả mọi người cùng tiên ma linh tuần tự chạy tới hơn một ngàn cái võ tôn cảnh tà tuỳ cùng một chỗ dựa theo Lục Thần yêu cầu đảo linh dược. Đáng nhắc tới chính là, Lục Thần vốn định mang đất cùng một chỗ đảo, kết quả lại phát hiện đại địa tức nhưỡng đất căn bản mang không đi. Nó dẫm lên cùng phổ thông thổ nhưỡng không có khác nhau, nhưng đảo thời điểm tựa như là nước một dạng, còn không có cách mặt đất liền lại chạy trở về rơi vào đường cùng, tất cả mọi người yêu thú cùng tà thú chỉ có thể nổ linh dược. bất quá, bởi vì đại địa tức lưỡng kỳ lạ thủ tính, linh dược dị thường tốt nổ, tiện tay kéo một phát liền có thể rút ra một năm lớn. cái này thật to tiết kiệm mọi người nổ linh dược thời gian, cũng cho một đám thụ thương nhân loại yêu thú cùng tà thú giảm bất thống khổ. mà tại nổ linh dược trong quá trình, lục thần phi thường có trường mực, số lượng nhiều linh dược, hắn mỗi một loại linh dược đều lưu lại 5-6 gốc, đồng thời để mọi người đem sinh trưởng không gian trở lại đến. những cái kia phẩm cấp cao, gốc số yếu, hắn cũng sẽ lưu lại hai đến ba cây. Về phần chỉ có một gốc linh dược cùng linh thực, hắn trên cơ bản đều là đem thành thuộc trái cây hái đi, không có trái cây liền không đạo. Ngoài ra, chỉ đạo mọi người đào linh dược trong lúc đó, Lục Thần thuận tay đem ám hỏi cùng ám lâm sau khi ngã xuống lưu lại hai cái nhẫn chứa vật nhặt được. Cái này khiến Lục Thần rất là vui vẻ, cũng tò mò hai người nhẫn chứa vật là làm bằng vật liệu gì chế tạo, thế mà còn chưa bị hủy rơi. Hai canh giờ đi qua, Lục Thần dựa theo cường giả bí ẩn yêu cầu đem cả vùng đại điệu tức nhưỡng bên trên trồng trọt linh dược đều rút một lần. Mà tại Lục Thần nhổ xong linh dược sau, cả vùng đại điệu tức nhượng nhìn qua trống không đứng lên, cũng nhìn xem vận mắt rất nhiều nó không còn lộn xộn, xem toàn thể đi lên ngay ngắn trật tự. ngươi như vậy ưa thích linh dược, không còn ngắt lấy một chút. đại đệ tức nhưỡng trung tâm khu vực, cường giả bí ẩn dò hỏi. lục thần nói tiền bối, tạm thời cứ như vậy đi. nếu là lại ngắt lấy xuống dưới, vậy thì có chút lòng tham không đấy. đang khi nói chuyện, lục thần con mắt nhìn về phía trung quanh cựu phẩm linh thực. cựu phẩm trở lên linh thực hắn chỉ lấy thành thụ trái cây, không có thành thụ trái cây đơn gốc linh dược hắn một gốc đều không có đạo. cường giả bí ẩn nhìn xem lục thần biểu lộ nói nếu như ngươi muốn, nơi này linh dược bản tọa một dạng có thể ban thưởng ngươi mấy loại đại nhân, ngài ban thưởng đã đủ nhiều, nơi này cũng không muốn rồi đi bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đạo. đúng vậy a, đầy đủ một cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu cũng nói. cương giả bí ẩn không nhìn hai người khuyên can, nói lộ ly, ngươi tuyển một loại đi. lục thần nói nếu quả thật muốn chọn lời nói, ta muốn lựa chọn linh vận bồ đề. cái này lục thần lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. lục thần thật đúng là sẽ chọn, một tuyển liền tuyển bọn hắn nơi này đáng tiền nhất, đồng thời sinh trưởng niên hạn dài nhất một loại linh dược. Tên này linh vận bù để bọn hắn đạt được trước đó liền đã sinh trưởng tiểu thập và năm, bọn hắn vẫn là sau lại qua hơn 4 và 5. Nó giá trị liên hành, vô luận đặt ở cái gì thế lực đều là trí bảo, có thể là sở thuộc thế lực bồi dưỡng được vô số cường giả. Lục Thần ngược lại tốt, mới mở miệng liền muốn nó. Lang Thanh Phong cũng cảm thấy Lục Thần làm như vậy không thích hợp, mở miệng nói, đồ nhi, như thế trí bảo hay là đừng muốn đi. Không sai, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thứ trí bảo này ngươi đảo đi đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ đưa tới hỏa sát thân một cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu cũng nói. Lục Thần nói Sư Tôn, cũng không phải là Đồ Nhi lòng tham không đáy, mà là Tiên Ma Linh không dùng được vật này hầu bối, không phát huy ra linh vận Bồ Đề tác dụng, nó tại Đồ Nhi trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Về phần tiền Bối nói đến thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, văn Bối tự có biện pháp giữ bưng nó, không để cho thế nhân phát hiện. Một cái bát phẩm trung kỳ hồn lực lão giả nói, Lộ Ly, ngươi quá trẻ tuổi, không biết cây này linh vận Bồ Đề ý vị như thế nào. Nó cũng chính là tại Tiên Ma Linh, cực ít có người biết nó tồn tại, nếu như tại thế lực khác, nhất định gây nên gió tanh mưa máu. Nếu như chúng ta đem nó ban cho ngươi, Ngươi kiêng nó rời đi tiên ma linh này, chính là ngươi bắt đầu bị đuổi giết này. Mặc dù ngươi có được côn bằng dược gió em dịu linh, không ra một tháng, ngươi cũng nhất định chết bởi các phương hạ người tham lam chi thủ a. Lục thần bĩ môi nói, có lẽ vậy. Dứt lời, lục thần vừa nhìn về phía cường giả bí ẩn nói tiền bối, văn bối chỉ muốn muốn cái này linh vật bù đẻ, mong rằng tiền bối thành toàn. đã là như vậy, vậy ngươi đem nó mang đi đi cường giả bí ẩn đạo. Đại nhân, vật này không thể cho lộ ly nha, đây không phải yêu hắn, là hại hắn, sẽ cho hắn mang đến họa sát hơn. đúng vậy a, chúng ta có thể đem linh vật bù đẻ lưu tại nơi này ủy thời cho hắn tu hành, nhưng tuyệt đối không thể cho hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ thủ không được linh vận Bồ đề. Đại nhân, lão phu cũng cho rằng như vậy, đại nhân nếu quả như thật bảo vệ Lộ Ly, tưởng muốn giúp Lộ Ly tu hành, hoàn toàn có thể đợi hơn 30 năm thời gian, đợi đến hạt Bồ đề thành thục ngày đem hạt Bồ đề đưa cho hắn, hoàn toàn không cần hiện tại cho hắn. Đúng vậy à, đúng vậy a, nghe được cường giả bí ẩn để Lục Thần đem linh vận Bồ đề mang đi, một đám tiên ma lĩnh cao tầng nhau nhau khuyên can, trong đó liền bao quát Lăng Thành Phong. Đây không phải bọn hắn không nỡ đem linh vật Bồ đề đưa cho Lục Thần, mà là sợ sệt Lục Thần bởi vậy đưa tới họa sát thân. Lục Thần tiên kiêu như vậy, chỉ cần không chết, tương lai nhất định có thể một chứng thần đạo, trở thành đối kháng ma tộc nhân vật thủ lĩnh. Nếu như Lục Thần bởi vì cây này linh vận Bồ đề bị nhân loại, yêu tộc hoặc là ma tộc bắt chết, vậy bọn hắn liền thành tội nhân tiên cổ. Chương 1183 mang đi linh vận Bồ đề chương 1183 mang đi linh vận Bồ đề như mà, cường giả bí ẩn lại là khăng khăng như vậy, nói bản tọa tự có cân nhắc, các ngươi đều không cần quên nữa. Ai nghe chút lời này, tiên ma lĩnh đông đảo cường giả liền biết bọn chúng nói lại nhiều đều không dùng, đều là lắc đầu thở dài. Đang sau, cường giả bí ẩn đối với Lục Thần nói lộ li. Linh dược ngươi đã hai xong, hiện tại có thể khiêng linh vận bổ để rời đi. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Lục Thần cung kính nói. "Ân, cường giả bí ẩn gật đầu. Ngay sau đó, Lục Thần tại tất cả cường giả nhìn soi mói đem linh vận bổ để rút ra, tiếp lấy dùng linh lực nắm dơ lên. "Sư tôn, chư vị tiền bối, vãn bối như vậy báo biệt." Lục Thần một tay nắm nâng linh vận bổ để, một bên cung kính chào Từ Dã. "Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút." Lăng Thanh Phong thua tay nói. Những cường giả khác thì là lắc đầu, lo lắng. Tô Tinh Nguyệt thấy thế cũng là cung kính chào Từ Dã, "Chư vị tiền bối, Văn bối cũng theo đó cáo tử, ngày sau có thời gian lại đến bái phỏng. Tùy thời hoan nên, tường giả bí ẩn đạo. Sau đó, Lục Thần cùng tô Tinh nguyệt tại mọi người nhìn soi mói quay người rời đi, rất nhanh liền đi ra Đại Địa Tức Nhượng bao trùm thám vi. Đại ca, đây là cái gì? Tiêu Thiên Tề tò mò nhìn Linh Vận Bồ để hỏi. Lục Thần nói một kiện trí bảo. Tiêu Thiên Tề kích động nói, tốt, chúng ta lại nhiều một kiện trí bảo. Lục Thần cũng không phủ nhận, đối với bên cạnh tô Tinh nguyệt nói, tô cô Đường, chúng ta muốn đi, như vậy phần về đi. Lộ Đại ca, tiểu muội bản thân bị trọng thương. Ngươi không có ý định hộ tống tiểu muội đoạn đường sao?" Tô Tinh Nguyệt cao mày hỏi. Lục Thần nói bình thường có thể, nhưng sau đó ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, cũng không cùng ngươi đồng hành. Nói, Lục Thần lại lấy ra hai bình phục linh huyết đan đưa cho Tô Tinh Nguyệt, "Những đan dược này ngươi cầm, ngươi có thể tuyển chữa thương, các loại thương thế hoàn toàn khôi phục lại rồi đi tiên ma lĩnh." Lộ Đại ca, đã là như vậy, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại." Tô Tinh Nguyệt tiếp nhận đan dược đạo. "Ừm." Lục Thần nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía một đám cấp dưới nói ra, "Trong các ngươi bị chém thân thể cùng trọng thương thở hơi cuối cùng cùng ta cùng Tuyết Nhi đi trước." Còn lại mang lên những ma tu kia ở phía sau nắm chặt thời gian đi theo. Là, đám người đồng nói, tiếp lấy 73 người gian nan đứng dậy, có yêu thú, cũng có nhân loại. Trong đó, phần thiên tê cùng phệ huyết ma chu thỉnh lĩnh xuất hiện. Phần thiên tê không chỉ có độc giác gây mất, sừng gãy phía trên còn tràn đầy vết rách, phệ huyết ma chu thì là thật nhiều chân nệm đều bị chặn Trận chiến này, hai người bọn họ kém chút đem mệnh bỏ ở nơi này. Lục thân nhìn mọi người một cái, vừa nhìn về phía băng tuyết nhi hỏi, tuyết nhi, ngươi có thể mang 20 người đi được sao sẽ rất chìm nhưng Tuyết Nhi có thể toàn trường một cái duy nhất không có thụ thương băng Tuyết Nhi hồi đáp đã là như vậy ngươi mang 20 người những người còn lại về ta ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo ta Lục Thần Đạo trọng thương Long Đằng Hoài nghi nói chủ nhân một mình ngài có thể mang lên 53 người sao tự nhiên có thể dứt lời Lục Thần vận chuyển âm dương điện lập tức trong tay linh lực bắn ra mà ra hóa thành một tấm băng lớn đem 53 người bao vây lại siêu sau một khắc Lục Thần tay trái nắm nâng linh vận bổ để thụ tay phải giọt sách khoảng một dạng mang theo năm người biến mất tại thiệt đế hoa thật mạnh linh lực lực không chế thấy cảnh này, chung quanh một mảnh xôn xao. tất cả mọi người chấn kinh tại lục thần siêu cường linh lực lực không chế, trong đó liền bao quát nơi xa ngắm nhìn tiên ma lĩnh tất cả cao tầng. loại lực không chế này, đừng nói võ tông, chính là võ thánh đều cực ít có người có thể làm được. bọn hắn thật không biết lục thần là thế nào tu luyện. mà nhìn thấy lục thần đi, băng tuyết nhi lập tức mang theo 20 người đuổi theo, những người khác thì đi theo tiêu thiên tể cùng lúc xuất phát. phía sau những người này nhìn qua phi thường thảm, chính mình bản thân bị trọng thương, mỗi người cũng đều muốn dẫn lấy một hai cái còn sống mà tu đi đường. bất quá, ngay trong bọn họ không ai có lời oán giận. Bởi vì bọn hắn đều biết Lục Thần chẳng mấy chốc sẽ tới đón bọn hắn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Tô Tinh Nguyệt cũng rời đi. Nàng cố nén đau xót phi nước đại 3000 dặm, cho đến đau đớn không thể chịu đựng được mới dừng lại, tại trong một cái sơn động ăn đan dược chữa thương. Một bên khác từ chỗ sâu nhất đi ra, Lục Thần mang theo đám người chính là một đường phi nước đại, ngay cả phía sau đuổi theo băng tuyết nhi đều không có các loại. Không đến một khắc đồng hồ, Lục Thần liền chạy hết tốc lực hơn 4000 dặm. Bá trong đêm khuya, quần phong gạo quét mà qua, Lục Thần giống như u linh xuất hiện tại hẻm núi, tiếp lấy tất cả mọi người hư không tiêu thất. Một giây sau, Lục Thần mang theo tất cả mọi người xuất hiện tại trung ương sơn mạch đỉnh núi. Lục Thần buông xuống đám người, mỗi người phát hạ 20 mai đặc chế huyết linh đan, nói những thần đan này là ban thưởng cho các ngươi, các ngươi đem trong tay đoạn thân thể bộ vị đều cho ta, sau đó tại cái này ăn thần đan chữa thương. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ Lục thiếu hiệp. Tiếp nhận Lục Thần ban thưởng đặc chế huyết linh đan, đám người rối rít nói tạ ơn, sau đó đem riêng phần mình gãy chi lấy ra giao cho Lục Thần. Lục Thần tiếp nhận tất cả gãy chi, bước ra một bước, rời đi đỉnh núi. Từ đỉnh núi đi ra, Lục Thần xuất hiện tại một chỗ sơn cốc. Hắn đầu tiên là đem tất cả mọi người gãy chi rửa giấy sạch sẽ, tiếp lấy thả ra máu tươi, dùng tự thân máu tươi tăng lên gãy chi sinh mệnh lực. Như vậy qua 2 phút đồng hồ, Lục Thần mang theo đám người gãy chi trở lại đỉnh núi, đem sinh mệnh lực thịnh bựa mấy lần gãy chi còn cho đám người. "Tốt, các ngươi đem riêng phần mình gãy chi nối liền đi." Lục Thần nhìn xem mọi người nói. Đám người tiếp nhận thuộc về mình gãy chi, có kín người mặt hoài nghi, có người thì là kích động không thôi. Giờ phút này, hoài nghi tự nhiên là những cái kia yêu tồn, bởi vì bọn chúng không tin bị chém đứt thân thể còn có thể một lần nữa nối về. Về phần kích động, bọn hắn đều là trước đó nhìn qua Lục Thần trợ giúp Thẩm Tinh Hải ba người gãy chi tái tạo võ thánh cùng yêu thánh. Gãy chi tái tạo sau, Thẩm Tinh Hải ba người gãy chi không chỉ có chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, ngược lại thành bọn hắn đại sắc khí. Ba người bằng vào gãy chi chiến lược phóng đại, trận chiến này chết ở trong tay bọn họ ma tu không phải số ít, để bọn hắn hâm mộ gấp. Nhìn xem cùng Thẩm Tinh Hải bọn hắn không có sai biệt gãy chi, bọn hắn đều không kịp chờ đợi đem trong tay gãy chi nối liền. Rất nhanh, tất cả mọi người gãy chi tái tạo. Thấy thế, Lục Thần hướng mọi người nói, sau đó các ngươi ngay ở chỗ này chữa thương dứt lời, lục thân bước ra một bước, mang theo linh vận bồ đề đi vào đỉnh núi phía sau núi, đem linh vận bồ đề trồng trọt xuống dưới. đằng sau, lục thân bạch phá cổ tay, đem một bát máu tươi đổ vào gốc. rầm rầm, máu tươi tiếp xúc gốc trong ngay mắt, linh vận bồ đề thụ tất cả cảnh lá lắc lư đứng lên, phát ra rầm rầm tiếng vang. ngay sau đó, lục thân nhìn thấy linh vận bồ đề đem tất cả máu tươi hấp thu, thân cây cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. chỉ gặp linh vận bù đề thụ thể nhan sắc từ gốc bắt đầu hướng lên phát sinh biến hóa, chỗ đến, ma khí đều bị thanh trừ. không bao lâu cả khỏa linh vận bồ đề tích lũy vài vạn năm ma khí đều tiêu trừ, hiện lộ ra chân dung của nó. chỉ gặp linh vận bồ đề lá cây tản mát ra ngũ thải bàn lan quang trạch, 12 mai trái cây thì là bảy biện ra quang trạch màu vàng nhạt. bọn chúng mặt ngoài tản mát ra mông lung linh choáng, linh khí trong thiên địa hướng phía bọn chúng dùng mánh lao tới, sau đó bị bọn chúng hấp thu. ngoài ra, cả cái cây tản mát ra so trước đó đồng đậm rất nhiều đặc thù khí tức. nghe linh vận bồ đề thả ra đặc thù khí tức, lục thần cảm giác tức hải một mảnh thanh minh, nhiều rất nhiều ý nghĩa. Lục Thần muốn ngồi dò xuống tìm rất nhiều ý nghĩ, có thể vừa nghĩ tới còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn xử lý lúc, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Lục Thần lung lay đầu, đối với Linh vận Bồ đề nói ngươi trước tiên ở nơi này đợi, chờ ta có rảnh rỗi lại tới tìm ngươi. Dầm dầm, Lục Thần giữ lời, Linh vận Bồ đề thụ lần nữa lung lay cành lá, giống như là đáp lại. Lục Thần nhẹ gật đầu, một cái ý niệm rời đi Hỗn Độn Châu thế giới, xuất hiện tại Hỗn Độn đỉnh thế giới trung ương sân mạch. DS, các minh đệ, có chút thảm à, mỗi ngày canh ba còn không bằng mỗi ngày hai canh đâu, số liệu gặp gặp rơi. Chưa 1184 nghìn linh dược trồng chọn diện tích tăng vọt trương 1184 nghìn linh dược trồng chọn diện tích tăng vọt chủ nhân ngài đã tới nhìn thấy lục thần trí kiến cung kính hành lễ ân lục thần gật đầu xuất ra hơn 2.000 cái nhẫn chứa vật giao cho trí kiến bên trong chứa cường giả bí ẩn ban thưởng tất cả linh dược chủ nhân trong này chứa sẽ không đều là linh dược đi trí kiến tiếp nhận nhẫn chứa vật một mặt khiếp sợ suy đoán nói không sai ngươi đem những linh dược này toàn bộ cắm xuống đi cùng sử dụng ta pha loãng máu tươi đem phía trên ma khí thanh trừ nói lục thần lại thả ra năm bát máu tươi giao cho trí kiến. Trí kiến cung kính tiếp nhận, kích động nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nô nhất định đem những này linh dược đều trồng trọt thỏa đáng. Tốt. Lục Thần gật đầu, tiếp lấy sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt hắn nguyên địa và hạ, an bò lớn đặc chế huyết linh đan khôi phục khí huyết. Như vậy qua nửa canh giờ, Lục Thần hồn lực cảm giác thấy được băng tuyết nhi. Lục Thần một cái ý niệm xuất hiện tại ngoại giới, lại một cái ý niệm mang theo băng tuyết nhi cùng 20 cái người trọng thương tiến vào hỗn độn châu thế giới. Kaka, ngươi thả ta ra ngoài đi, ta lại đi đem phía sau những thương thế tiên nặng người nhận được nơi này đến. Băng tuyết nhi đạo, như vậy cũng tốt. Lời còn chưa dứt. Lục Thần lại đem băng Tuyết Nhi đưa ra ngoài. Đằng sau, Lục Thần bắt chức làm theo, cho hai mươi người này ban thưởng đặc chế huyết linh đan, cũng trợ giúp trong đó một số người gây chi tái tạo. Làm xong những này, Lục Thần chính mình tiếp tục ăn đặc chế huyết linh đan khôi phục khí huyết. Lại qua ba canh giờ, Lục Thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khôi phục trạng thái, Lục Sạc lập là sẽ quay về đến ngoại giới, tiếp tục hướng trở về. Không bao lâu liền gặp mang theo hai mươi người đến đây băng Tuyết Nhi. Lục Thần một cái ý niệm đem hai mươi người đưa vào hỗn độn châu thế giới, chính mình thì cùng băng Tuyết Nhi cùng một chỗ quay trở lại tiếp những người còn lại. Khi hai người tìm tới đại bộ đội lúc, Tiêu Thiên Tề bọn hắn đã đi ra phía ngoài tiểu thiên bên trong, vốn là trọng thương bọn hắn thường thế nặng hơn. Lục Thần hồn lực đều phóng thích, xác định chung quanh không ai nhìn chằm chằm, hắn một cái ý niệm đem tất cả mọi người đưa vào lăn lộn châu thế giới. Ngay sau đó, Lục Thần vận dụng côn bằng rực gió êm dịu linh hướng ra phía ngoài phi nước đại, liên tiếp chạy gần 5000 dặm mới tại một chỗ sơn cốc dừng lại. Chân trước tiến vào sơn cốc, Lục Thần chân sau liền trở về hỗn độn châu thế giới, sau đó ban thưởng mọi người và yêu thú đặc chế huyết linh đang chữa thương. Ban thưởng xong, Lục Thần lại tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới một lần lại một lần lấy máu cùng ăn đặc chế huyết linh đan khôi phục hao tổn khí huyết. Thiên ma linh cấm khu đưa tiễn lục thần cùng tô tinh nguyệt, cương giả bí ẩn để tam đại cao giai võ đế cảnh nhân loại khô lâu lưu lại. Những người khác lập tức trở về riêng phần mình chân thủ địa phương, chặt chẽ phòng thủ, phòng ngừa ma tộc lần nữa xâm lấn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, cương giả bí ẩn nhìn về phía ba người hỏi: ba người các ngươi có phải hay không đối với bản tọa tối nay chuyện làm phi thường không hiểu? Hồi bẩm đại nhân, đúng vậy, một cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đạo. Cương giả bí ẩn nói có một số việc bản tọa hiện tại không tiện nói cho các ngươi biết, nhưng tựa như lộ ly nói, những linh dược kia chỉ có ở trong tay của hắn mới có thể phát huy ra bọn chúng tác dụng. Đại nhân, chúng ta không phải đau lòng những linh dược kia, mà là lo lắng những linh dược kia sẽ hại lộ ly bắt trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu đạo. Cương giả bí ẩn nói mộng như vân, các ngươi quá coi thường hắn, hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị đạo trích làm hại. Là bắt trọng võ đế cảnh tu vi nhân loại khô lâu tên là mộng như vân. Mộng như vân hỏi, đại nhân, làm sao mà biết? Thời gian có thể chứng minh. Cương giả bí ẩn trả lời. Mộng như vân tiếp tục truy vấn bao lâu? Một năm. Cương giả bí ẩn nói các ngươi không phải nói hắn chỉ cần mang đi linh vật bồ đề, không ra một tháng liền sẽ bị dết sao, và tọa cam đoan hắn một năm sau vẫn như cũ có thể còn sống. Mà lại, hắn sẽ trở nên so hiện tại càng mạnh, bên người cũng sẽ có càng nhiều yêu thú cùng nhân loại cường giả. Tốt à, nếu đại nhân như vậy xem trọng lộ ly, tin tưởng hắn có thể ứng đối nguy cơ, vậy chúng ta liền không còn lo lắng. Ngộng như bất đạo. Nghe vậy, cương giả bí ẩn lại nói lộ ly mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sau đó các ngươi nên tăng cường đề phòng. Đại nhân, ngài cảm thấy ma tộc kế tiếp còn sẽ đối với chúng ta tiên ma lĩnh khởi sướng tiến công. Một cái thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu hốc mắt ủ quang lấp lóe, đạo. Cương giả bí ẩn hỏi ngược lại, lạc triều tông, ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc ma tộc. Thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu hồi đáp, không phải. Cương giả bí ẩn nói nếu không phải, vậy ngươi liền hẳn phải biết ma tộc nguy hiểm, mà lại không đạt mục đích không bỏ qua. Lần này các ngươi không thể đem ma tộc cùng ma tu lưu lại, để bọn hắn đại bộ phận cường giả đỉnh cao chạy, cũng liền tiết lộ chúng ta thực lực tổng hợp. Bản tọa có thể khẳng định, ngắn thì một hai tháng, lâu là nửa năm. Ma tộc nhất định lần nữa xuất lĩnh ma tộc tiến đánh chúng ta. Nghe chút lời này, ba người tâm tình trở nên đặc biệt nặng nề. Nghĩ đến nhà mình đại nhân hôm nay khác thường hành vi, một cái khác thất trọng võ đế cảnh nhân loại khô lâu hỏi đại nhân, ngài đem tuyệt đại bộ phận linh dược đưa cho lộ ly, phải chăng có lo lắng lần tiếp theo gánh không được nguyên nhân? Có, cường giả bí ẩn đạo. Cái này đạt được trả lời khẳng định, mộng như vân ba người kinh hãi không thôi, không nghĩ tới bọn hắn đại nhân còn có loại này cân nhắc. Đồng thời, vốn là khẩn trương ba người trở nên bất an, bọn hắn đại nhân là nhân vật bậc nào, hiện tại ngay cả hắn đều lo lắng cái này đủ để nhìn ra tiên ma lĩnh tương lai sẽ cỡ nào hung hiểm. bọn hắn biết thiên đội đại lục trời phải đổi, tiên ma lĩnh, thậm chí thế lực của cả đại lục đều sẽ đứng trước một trận đại tai nạn. cường giả bí ẩn đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt, nói tốt, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, đi làm tốt chính mình chuyện bùa phận. là ba người cung kính lĩnh mệnh, sau đó lui ra ngoài. ba người sau khi rời đi, ba khỏa cường giả bí ẩn lồng ánh sáng ầm vang đổ xuống, như dòng nước rơi xuống, rơi xuống đến đại địa tức ngưỡng bên trên. ngay sau đó, những này như dòng nước chất lỏng màu tím dung nhập đại địa tức ngưỡng, biến mất không thấy gì nữa hỗn độn đỉnh thế giới liên tiếp tại lấy máu cùng bổ sung trong huyết khí vượt qua 3 ngày thời gian lục thần cuối cùng kết thúc loại này tuần hoàn trạng thái trở lại đỉnh phong mà trong 3 ngày qua tại trí kiến an bài xuống từ đại địa tức nhưỡng bên trên đảo tới tất cả linh dược đều bại xuống dưới mà lại những linh dược này đều dùng lục thần pha loạn qua máu tươi thanh trừ ma khí khôi phục bọn chúng chân thực bộ dáng gặp lục thần trạng thái trở lại đỉnh phong một bên trí kiến mỉm cười đi tới rút xong lục thần hỏi trí kiến cung kính nói tất cả linh dược đều trồng trọt xuống dưới đồng thời thanh trừ ma khí sau đó liền có thể bình thường quản lý có bao nhiêu mẫu? Lục Thần toa mò hỏi. Cần tính cả trồng chọn hạt giống sao? Chí Kiến hỏi. đương nhiên. Lục Thần đạo. Tính cả trồng chọn linh dược hạt giống, lần này hết thể trồng chọn gần hai mấy triệu mẫu. Chí Kiến vui vẻ hồi đáp. lập tức tăng lên nhiều như vậy linh dược, trong đó không thiếu chân quý linh dược, làm linh dược nhân viên quản lý, nó đừng đề cập nhiều vui vẻ. Trước 1.185 tinh vẫn yêu tức thỉnh cầu trương 1.185 tinh vẫn yêu tức thỉnh cầu 2 triệu mẫu, xem ra lần này là thật phát đạt. Lục Thần cả kinh nói. Chí Kiến nói đúng vậy à? Trước đó chúng ta linh dược liền dùng không hết, lập tức nhiều nhiều như vậy về sau càng dùng không hết, lục thần cũng không phủ nhận, tính cả trước đó chính mình từng bước một trồng nhiều lên hơn 200. không không không mẫu, hiện tại hắn đã có hơn 2 triệu mẫu dược điển, coi như không làm gì khác, hắn lợi dụng hỗn độn đỉnh thế giới cùng thần võ giới trên lệnh trồng trọt linh dược, hắn cũng không cần sầu không có tiền bỏ ra. bất quá, cho dù có nhiều như vậy linh dược, lục thần vẫn như cũ sẽ không đem linh dược xuất ra đi bán, bởi vì bán linh dược hắn thấy chính là phung phí của trời. giờ khắc này, hắn chỉ muốn bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư, để càng nhiều luyện đan sư đem thành thuộc hải linh dược luyện chế thành đan dược ban không, cho dù hắn thành lập linh dược chứa thất, rất nhanh linh dược chứa thất cũng phải lắp không xuống nhanh chóng thành thục linh dược. Một lát sau, lục thần nhớ tới nhân viên quản lý, do hỏi, trí kiến, linh dược trồng chọn diện tích lập tức nhiều gần 2 triệu mẫu, ngươi bây giờ có phải hay không nhân thủ không đủ dùng? Hắc hắc, chủ nhân, quả thật có chút không đủ dùng, trí kiến chê cười nói. Đại khái còn kém bao nhiêu? Lục thần hỏi. Ước chừng còn kém 2 vạn người, trí kiến trả lời. Lục thần nói cái này đơn giản, ta lập tức đi cho ngươi tìm hai vạn người đến. Ông lời còn chưa dứt, lục thần bước ra một bước, rời đi trung gương xem mệnh hạn đi tới 270.000 đệ tử tạm dịch khai khẩn đồng ruộng trồng trọt thức ăn địa phương. Theo lục thần võ đạo cùng cảm nộ tăng lên, hôn độn đỉnh thế giới không chỉ có mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn hóa, cương vực cũng đang không ngừng mở rộng. 270.000 trồng trọt thức ăn đệ tử tạm dịch vốn là tại toàn bộ thế giới bên ngoài, giờ phút này cũng đã ở ngoại vi chỗ sâu. Hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành cùng trước đó rất khác nhau, nhiều rất nhiều cây cao, trong không khí linh khí cũng nồng nặc rất nhiều. Gần thời gian 4 năm xuống tới, 270.000 không không nhân chủng ra hai đại thế giới tất cả mọi người 100 năm đều ăn không hết đồ ăn. Khi Lục Thần xuất hiện đang gieo trồng khu lục, phụ trách trồng chọn thức ăn đệ tử tạm dịch không phải tại quản lý đồng ruộng, chính là tại tu hành. Chúng ta gặp qua Lục tiểu hiệp, nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, đám người liền đội vàng hành lễ. Lục Thần cẩn thận cảm giác một chút tất cả mọi người thực lực, phát hiện những năm này mỗi người võ đạo đều có tăng lên không nhỏ. Võ đạo thiên phú rất kém cỏi, tiểu tứ năm thời gian thời gian võ đạo tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Võ đạo thiên phú tốt hơn một chút, đại bộ phận tăng lên 5 6 cái tiểu cảnh giới, số ít người tăng lên 7 8 cái tiểu cảnh giới. Hắn vừa đem những người này đưa đến nơi đây lúc, võ đạo cao nhất cũng liền cửu trọng võ sĩ cảnh bị phong hiện tại cũng xuất hiện cao gia võ sư. Lục thần đối với đám người tu hành có chút hài lòng, giơ tay lên nói, đều đứng lên đi. Một cái ngũ trọng võ sư cảnh thực lực đội trưởng hỏi, lục thiếu hiệp, ngài hôm nay đến đây là muốn cầm đồ ăn sao? Không phải, ta muốn từ trong các ngươi chọn lựa hai bạn người đi làm mặt khác một hạng làm việc, thuận tiện đem một bộ phận tiền lương cho đến các ngươi từng cái đội trưởng thay mặt quản lý. Lục thần đạo, lục thiếu hiệp, không biết ngài muốn cho chúng ta đi làm cái gì? Một người tỏ mò hỏi. Lục thần nói cái này tạm thời giữ bí mật. Lục thiếu hiệp, ta nguyện ý tiến về. Ta cũng nguyện ý. Nghe chút lời này. Không ít người nhao nhao giơ tay biểu thị nguyện ý tiến về. Không bao lâu, 270. 270.000 đệ tử tạm dịch bên trong liền có hơn 3 vạn người chủ động đưa ra tiến về mới làm việc cương vị làm việc. Lục Thần lớn tiếng nói, nếu nhiều người như vậy đều muốn đi, vậy liền dựa theo tỏ thái độ thứ tự trước sau đến, ba vị trí đầu vạn người đi. Dứt lời, Lục Thần tiện tay vung lên, tinh chuẩn đem ba vị trí đầu vạn người mang ra ngoài. Đằng sau, Lục Thần đem còn lại 240. 240.000 đệ tử tạm dịch thời gian nửa năm tiền lương đều cấp cho cho rất nhiều tiểu đội trưởng. Ngay sau đó, Lục Thần đem 30 Không không không đệ tử tạm dịch đưa đến trung ương sân mệnh chỉ vào trí kiến hướng mọi người nói từ hôm nay trở đi các ngươi về hán quảng phụ trách linh dược quản lý đa tạ lục thiếu hiệp đệ bạn biết được là quản lý linh dược mà lại là tại linh khí nồng đậm mấy lần trung ương sân mệnh ba vạn người kích động dập đầu cảm tạ lục thần nghiêm túc nói các ngươi đừng cao hưng quá sớm ta mặc dù đem các ngươi những người này để bạn trở về nhưng nếu như các ngươi không hảo hảo làm ta vẫn là sẽ đem các ngươi đưa về chúng ta nhất định tận tâm quản lý dược điển không vô vụ lục thiếu hiệp đệ bạn tri ân đám người nghe vậy vội vàng tỏ thái độ Tốt. lục thần khẽ gật đầu lại đối trí kiến nói người ta mang cho ngươi tới, ngươi đem bọn hắn thật tốt lợi dụng. Tiểu nô minh bạch, trí kiến cung kính lĩnh mệnh. Ông một giây sau, Lục Thần rời đi Hỗn Độn đỉnh thế giới. Khi Lục Thần trở lại Hỗn Độn Châu trung ương sơn mạch lúc, tất cả mọi người thương thế đều tại đặc chế huyết linh đang trợ giúp bên dưới khôi phục rất nhiều. Lục Thần đối với sống sót 322 chỉ yêu tôn nói lần này các ngươi vất vả, trừ trước đó đáp ứng các ngươi ban thưởng, hiện tại ta lại ban thưởng mỗi người các ngươi 5 mai thần đan, đồng thời đem trước đáp ứng mỗi tháng ban thưởng một viên thần đan cải thành 2 viên thần đan. Đa tạ chủ nhân, một đám yêu tôn nghe vậy cùng kính quỳ xuống trong lòng kích động dị thường, thẩm nghĩ lần này liệu mạng quá đằng giá. đi theo lục thần, chỉ cần không chết, bọn chúng liền có thể nhanh chóng mạnh lên. tốt, đều đứng lên đi. lục thần đạo, tạ chủ nhân, chúng yêu cung kính đứng dậy. Hiu hiu hiu. nhìn xem chúng yêu đứng dậy, lục thần đem đặc chế huyết linh đan phân phát xuống dưới. phân phát xong đan dược, lục thần nói tốt, các ngươi hiện tại có thể đi về. chúng ta cáo lui, một đám yêu thú cung kính lui ra. yêu tôn sau khi rời đi, lục thần đối với ninh thiên hành cùng tề thiên dung binh đoàn người phân phát ban thưởng, cũng đem hai thế lực lớn người đưa trở về. không bao lâu. Trung Ương Sơn mạch đỉnh núi cũng chỉ còn lại có hạch tâm nhân viên. Lục Thần đối với Long Đẳng cầm đầu 18 tôn cường giả yêu tộc nói lần này các ngươi cũng vất vả, mỗi người ban thưởng 50 mai thần đan cùng 10 triệu linh tinh. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp cho đan dược và linh tinh. 18 người cầm linh tinh kích động nói tạ ơn, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Ơn. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói hiện tại không có việc gì, ta đưa các ngươi trở về, các ngươi riêng phần mình chữa thương cùng tu hành. Lạ. 18 người chắp tay lĩnh mệnh. Ông sau một khắc, Lục Thần đem 18 người đưa trở về. Chủ nhân, ngày trước chờ một chút vừa về tới tu hành địa phương, tinh vẫn yêu tức lập tức đối với bầu trời la lên lục thần. lục thần hỏi, ngươi có việc? tinh vẫn yêu tức cung kính nói, chủ nhân, không biết ngài có thể hay không cho lão nô một cái chuột tội cơ hội, để lão nô cũng nhập bất yêu. lục thần lạnh nhạt nói, tinh vẫn yêu tức, ngươi cảm thấy nhập chủ bất yêu là chuột tội? không không phải. tinh vẫn yêu tức cả lâm phủ nhận. lục thần quát lệnh nói, bất yêu ta là xem như yêu thần bổ dưỡng. trước ngươi không chỉ có muốn bắt tuyết nhi làm nữ nhân của ngươi, còn muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta côn bằng huyết. bây giờ ngươi rơi xuống trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi phối nhập bất yêu sao? Yêu thần, nghe được yêu thần hai chữ, tinh vẫn yêu tức lòng dạ ác độc hung ác run dậy một chút. Nó không có hoài nghi lục thần lời này tính chân thực, bởi vì lục thần có được nịch thiên thần huyết, có tạo yêu thần năng lực. Giờ khắc này, nó đối với 17 người hâm mộ cực kỳ, đồng thời cũng hối tiếp chính mình thế mà đem hai cái chủ yếu nhất nhân vật đắc tội. Đây chính là yêu thần A, chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Thân là hạt tinh điện khoáng mạch người canh giữ một trong, nó lúc đầu cũng có thành tiểu thần cơ hội, kết quả là bị chính mình cả không có.